Trương Gia Kỳ có chút khẽ trào, nói: "Có thể có được một bộ thần quyết đã là phi thường cảm kích tiền bối, nơi nào còn dám đòi hỏi quá đáng." Tiêu Văn Bình cũng là tràn đầy đồng cảm, nói: "Đúng vậy à, vô luận thứ này có thể hay không lựa thành, nó dù sao cũng là một bộ thần quyết ác cực khổ tiền bối như thế tổn kém, van bối đã là trong lòng bất an." Minh Châu thần sắc cổ cái dò xét hai người bọn họ một chút, thông suốt cất tiếng cười to, nói: "Hai vị tiên hữu, ta thủ tuyên bối trước một sự kiện. Bộ này vạn kiếm quyết cũng không phải là bí ẩn gì công pháp, đặt ở cái này rậm lâu như vậy, tự nhiên cũng liền không có bí mật gì có thể nói, cho nên cái giá tiền này a, ha, ha. Tiêu Văn Bình cùng bừng tỉnh đại mộ, chắc không được sẽ đem một bộ thần quyết đặt ở cái này rậm, nguyên lai like đúng là một. Sở Hoàng A. Bất quá cuối cùng Trương Nhã Kỳ hay là mừng khắp khởi tiếp nhận Minh Châu đưa tới Ngọc Giản, không có chút nào không vẻ mặt cao hứng. Làm thỏa đáng Trương Nhã Kỳ sự tình, Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn về phía Vượng Bạch đi. Vị này lạnh lùng như băng tiên tử càng là trực tiếp, thân nghiệm nhất chuyện, trên tảng đá lớn lập tức chỉ để lại 6 cái thiếp vàng chữ lớn. Thủy Chi Linh, Hỏa Chi Linh. Tiêu Văn Bình kinh hô lên, lại có bảo bối như vậy tại cái này rậm giao dịch, thật là thế nào cũng không nghĩ ra Trương Nhã Kỳ trên mặt cũng hiện ra một tia kinh dị. Lỗ Tạng đã đổ vật bên trong thực tế nhiều lắm, nhiều như dường ai cũng nói không nên lời đến tột cùng có bao nhiêu. Chính như Tiêu Văn Bình không nhìn thấy kia bộ thần quyết đồng dạng, trừ Phượng Bạch Kỷ bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới cái này thủy hỏa hai linh. Minh Châu sắc mặt cực kỳ thú vị, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên trông thấy cái này hai cái bảo bối. Hắn lầm bẩm nói, "Thủy hòa hai linh, cái này sao có thể?" Tiêu Văn Bình trong lòng căng thẳng, hỏi, "Tiền bối, có gì không ổn a?" Minh Châu đờ đẫn lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dạng này hai cái bảo bối làm sao có thể tại cái này giǎng bán ra a?" Dừng lại một chút, lại nói, Cái này nhưng là bảo vật vô giá à, liền xem như bán ra, cũng hẳn là sớm đã bị người mua đi mới là, làm sao sẽ còn đến phiên chúng ta đây." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Có lẽ là vận khí của chúng ta thôi, tiền bối nhanh lên chụp được đến, nếu không thật cũng bị người cướp đi." Minh Châu thân hình chấn động, hoàng tổ hoàng cách tại trên tảng đá lớn trùng điệp vỗ. Bất quá lần này cũng không linh, mặt đá bên trên không phản ứng chút nào, càng không gặp bất luận cái gì quang mang xuất hiện. Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, "Làm sao? Đã bị người đập đi rồi sao? Nếu là liền kém như vậy một chút ni công phu liền bị người đoạt trước đập đi, mình thật là phải hối hận đi nhạy lâu." Minh Châu cũng là lấy làm kinh hãi, hắn đem thần niệm chìm vào tảng đá lớn bên trong, sau một lát mới mở miệng nói, thì ra là thế. Thế nào? Minh Châu mỉm cười, nói, cái này hai cái bảo vật người bán yêu cầu cũng không phải là thần đầu, mà là tới giá trị tướng chờ thiên địa chí bảo. Tiêu Văn Bình giật mình, hỏi, hắn muốn cái gì? Minh Châu lắc đầu, nói, không có viết rõ, chỉ nói là muốn đồng giá thiên địa chí bảo, nếu như chúng ta có hàng, ngược lại là có thể lên cửa nói chuyện. Thiên địa chí bảo. Tiêu Văn Bình như mày, thần niệm tại thiên hư giới chỉ bên trong tìm kiếm lấy. Đồ vật trong này mặc dù không ít, nhưng được xương Tụng Thiên Địa trí bảo lại lắc đắc không có mấy. Trừ cái kia thần bí ngọc bội cùng Hư Vô đỉnh tuyệt đối được xương Tụng là Thiên Địa trí bảo bên ngoài, sợ là cũng chỉ có Kính Thần mới có thể miễn cưỡng xếp hàng đầu. Bất quá dùng Kính Thần đi trao đổi cái này hai cái linh vật a, hắn là tuyệt đối không chịu. Hư Vô đỉnh cũng là không được, hắn hiện tại có thể chống giống chế tạo những cái kia viễn siêu trước mắt hắn thực lực đồ vật, đều dựa vào Hư Vô đỉnh ở phía sau chống đỡ, nếu như thiếu kiện bảo bối này, như vậy hắn liền tương đương với một cái không có răng lão hổ, lại cũng không có cái gì kinh thiên thủ đoạn có thể dùng. Thân nghiệm tại trên ngọc bội nuấn ná không đi, món bảo vật này rõ ràng là thuộc về đời thứ nhất thần linh thần khí, mặc dù bởi vì khí linh bị phong ấn nguyên nhân mà uy lực giảm nhiều, bất quá nếu là có thể đạt được thủy hỏa hai linh trợ rút, hẳn là có thể mở ra phong ấn. Đời thứ nhất thần linh bảo vật a, mặc dù so ra kém hư vô đỉnh dạng này độc nhất vô nhị chí bảo, nhưng ít ra sẽ không so kính thần kém đi. Trong lòng có chút tiếc nuối, nghĩ không ra kiện thần khí này vừa mới tới tay không bao lâu, liền muốn chuyển tay người. Bất quá nếu là dùng nó đến trao đổi thủy hỏa hai linh, người ta liệu sẽ đồng ý đâu. Đang lúc hắn ngưng lông mày khổ tư thời khắc, Đã thấy đại xà trí tôn tiến lên một bước, vụ trộm mà hỏi, Minh Châu, bản nguyên kết tinh có thể sao?" Tiêu Văn Bình trong lòng khẽ động, bản nguyên kết tinh đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng là đối với thần linh mà nói, lại là thuộc ở thiên địa chí bảo liệt kê. Nếu như vật kia cũng được, hắn liền thật không cần phát sầu. Minh Châu do dự một chút, nói, "Đại xà, người này ta cũng chưa từng thấy qua, xem ra chỉ có tới cửa đi hỏi một chút." Sau đó lắc đầu thở dài, đáng tiếc người này không chịu tiếp nhận thần đấu, nếu không hiện tại liền có thể chụp được đến. Khaizus ở một bên lắc đầu nói, "Không phải, nếu là thần đấu có thể đổi được cái này hai cái thiên địa chí bảo." Như vậy chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta. Mọi người nghe xong đầu tiên là sững sở, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu nói phải. Chí bảo như thế, dĩ nhiên không phải hàng thông thường có thể trao đổi. Minh Châu dùng thần niệm tại trên tảng đá lớn lục soát một lát, tìm được bán ra người địa chỉ đang muốn tiến đến, đột nhiên trên thân quang hoa lóe lên, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Chương 34: Thủy Hỏa tung tích. Minh Châu trên thân quang hoa hiện lên thời điểm, mọi người cũng đã đem lực chú ý tập trung đến bên trên. Khải Giơ chờ một lát, nhẹ giọng hỏi, "Là Vũ Chúc đại thần a?" Minh Châu chỉnh trọng đầu, nói Vũ Trúc Đại Thần đã biết nói chúng ta muốn thủy hỏa hai linh. A, vị kia thần linh đại nhân ý từ đâu? Tiêu Văn Bình trong mắt thần qua một chút ánh sáng, nhìn như không quan trọng mà hỏi. Minh Châu sắc mặt càng thêm kỳ quái, nhìn mọi người một chút, cười khổ nói, "Vũ Trúc Đại Thần nói, vị này bán ra thủy hỏa hai linh chính là một vị gọi là cô độc thần thần linh." Cô độc thần? Tiêu Văn Bình cùng hai mặt nhìn nhau, thật là gặp qua cổ quái người, nhưng chưa thấy qua cổ quái như vậy thần linh, vậy mà lấy cô độc làm hiệu, thật không biết là nghĩ như thế nào. Vị này cô độc đại thần hẳn là có kỳ dị gì, gì chỗ a? Kỳ bất động thanh sắc mà hỏi. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, cái kia Vũ Trúc Đại Thần đã nhúng tay việc này, nói rõ trong đó khẳng định có vấn đề gì, tổng không thành cái kia thần linh ăn no cơm không có chuyện làm, vui đùa chơi đi. Minh Châu quả nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nghe nói vị kia cô độc thần từ trước đến nay thần bí khó lường, liền xem như chúng thần bên trong cũng không có người nào biết lai lịch của hắn, mà lại hắn có được cực lớn uy năng, tại chúng thần bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Mọi người thở một hơi lãnh khí, cái gì nghe nói, căn bản chính là cái kia Vũ Trúc Đại Thần mượn Minh Châu miệng đến nói cho bọn hắn. Bất quá có thể có được đánh giá như vậy, cái kia cô độc thần khẳng định không phải cái gì tốt sống chúng thần linh. Vũ Trúc Đại Thần có ý tứ là, nếu như không có tất yếu, như vậy tốt nhất đừng trêu chọc vị này thần linh. Minh Châu Trần chợt nói, nghe nói vị này thần linh tín dự cũng không phải là quá tốt. Tín dự không tốt, kia là có ý gì? Tiêu Văn Bình lấy làm kĩ hỏi. Vũ? Không, nghe nói vị kia cô độc thần đã từng có lấy tiền không ra hàng tiền lệ. Không thể nào, nơi này chính là chúng thần kết giao chi địa à, nếu quả thật có thần linh dám phá hư quy tắc, chẳng phải là muốn khiêu khích chúng nộ. Không chỉ là Tiêu Văn Bình không tin, trong mấy người căn bản là không có người tin tưởng. Ở nơi này, nếu như ngay cả giao dịch cũng vô pháp đạt được cam đoan, Như vậy chẳng phải là tương đương ở trước mặt phiến chúng thần bản thái mạnh. Minh Châu lúng túng nói, cái này chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói. Sau đó thì sao? Trương Gia Kỳ nhẹ giọng truy vấn. Về sau a, nghe nói. Minh Châu nói nói, mình cũng là một mặt không tin, không qua miệng của hắn không ngừng, hay là nói ra? Mấy người không hẹn mà cùng khế hắn một chút, hay là nghe nói a? Nghe nói chúng thần đã từng ra mặt vây quét qua. Nói đến đây rẩm cái này rẩm, Minh Châu đột nhiên ngừng lại. Đại xà trí Tôn không kiên nhẫn mà hỏi, kết quả đây? Minh Châu nuốt nước bọn, nói, không giải quyết được gì. Mọi người trao đổi một cái khó có thể tin ánh mắt, Tiêu Văn Bình càng là thất kinh hỏi: "Minh Châu tiền bối, trong miệng ngươi cái gọi là chúng thần, sẽ không là một chút vừa mới lĩnh hội bản nguyên tri lực đại tiên a?" Minh Châu ho khan hai tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: "Nghe nói, là từ 13 vị chủ thần đại nhân liên danh ra mặt." "Không thể nào, 13 vị chủ thần đại nhân?" Đại Sà Chí tôn tại gặp qua cha về sau, đương nhiên minh bạch trong đó hàm ý, lập tức kêu lên: tên kia hay là thần a?" Lòng của mọi người bên trong đều tôn ra một tia cực kỳ hoang đường cảm giác. Một 13 vị chủ thần dẫn đầu, thật không biết muốn liên lụy đến bao nhiêu tử thần. Nhiều như vậy thần linh liên thủ truy cứu việc này, kết quả cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Kết quả này nói ra sợ cũng thật là có chút kinh thế hai tụng, chết không được Minh Châu từ đầu đến cuối đều lấy cơ nghe nói hai chữ. Chỉ sợ chúng thần ra mặt dù dạy, cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng đi. Vũ Trúc đại thần có ý tứ là không để chúng ta đi cùng hắn giao dịch a. Tiêu Văn Bình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, do hỏi: "Không phải Minh Châu lập tức nói, Vũ Trúc đại thần có ý tứ là nói, nếu là chúng ta cùng hắn giao dịch, như vậy hắn đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Nói thật minh bạch a." Tiêu Bình cười khổ nói: "Các ngươi thấy thế nào?" Vữ Bạch đi trong mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, liền xem như nghe tới cô độc thần công tích vĩ đại, cũng chẳng qua là nổi lên một tia dị sắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Nghe tới Tiêu Văn Bình hỏi thăm, nàng tỉnh táo mà nói, "Đi." Chỉ như vậy một cái chữ, cũng đã đem nàng ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. Trương Nhã Kỳ cân nhắc một lát, lại là khẽ lắc đầu, nói, "Thiên địa linh vật, người có duyên có được, không cần cơ cầu, chúng ta không đi." Hai nửa ý kiến cực kỳ hiếm thấy có khác nhau, Đại Sà Chí Tôn cùng ăn Vương bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái, thường lựa chọn sáng suốt chỉ giữ Trương Mặc, nhìn tư thế kia, là quyết tâm đem buồn bực miệng hổ lâu làm đến cùng. Tiêu Văn Bình vừa nhìn liền biết những người này không trông cậy được vào, hắn quay đầu nhìn về phía khải giật cùng Minh Châu, hỏi, hai vị ý kiến đâu? Minh Châu sờ sờ cái cảm, khải giật đuốt đuốt tóc dài. Khu khu, theo lao đạo mấy triệu năm kinh lịch đến xem A. Cái kia. Minh Châu thanh thanh rộng, từ mình còn nhỏ bắt đầu, thiên tân vạn khổ đạp lên con đường tu chân, như thế nào may mắn trốn qua kia khiến người có tật giật mình kiểu thiên lôi hoa kiếp, như thế nào may mắn gặp được vũ trúc đại thần từ mà trở thành người người hao đước thần sứ một trong. Một phen nói xuống, đúng là gợn sóng khúc chiết, người kể lại cố nhiên là hết sức chăm chú, ngồi ngồi mãi thôi, lắng nghe người càng là hai hùng kép đĩa, tổn thức không thôi. Thật vất vả cùng Minh Châu kể xong, mọi người là nghe như say như dại, hoàn toàn bị hắn mấy triệu năm ly kỳ kinh lịch hấp dẫn lấy. Kể xong rồi. Đúng vậy à, kể xong. Minh Châu chật vật nuốt nước bọn, mặc dù hắn là thần tiên không sai, nhưng mấy giờ thao thao bất tuyệt dạng xuống tới, cũng là sẽ cảm thấy miệng đáng lươi khô a. Tiêu Văn Bình cẩn thận hồi tưởng, rốt cục xác định một việc, vị này tại hạ giới khẳng định là làm chính trị làm việc. Nói như vậy nửa ngày nói nhảm về sau, vậy mà không có cho ra nửa điểm chú ý. Mấy giờ tự thuật, có thể quy nạp vì một câu. Người tán đồng, ta liền đồng ý, người phản đối, ta cũng phản đối. Thật đúng là làm có hắn, nói lâu như vậy, lại còn từ đầu đến cuối vây quanh cái này cái trung tâm tư tưởng, phần này lịch duyệt cùng nhanh trí, mình là theo không kịp. Ánh mắt ngưng hướng cải giờ vị này xinh đẹp vô song hồ ly tinh lộ ra một cái khuynh quốc huynh thành tiêu dung, nói, tỉ tỉ ta kiên quyết ủng hộ hai vị mọi mọi ý kiến. Ừm. Tiêu Văn Bình nói lắp một hạ miệng, kiên quyết ủng hộ, câu nói này nghe được dễ chịu, nhưng là nghĩ như thế nào đến cảm giác luôn luôn là lạ lạ a. Kiên quyết ủng hộ hai, hai vị. Được rồi, Tiêu Văn Bình từ bỏ Rõ ràng như vậy có đầu tượng Tắc Phong, mình hỏi cũng là hỏi không. Quay đầu, lăng lệ ánh mắt tại trên mặt của mọi người từng cái nhìn quá thứ, khuôn y bọn người lập tức túi đầu xuống, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cuối cùng, Tiêu Văn Bình giữ chặt một vị Âu phục phảng phiu lão giả, nói: "Huyền tử, ngươi là theo ta Phi Thăng Đông đảo Tiên Nhân bên trong duy nhất người địa cầu, phải không?" "Vâng." Huyền tử cung kính nói. Mọi người giờ mới hiểu được, vì sao Tiêu Văn Bình sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, đem hắn xếp vào nhóm đầu tiên được lợi 10 người tiểu tổ một trong, nguyên lai like giữa bọn hắn còn có dạng này một phần nguồn gốc. "Tốt, như vậy ý của ngươi thế nào?" Huyền Từ lập tức quá sợ hãi, tu vi của hắn mặc dù không tệ, tâm địa cũng là thuộc về tương đối ngoan độc một loại kia, nhưng là tại nơi này hơn 10 người bên trong, lại là căn bản liền không có chỗ xếp hạng. Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Ty hai nữ cùng Tiêu Văn Bình là quan hệ như thế nào, chỉ cần không phải mắt mù liền nhất định nhìn ra được. Muốn tại cái này giữa hai người chọn một cái a, dù cho là lại cho Huyền Từ một cái lá gan, hắn cũng là không dám lựa chọn. Ta, ta, ta. Huyền Từ lên tiếng cụ cụ nửa ngày sau, nhưng là từ trong miệng của hắn trừ một cái ta chứa bên ngoài, liền không còn có cái thứ hai tiết. Tiêu Văn Bình phiền não vung tay lên, Huyền Từ như nhặt được đại xá, ngay cả vội vàng lui về phía sau một bước, trốn đến chư bắt giới sau lưng. Trong lòng hạ quyết tâm, lần này vô luận như thế nào đều là không chịu ra. Gia Thành Tinh Ăn Vương vụng trộm đối Huyền Từ dựng thẳng một cái ngón tay cái. Huyền Từ dù sao cũng là một vị hung danh xa dương người tu chân, đương nhiên sẽ không thật như thế không tốt, chỉ là tại giới tình huống đó, biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù cho người ấn tượng mềm yếu hơi yếu một chút, nhưng tổng so đắc tội với người muốn tốt hơn nhiều. Cắn răng một cái, Tiêu Văn Bình nói, "Đi." "Đi đâu?" Đương nhiên là đi gặp cái kia cô độc thần. Trương Nhã Kỳ nhăn lại đẹp mắt lông mày, trần chừ nói, "Thế nhưng là Nhã Kỳ." Tiêu Văn Bình đánh gãy nàng, nói, "Nếu như vật này không phải Thủy Hỏa Hai Linh, mà là ta cùng áo trắng dùng đến độ vật, như vậy ngươi sẽ từ bỏ à? "Cái này không giống." Trương Nhã Kỳ vẫn như cũ đang kiên trì, "Trừ lần này, chúng ta còn có cơ hội khác." "Thế nhưng là ta không nghĩ cùng." Tiêu Văn Bình như là đã có chỗ quyết định, ngược lại buông ra, "Có lẽ lần này chính là cơ hội đắc thủ đầu." Trương Nhã Kỳ nhìn xem Tiêu Văn Bình kiên định khuôn mặt, không khỏi trong lòng giở dự. Nói thật, ngũ hành hội tụ, hập vì một đôi sự cám dỗ của nàng lực thế, nhưng là một chút cũng không tiêu a. Một đạo thiến giải thân ảnh đi tới Trương Nhã Kỳ bên người, Phượng Bạch Đĩ cầm tay của nàng, không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Trương Nhã Kỳ há mồm muốn nói, rốt cục thở dài, nói, tốt ta bất quá vô luận như thế nào, cũng không thể cùng người này xung đột." Kia là tự nhiên. Tiêu Văn Bình bật cười nói, "Nhiều như vậy thần linh đều bắt hắn không có cách, ta lại không phải đồ đẫn, đương nhiên sẽ không xí cường." Nhiều nhất, Phủi tay bên trên thiên hư giới chỉ, nháy hai lần con mắt, nói, "Nhiều nhất Bạch đưa cho hắn mấy cái bản nguyên kết tinh chính là. Cái đồ chơi này, bản nhân nhiều." Chương 35, Quỷ Hoàng, thượng Lấy Minh Châu hướng về chân núi bước đi, càng đến gần chân núi thì càng vết chân hi hữu. Mọi người cư tốc chỉnh quá nhanh, chỉ chốc lát liền đã đi tới mục đích. Tại một mảnh khoáng đạt vùng núi bên trên, đứng vững một cái không lớn công trình kiến trúc. Kia là một cái lặng lặng tháp ốc, màu trắng, nửa vòng tròn đỉnh, không có cửa sổ, chỉ có một cái nhỏ hẹp cửa vào, đen ngòm, tính phải quái dị, tính phải thần bí, lại giống ẩn trước cái quái thú như nằm lấy uy vũ sinh mệnh khí tức. Lòng của mọi người bên trong không hẹn mà cùng sinh ra một luồng hơi lạnh. Thật không hổ là cô độc thân a, không có chút nào thân là thần linh uy nghiêm cùng cao nhã. Ngược lại làm cho Tượng Diêm Vương điện như tràn ngập Xâm nghiêm quỳ khí. Minh Châu tiền đối, Tiêu Văn Bình giữ chặt Minh Châu, nhỏ giọng hỏi, "Ngài nói nơi này khả năng có thủy hòa hai linh a?" Minh Châu bước chân dừng lại, cười khổ nói, Lao đạo lại như thế nào biết được, Tiêu tiên hữu, tiến vào không đi vào, chính ngươi cần phải ước lượng lấy xử ly a." Không cao hướng trừng mắt liết hắn một cái, trách nhiệm trốn tránh ngược lại là nhanh, thật là một cái không có đảm đương chủ a. Ngẩng đầu, tứ ngực, lớn tất bước, Tiêu Văn Bình một ngựa đi đầu tiến vào cái này, lộ ra một cô âm trầm hương vị tiểu trong nhà đá. Thạch ốc lối vào là một cái hắc thông đạo, mặc dù bên trong không có một chút tia sáng nhưng lại không làm khó được những tiên nhân này. Trở ngại cô độc thần hiển hách thanh danh, bọn hắn cũng không dám làm ra cái gì chiếu sáng trang bị cùng pháp thuật, chỉ là bằng vào thực lực tương đại, đem thần niệm phát ra, bên trong địa hình lập tức hiệu rõ cùng lực. Thông đạo tại cửa vào 10 em mở chỗ bắt đầu khúc chết chuyển hướng, tại thần niệm thăm dò chỉ dẫn dưới, mọi người thuận lợi chuyển qua mấy vòng. Ngào. Trang ngập sợ hãi thanh âm tại bên người vang lên, mọi người chính giữa ba vị nữ tử trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái miệng phun máu tươi, lưới dài không ngừng phụt ra hút vào Tiêu Văn Bình cùng lúc đó khẽ mình, vô bọn hắn làm sao đoán. Cũng không nghĩ ra vậy mà lại tại cái này giặm gặp được cô hồn dã quỷ một loại linh vật. Ba vị nữ tử phản ứng không giống nhau. Trương Nhã Kỷ vung tay lên một cái, trên thân dâng lên ngũ thải quang mang, từng vòng từng vòng dập dờn lại đi, trông rất đẹp mắt. Khải Giác thì là phi thường trực tiếp ngay lập tức chui vào Trương Nhã Kỷ vòng phòng hộ, tại ngũ hành chi lực thủ hộ dưới, đầu tiên chính là đứng ở bất bại chi cảnh, một cái nho nhỏ người giấy tại chỗ ngực phiêu nha phiêu, thiên hồn một mạch đặc chế sớm tại nhập trước đó liền đã gấp phút này thế dương, quỷ chỗ, so với cái kia không có dễ quỷ hồn cũng không chút thua kém. Về phần trong ba người tỉnh táo nhất vượng Bạch Tỷ thì hiện đến kịch liệt rất nhiều. Con ngón đúng ra, một đạo điện quang nháy mắt bay ra, tên kia quỷ thắt cổ hiện thân ra, quỷ khóc sói gạo chương trình vẫn chưa hoàn thành một nửa, liền bị cái này một đạo thiên lôi oanh hồn phi phách tán, hóa làm vô số năng lượng mày vỡ, tiêu tán ở thế gian. Phía sau nàng đại xà trí tôn bọn người run một cái, thật là lợi hại nữ nhân a. Như sấm rền thanh âm tại phía trước vang lên, yêu nghiệt phương nào, dám hủy ta dẫn đường sứ giả? Dẫn đường giả? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, Minh Châu tiền bối, cái này quỷ thắt cổ chẳng lẽ là cô độc thần thủ dưới người tiếp dẫn a? Minh Châu hơi một giở dự cười khổ nói, rất có thể, bởi vì ta vừa mới nhìn rõ cái kia quỹ thất cổ tựa hồ chính muốn nói chuyện tới. Ánh mắt của mọi người không tự chủ hướng về Phượng Bạch Kỷ Vương hướng hữu ý vô ý nhìn một cái, vị này chủ xuất thủ cũng xác thực quá nhanh hơn một chút, thậm chí ngay cả người ta phân biệt cơ hội cũng không cho. Phượng Bạch Kỷ ánh mắt lạnh lùng dạo qua một vòng, tất cả cùng nàng đối mặt người đồng thời quay đầu đi chỗ khác, dù cho là có người ở trong lòng oán thầm, nhưng cũng tuyệt đối không dám đặt tới bên ngoài tới. Văn nối cùng trước tới bái phòng bối, không ngờ tiền bối dẫn đường sứ giả qua hiên thấy, ta cùng mới ra tay nội xin tiền bối thứ lỗi. Tiêu Bình lắc đầu, đã đánh cũng đánh đành phải chịu nhận lỗi. Ha ha. Hào phóng cười to tiếng điếc tai nhất có, tại đen toàn diện trong động quên quân, khiến người choáng váng. Tiêu Văn Bình cũng có chút biến sắc, như chỉ là khu khu tiếng cười, như vậy mặc cho thanh âm lại lớn, cũng sẽ không bị những này thuần bộ sát trí tôn đại tiên nhóm để ở trong mắt. Nhưng là đang tiếng cười bên trong sen lẫn cường đại thần lực xung kích, như vậy cũng không phải là tiên nhân cái này một cấp bậc có thể ngăn cản. Minh Châu cùng Khải giờ sắp nhất là không tốt, thân hình có chút rung động, mắt thấy là phải duy trì không được. Mà An Vương bọn người mặc dù tại tu vi bên trên khả năng còn chưa kịp Minh Châu hai người, nhưng là bọn hắn tốt xấu tìm hiểu ra thần chí lực Trên thân quang mang ngân hiện, khó khăn lắm ngăn cản được sóng âm xung kích. Trong đám người là bình tĩnh nhất, đương nhiên là Tiêu Văn Bình ba người. Đạo thanh âm này tuy thế mặc dù không tầm thường, nhưng so với bảo đối thần cùng ngày xưa thần mục lao tổ cường đại uy năng đến nói, vẫn là rất có một khoảng cách, cho nên đối với ba người bọn họ ảnh hưởng cũng liền không như vậy lớn. Trương Nhã Kỳ song trong mắt lóe lên một tia tức giận, lấy nàng từ trước đến nay điểm tính tính tình cũng sẽ có vẻ mặt như thế, xem ra đối với người này đã là rất là bất mãn. Nguyên bản vì không ảnh hưởng hiệu lầm mà thu nạp ngũ thải vòng sáng bỗng nhiên mở rộng, đem tất cả mọi người bao quả vào. Vòng sáng phía trên Nhiều loại nhan sắc giao thế tôn nhau lên, trên giới bức lên, tạo thành một đạo kiến cố kết giới, đem tất cả xung kích đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiếng gọi chủ nhân hiển nhiên cũng không có phát ra trong động biến hóa, mà là không ngừng kéo dài cái này chán ghét như là quả đen ồn ào thanh âm. Đi, Tiêu Văn Bình phất phất tay, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói khẽ. Mọi người đi theo Tiêu Văn Bình sau lưng, thu liễm lại toàn thân khí thức, hướng về phía trước nối đuôi nhau mà đi. Trải qua khu chuyển 18 ngã thông đạo về sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy một vòng ánh sáng tại đối diện xuất hiện rốn về trương nhã kỳ khẽ gật đầu, mọi người thân hình chấp động ở giữa, đã ra cửa hang. Giờ đi kia âm trầm tối tăm không mặt trời thông đạo, trước mắt mọi người thông suốt sáng lên. Tốt một mảnh cẩm tú nhiều màu như vẽ phong cảnh, tốt một mảnh đồng ruộng vùng quê, vui mừng tự nhà cấm áp không khí. Tại cái này dạng, mọi người đầu tiên cảm thấy chính là bình tĩnh, loại kia đủ lấy lắng lại trong lòng bất kỳ ai ý nghĩ sảng bậy bình tĩnh. Tiếng cuồng tiếu đột nhiên ngừng lại, tại Tiêu Văn Bình cái thứ nhất xông ra cửa động trong nháy mắt đó, này thanh chủ nhân tựa liền đã phát giác, đồng thời thu hồi kia tâm thần người tiếng cười. Tiêu Văn Bình cùng ngẩng đầu nhìn lại, một màn trước mắt lại làm cho chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cực độ khó có thể tin. Ở trước mặt bọn họ, một vị đồng dạng cao lớn, lại không có bất kỳ cái gì hình thể tiên nhân chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem mọi người, khi tất cả mọi người đi ra thông đạo về sau, hắn mới vỗ tay nói, "Không tệ, không tệ, 15 người lại có thể toàn bộ chịu đựng được nhiếp hồn âm cái nhiễu, quả thật không tệ." Mọi người thấy hắn kỳ dị thân thể, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người, là quỷ tiên?" Tiêu Văn Bình tò hỏi. "Chính là, Tiên Hữu Hạo nhãn lực." Tiên kia quỷ tiên cười to nói. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng. Nếu là thấy thân thể của ngươi về sau còn không đoán ra được, như vậy chúng ta liền thật là cô lậu quả văn. Ủy tiên cũng là thuộc về tiên nhân bên trong một loại, bất quá mạch này tiên nhân cực kỳ hiếm thấy, thành tiên càng là lắc đắc không có mấy. Người, yêu, tinh quái có thể thông qua không ngừng tu nạp tiên địa nguyên khí tới tu luyện tiên đạo, nếu là trong tu luyện đồ, có người tẩu hỏa nhập ma, hoặc là thảm tao binh giải, như vậy duy nhất biện pháp khả thi chính là ngưng luyện nguyên anh cùng hồn phách, lấy hư vô phương thức sống sót, đồng thời cuối cùng tu luyện thành tiên. Thế nhưng là, không có làm căn cơ, chỉ bằng vào nguyên anh cùng hồn phách tu hành, vô luận là độ nguy hiểm hay là gian nan độ đều ra tăng nghiệp. Tu vi càng cao, tình huống này liền càng nghiêm trọng hơn, sau cùng Quỷ Tiên độ kiếp, có thể được xưng là Bách tử nhất sinh, trên cơ bản không thành công tiền lệ. Cho nên khi Quỷ Tiên khi lấy được pháp lực mạnh mẽ về sau, tuyệt đại đa số đều sẽ đi tìm một cái thích hợp thân thể làm vật dẫn, cuối cùng đoạt xá chúng sinh. Bất quá, hôm nay tại Tiêu Văn Bình bọn người trước mặt người kia lại không phải đoạt xá sau khi trùng sinh Quỷ Tiên, mà là một vị thật sự thiếu khuyết thuần túy Quỷ Tiên. Hướng về kia cái Quỷ Tiên thi lễ một cái, Tiêu Văn Bình cung kính mà hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Đồng thời ở trong lòng âm thầm kỳ quái, lão gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết ta? Muốn tu luyện đến cảnh giới này, lại còn không đi đoạt xá chúng sinh. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta gọi Quỷ Hoàng, quỷ bên trong chi hoàng, ngươi đi lại. Vâng. Tiêu Văn Bình có chút không ngửi, trong lòng mỉm cười, bất quá nhìn người này khí độ, còn thật sự có mấy phân hoàng giả khí thế. Mấy người các ngươi không sai. Quỷ Hoàng lại lần nữa lặp lại một câu, tại tiên nhân cảnh giới liền có thể chống đỡ được nhiếp hồn âm, tiền đồ bất khả hạ lượng a. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, nói, tiền đồ mới không phải là tại khảo cứu ta chờ. Quỷ Hoàng ngạo nghễ ngẩng đầu, nói, không sai. Cái này bên trong là cô độc thần tự tay bố trí địa phương, nếu là không, có mấy phân bản sự, lại nào có tiến đến tư cách. Nghe hắn trong giọng nói đối với vị kia chưa từng gặp mặt cô độc thần như thế tôn sủng, Tiêu Văn Bình đám người tâm sự càng thêm ngưng trọng mấy phân. Đúng rồi. Quỷ Hoàng vỗ chán một cái, hỏi, các ngươi những bọn tiểu bối này tới nơi này làm gì? Dừng một chút, nói, đừng nói cho ta là tới hướng đại nhân Tình An, đại nhân không có các ngươi những này hậu bối bằng hữu. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, đối với cái nhìn của hắn lập tức tốt lên rất nhiều, như thế tính tình thật người nhưng cũng hiếm thấy, lại càng không cần phải nói đối phương còn là một vị quỷ tiên. Quỷ Hoàng tiền bối, chúng ta tới này là muốn cầu mua hai cái bảo vật." Quỷ Hoàng ha ha cười nói, "Ta nơi này bảo vật nhiều, ngươi muốn cái gì? Ta đưa ngươi một kiện." "Đưa ta." "Không sai, hôm nay bản hoàng tâm tình cao hứng, ngươi nói chuyện hợp khẩu vị của ta, liền cho ngươi một kiện đi." Quỷ Hoàng tùy ý nói. Tiêu Văn Bình cùng con mắt đồng thời sáng lên, trong lòng đối vị này quỷ tiên càng thêm coi trọng. Mấy người trao đổi một ánh mắt, đều biết người này quyết không đơn giản. Những bảo vật này theo lý mà nói đều là cô độc thần tất cả mới là, nhưng chỉ nhìn cái này quỷ tiên dễ dàng như thế liền làm chủ tặng người. Như vậy địa vị của hắn liền quyết không chỉ là một vị thần sứ đơn giản như vậy. Xin hỏi tiền bối, cùng cô độc thần đại nhân xưng hô như thế nào? Cái tên lão hổ đồ a, là ta thân lão tử. Ngài? Ngài cha. Chương 36, Quỷ Hoàng, hạ. Người đi đường trên mặt thần sắc lập tức cực kỳ cổ quái, vô luận bọn hắn như thế nào phỏng đoán, không đến vậy mà là đáp án này. Quỷ Hoàng vậy mà là cô độc thần nhi tử, mà nhìn cái này phận làm con thái độ, tựa hồ cũng không thế nào quan tâm cha của mình. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch người này vì sao như thế hung hăng ngang ngược, vậy mà không cẩm thần linh bảo bối coi ra gì. Tiêu Văn Bình trong lòng có chút áo ước, cái này Quỷ Hoàng thật sự là vận khí của ta, có như thế một cái tốt lao trà. Nếu là mình cũng có dạng này hậu trường, như vậy chẳng phải là đồng dạng có thể uy phong bát diện, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Quỷ Hoàng không kiên nhẫn phất phắt tay, nói: vì, các người muốn cái gì? Nói nhanh một chút, giả, ta hiện tại tâm tình tốt, liền tặng cho các người. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến: "Nếu là người tâm tình không tốt đâu." Tiêu Văn Bình vội vàng hướng Vượng Bạch đi nháy mắt, đã thấy khóe miệng nàng lần mình cười, tựa hồ là có ý định khác. Trong lòng hơi động, biết nàng tuyệt đối sẽ không nói nhảm, cũng liền không ngăn cản nữa. Quỷ hoàng mở to hai mắt, nói: "Nếu là ta tâm tình không tốt, liền cướp sạch bảo bối của các người, sau đó đem các người đều đuổi đi ra." A. An Vương cùng mình Châu bọn người đồng thời lông mày run run, bọn hắn lập tức minh bạch vì sao trong truyền thuyết cô độc thần hội không giữ lời hứa. Nghĩ đến lúc trước có người tới đây thời điểm, chính gặp vị này quỷ hoàng lớn tâm tình người ta ái liệt, cho nên mới sẽ dẫn xuất kia một hệ liệt vang danh thiên hạ sự tình. Bất quá nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không có người biết vị này cô độc thần hội có như thế thiên đại thần thông. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình cùng một mặt kinh dị, quỷ hoàng lập tức nói: "Đừng lo lắng, ta hiện tại tâm tình tốt." Chỗ lấy các ngươi muốn cái gì, ta liền cho các ngươi cái gì. Thật. Tiêu Văn Bình hai mắt lập lệ tỏa sáng. Đương nhiên, ta Quỷ Hoàng nói chuyện nhất luôn tự định, xưa nay không nói dối. Quỷ Hoàng lên tiếng cùng Tiếu, thanh âm xa xa chuyển ra, trong sơn quốc vậy mà ẩn có huynh minh hồi âm. "Tốt, ta muốn Vĩ Hỏa hai linh." Tiêu Văn Bình từng chữ từng chữ nói. Quỷ Hoàng tiếng cùng Tiếu lập tức ngừng lại, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. "Làm sao? Không chịu rồi?" Tiêu Văn Bình hí ngực cười nói. Quỷ Hoàng giận dữ, nói, "Nói bậy, không phải ta không chịu, mà là cái này hai dạng đồ vật không thể cho các ngươi." Tiêu Văn Bình hai tay một đám, cười nói: "Không thể cho chúng ta, cũng không chịu cho chúng ta, có vẻ như không hề khác gì nhau à. Quỷ hoàng một hai trong mắt càng ngày càng nhỏ, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này đã là 10 điểm không cao hứng. An Vương có chút những người, hướng về Khuê Nhi cùng đại xà Trí Tôn bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người nhao nhao âm thầm đề phòng, nếu là này tâm tình người ta biến hoàn bét, ngược lại muốn vơ vét pháp bảo của mình, đây chính là đại đại không ổn. Chỉ là ngoài dữ liệu của mọi người, cái này Quỷ hoàng cũng không có, có vi phạm mình lời hứa ý tứ. Hắn đau mày giải thích nói, nói thật cho các người biết, cái này Thủy Hỏa hai linh đều là trăm năm trước, lao đầu tử nhà ta từ bên ngoài mang về. Hắn phóng tới nhà giảm thời điểm đã từng nói, đây là thiên địa linh vật, không thuộc về bả bối phận chủ. Bọn hắn chỉ là tại nhà ta mà cư, tùy thời có quyền rời đi. Trương Nhã Kỳ ánh mắt thông suốt sáng lên, hỏi, Quỷ Hoàng tiền bối, ngài là nói, Thủy Hỏa hai linh là tự nguyện lưu tại các ngài bên trong. Không sai. Quỷ Hoàng sắc mặt lập tức trở nên khai lãng, còn là tiểu cô nương tốt, lập tức biết ta ý tứ. Quay đầu nhìn một chút Tiêu Văn Bình, nói, ngươi không được, quá đợn. Tiêu Văn Bình khí giận sôi lên, nhưng cái này rặm dù sao cũng là người ta địa bàn, huống chi tại Quỷ Hoàng phía sau còn có một vị thâm bất khả chắc cô độc thần, là lấy trong lòng ước lượng liên tục, rốt cục quyết định sẽ không tiếp tục cùng người này so đo. Trương Nhã Kỳ mỉm cười, duỗi ra ung tồn bàn tay như ngọc trắng lôi kéo một chút, Tiêu Văn Bình quay đầu, con ngươi đảo một vòng, thuận tay rắc bàn tay nhỏ của nàng. Bạch Ngọc Mơ Dê khuôn mặt lập tức nhiễm lên một tầng thật mỏng đỏ bừng, càng thêm lộ ra kiều diễm động người. Có chút giãy động mấy lần, nhưng Tiêu Văn Bình một hai bàn tay to ngập lực lượng cùng quyết không từ bỏ quyết tâm, bất dĩ, đành phải nước trôi, buông xuôi mặc. Trương Nhã Kỳ không mở miệng, phượng bạch đi lại đón lấy chủ đề, "Tiền bối, nếu là Thủy Hỏa hai linh tự nguyện theo ta cùng rời đi đâu?" Kia là không thể nào. Quỷ Hoang lắc đầu liên tục, nói, "Thủy Hỏa hai linh là trời sinh linh vật, mà lại thuộc tính tướng khắc, có thể ở hai nơi này giảm bình an vô sự, là bởi vì nơi đây đồng thời có thiên địa âm dương nhị khí. Liền coi như các ngươi có biện pháp có thể làm cho nó bên trong một cái đi với các ngươi, nhưng một cái khác chắc chắn sẽ không." Nghe câu nói này, Tiêu Văn Bình mừng thầm trong lòng, nhìn bên cạnh xinh đẹp giai nhân một chút, cặp kia linh động lớn trong mắt ra trận trận sợ hãi vui mừng. "Tiền bối, Nếu là chúng ta có biện pháp để thủy hỏa hai linh theo chúng ta rời đi, như vậy người là có hay không sẽ ngăn cản đâu?" Đả Sa tùy côn bên trên, Tiêu Văn Bình lập tức truy vấn. "Đương nhiên sẽ không." Quỷ Hoàng không lưỡng lự mà nói, "Chỉ cần hai cái vị này thiên địa linh vật là tự nguyện rời đi, ta cùng lao đầu tử nhà ta cũng sẽ không phản đối." "Tốt lắm, như vậy xin tiền bối mang chúng ta đi gặp hai cái vị này thiên địa linh vật đi." Tiêu Văn Bình mừng khắp khởi nói. "Tốt, người muốn gặp Thủy Chi Linh hay là Hỏa Chi Linh?" "Đương nhiên là hai vị linh vật cùng một chỗ gặp nhau." Hoàng trong mắt lên một tia, nói, "Ta khuyên ngươi hay là chỉ chọn một đi." Nếu không hai đầu không lấy lòng, vừa đến. Cái gì? Ta vừa mới nói qua, Thủy Hỏa hai linh là trời sinh đối đầu, các ngươi cho dù có thủ đoạn mời được một cái cũng không tệ, nhưng nếu là nghĩ hai cái cùng một chỗ mời đến, đó chính là si tâm vọng tưởng. Tiêu Văn Bình liền giật mình, hầu nghi hỏi, tiền bối, tựa hầu ngài đối với chúng ta có thể mời được một vị thiên địa linh vật rất có lòng tin a. Đương nhiên, nếu như các ngươi không có có năng lực như thế, vậy ta làm gì cùng các ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy. Quỷ Hoàng đương nhiên nói. Tiêu Văn Bình càng thêm cẩn thận hỏi, Tiên mối hẳn là quên, cái này cùng thiên địa linh vật thế nhưng là có đại trí tuệ, chúng ta cũng chẳng qua là thử một chút mà thôi, cũng không có hoàn toàn chắc chắn a. Vì, nói bậy nói bạn, các người ngay cả trật tự giới chỉ đều lấy ra, còn nói cái gì thử một chút. Quỷ Hoàng đột nhiên nổi giận phừng phừng, một chỉ trương nhạc kỳ, nói, "Tốt, cái nữ oa nhi này lưu lại, mấy người các người đến bên trong đi giải vòi đi." Tiêu Văn Bình cùng lập tức há khẩu không trả lời được, nguyên lai người ta đã sớm nhìn ra trong đó huyên cơ, mình lại còn ở lại chỗ này rầm vọng làm tiểu nhân. Bất quá cứ như vậy, mọi người đối với Quỷ Hoàng không còn có bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ chi tâm khò nhẹ một tiếng, Tiêu Văn Bình lung tung nói, "Vạn bối vô tri, xin tiền bối thứ tội." Quỷ hoang hừ hừ nửa ngày, rốt cục vung tay lên, nói, "Được rồi, xem ở trật tự giới chỉ phân thượng, liền để các ngươi đi vào đi." Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, lựa chọn trong đó một vị mời, nếu là đem hai cái linh vật đều mời đi ra, như vậy cuối cùng khẳng định không thu hoạch được gì. Tiêu Văn Bình giờ phút này cũng không dám lại có nửa điểm tiểu nhìn đối phương, nghe vậy giật mình, ngay cả vội cung kính mà hỏi, "Tiền bối, đây chính là trật tự giới chỉ a, trời sinh liền có ngũ hành chí lực, chẳng lẽ còn không thể đồng thời dung nạp thủy hỏa hai linh Quỷ Hoang dùng đến ánh mắt thương hại nhìn hắn một cái, nói, "Ngũ hành hợp một, tiêu dặm sẽ đơn giản như vậy. Ngươi nếu là lấy vì chỉ bằng một cái trật tự giới chỉ liền có thể để ngũ linh tụ hợp, vậy chẳng phải là muốn cởi rơi thiên hạ thần linh giang hàm. Tiêu Văn Bình hơi đỏ mặt, không dám phản bác, hỏi, "Xin tiền bối chỉ điểm." Quỷ Hoang thở dài, nói, "Trật tự giới chỉ mặc dù có ngũ hành chi lực, nhưng là muốn đồng thời dung nạp cái này 5 loại thiên địa linh vật, lại là si tầm bẩm tưởng." Hư Lệnh mấy tiếng, nói, "Trên đời này có vô số trật tự giới chỉ, nhưng mà mỗi cái bảo giới bên trong, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 2 đến 3 cái linh vật." Tiêu Văn Bình âm thầm tính toán, Hỏi, ngài là nói, chỉ có thể chứa được ba cái tương hô ở giữa không có tướng khắc quan hệ linh vật. Không sai, chỉ có có thể tương sinh linh vật mới có thể cùng ở một đường." Thật sao? Tiêu Văn Bình vô ý thức nhìn Trương Nhã Kỳ trên cổ tay càn khôn quyển, trong lòng ngược lại càng thêm nghi hoặc. Tại càn khôn quyển bên trong, giờ phút này đã có Kim, Thổ, mục ba linh, cái này ba cái thiên địa linh vật bên trong chỉ có Thổ, Kim hai linh ở giữa có tương sinh quan hệ, nhưng ba linh bên trong lại có hai loại lẫn nhau tướng khắc. Như là dựa theo quỷ hoàng thuyết pháp, cái này càn khôn quyển bên trong chẳng phải là đã sớm thiên hạ đại loạn, không được cân bình. Nhưng trên thực tế, Cái này ba linh ở chung một đường, không những không có có bất kỳ không ổn nào chỗ, ngược lại cùng Trương Nhã Kỳ phối hợp không chê vào đâu được, khiến cho Càn Khôn Quyền phát huy ra cực kỳ cường đại tuyệt thế vi năng. Nhiễu nhíu ra đầu, đem cái này không cách nào giải thích vấn đề ném sau. Trương Nhã Kỳ từ khi tay nhỏ bị người nào đó một mực nắm chặt về sau, vẫn là giữ im lặng, giờ phút này đột nhiên hỏi, "Tiền muối, như vậy có không có cách nào khiến cho Ngũ Linh tụ tập đầy đủ một đường đâu?" Quỷ Hoang trần chờ một chút, nói, "Biện pháp là có, bất quá không có khả năng có người làm được." "Biện pháp gì?" Tiêu Văn Bình lập tức truy vấn. Chỉ muốn nắm giữ trật tự giới chỉ người có thể thông qua ngũ hành chi kiếp liền có thể. Quỷ Hoang ngẩng đầu, nữ điệu bên trong vậy mà mang mấy phân tổn thức cảm giác, thông qua ngũ hành chi tiếp, liền cùng ngũ hành chi linh có ra mắt tương hòa năng lực, nếu là lại tăng thêm trật tự giới chỉ, có thể thu đủ ngũ hành chi linh. Đơn giản như vậy liền có thể rồi. Tiêu Văn Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên. Đơn giản? Quỷ Hoang giận tí mặt, nói, người cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ngươi cho rằng ngũ hành chi là cái gì? Nói cho ngươi, kia là thiên điệu bên trong khổ sở nhất một đạo kiếp số, liền xem như thiên lôi oanh đỉnh cũng không gì hơn cái này. Lão nhân gia ta chính là tại độ ngũ hành chi kiếp thời điểm thất thủ, cho nên mới sẽ rơi xuống truyền tu quỷ tiên chi đồ. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Văn Bình lập tức đi mi thuận nhãn nhiệt lâm. Trên mặt hắn kinh sợ, trong mắt lại là một mảnh vui mừng. Ngũ hành chi linh sắp đều hội tụ, trước mắt điểm này thất bại nho nhỏ lại đáng là gì? Không có ngay tại chỗ cười ra tiếng, liền đã rất tốt khắc chế tâm tình của mình. Bất quá trong lòng đối quỷ hoàng lại là có mấy phân xem thường, ra hỏa này mình không được, lại lấy vì thiên hạ ở giữa không người có thể làm, thật sự là một cái cuồng vọng tự đại quỷ vật a. Quỷ hoàng phát một trận tính tình Nói: "Một ngày hảo tâm tình đều bị ngươi phá hư." "Được rồi, đi theo ta, mời linh vật về sau nhanh lên rồi đi." "Vâng, đa tạ tiền bối chỉ dẫn." Tiêu Văn Bình vẻ mặt tươi cười, dùng đến tràn ngập vui sướng vui vẻ thanh âm, chân thành nói cảm ơn. Chương 37: Triệu Hoán Hai Linh, thượng. Quả thần chỗ ở đúng là độc nhất vô nhị, tại đi qua chim hót hoa nở, mạc xưng phong vị hồi hương đường mòn về sau, bọn hắn lại lần nữa kiến thức đến một mảnh rừng thiêng nước độc. Một cái cự thạch trước đó, đột ngột bày biện ra hai loại khác hẳn cảnh tượng khác biệt, để người nhìn mà thán thở. Bên trái là ba lan lộn, đủ để tan kim tiêu sắt đậm nham tương mà bên phải thì là một đám thanh tịnh thấy đáy, giếng cổ không gợn sóng nước suối. Lạnh nóng chô giao giới, một đạo như ẩn như hiện bạch tuyến hoàn không xuất thế, đem cái này hai loại năng lượng hoàn toàn bình quân phân ra. Tiêu Văn Bình đám người thần niệm tại cái này lạnh nóng khí lưu bên trong vừa đi vừa về phiêu dãng, tràn ngập giữa thiên địa âm dương nhị khí bay thẳng nội tâm, khiến người thần thanh khí sáng chi hơn, không khỏi có mấy phân lạnh nóng đan sen, băng hỏa cửu trọng thiên hương vị. Thiên địa khí mắt. Đại sư Tôn khi nhìn đến cái này giằm về sau, không chịu được kinh hô lên. Cái gọi là thiên địa khí mắt, chính là giữa thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Bất quá bình thường mà nói Phần giống chỗ đều là tinh cầu địa hạch bên trong, tự dạng này lưu ở mặt ngoài lại là cực kỳ hiếm thấy. Không sai, nghĩ không ra một đầu nho nhỏ bỏ sát, còn có mấy phân kiến thức a." Quỷ Hoàng nhạo báng nói. Đại Xà Chí Tôn hơi đỏ mặt, nó dù sao cũng là mấy triệu nằm bên trong xưng hùng tại thế cấp trí tôn nhân vật, bị người ở trước mặt chà phụng, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Bất quá nghĩ đến đây cái quỷ hoàng là cô độc thần nhi tử, nó trong lòng điểm kia bất mãn lập tức đánh tan. E ngại tại thần linh lớn uy năng cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng lấy vị này quỷ hoàng niên kỵ mà nói, nói ra lời như vậy sợ là cũng không có gì không thỏa đáng địa phương. Vừa Bạch đi lặng lặng nhìn cái này khó gặp ngàn năm kỳ quan, thông suốt hỏi, đem thiên địa khí mắt dẫn xuất địa hạch, như vậy cái tinh cầu này, hoặc là thế giới này còn có thể tồn tại bao lâu? Mọi người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Ai cũng biết thiên địa khí mắt là linh khí thịnh nhất chỗ, nếu là có thể tại cái này dám tu hành, kia không chỉ có riêng là làm ít công to, sợ là gấp 5 6 lần cũng không chỉ. Nhưng địa hạch bên trong áp lực chi lớn, thực tế là không thể tưởng tượng, dù cho là luyện thần cảnh giới đại tiên, cũng là không dám tùy tiện liên quan đến trong đó. Có thể đem phần giống từ địa hạch bên trong dẫn đạo đi lên, kia là duy có thần linh mới có thể có thông thiên lớn uy năng. Thế nhưng là Đối với tinh cầu đến nói, phần giống tồn tại 10 điểm trọng yếu, nếu là đem nó lệch vị trí, nhẹ thi điệu tầng đất gãy, trời long đất nở, lũ lụt chảy ngược, sinh linh đồ thắn. Nặng tí linh khí mất hết, vạn vật đều hủy, cả tòa tinh cầu bên trên lại vô một tia sinh cơ. Dạng này hậu quả nghiêm trọng, liền xem như kia cao cao tại thượng thần linh, đồng dạng cũng muốn kiêng kỵ ba phân. Cho nên khi Tiêu Văn Bình bọn người nhìn thấy tại cái này giảm lại có một cái thiên địa khí mắt thời điểm, trong lòng rung động, thực tế là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nếu là đem cô độc thần làm như vậy vì tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ cái này giảm tất cả thần linh đều sẽ đối địch với hắn. Quỷ Hoàng ánh mắt tại trên mặt của mọi người quét qua, lập tức sáng tỏ tại ngực, nói, "Phần giống mặc dù ở ta nơi này giảm, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này tồn vong." Tiêu Văn Bình cùng một mặt hồng nghi, "Chúng ta lại không phải ba tuổi hài đồng, ngươi lựa gạt hai bọn ngươi." Thư lạnh một tiếng, Quỷ Hoàng nói, "Thiên điệu này phần giống là lao đầu tử vì thủy hỏa hai linh cô y dẫn đi lên, tại nhà ta đã bình an ngốc trên trăm năm." Các người ra ngoài hỏi thăm một chút, "100 năm ở giữa, cái này dạm nhưng từng phát sinh qua cái gì thai nạn rồi sao?" Tiêu Văn Bình cùng lúc đó sững sờ, "Chuyện này căn bản không cần đến hỏi, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì tai nạn" Cái này giảm lại há có thể bảo trì như thế phồn hoa cảnh quan. Đem thiên địa khí mắt tự tiện di động, chẳng lẽ sẽ không tạo thành cái gì ngoài ý muốn ảnh hưởng a?" Tiêu Văn Bình thành khẩn mà hỏi. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, nếu là phương pháp này mình cũng có thể làm đến, như vậy về nhà một lần lập tức đi ngay thử một chút. Quỷ hoang trước mắt, lãnh đạm nói, lao đầu tử nhà ta có thể, ngươi không có khả năng. Vì cái gì? Bởi vì thần cùng phế vật là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tiêu Văn Bình nghiến răng lợi từ trong hàm răng toác ra một câu, "Đa chỉ giáo." Quỷ Hoàng tự nhiên sẽ không đem hắn cảm giác nghĩ để ở trong lòng, quay đầu lại Nói, thủy hỏa hai linh liền sinh hoạt tại cái này giảm, chính các ngươi thử một chút có thể hay không đưa chúng nó mời ra đây. Được. Tiêu Văn Bình nhanh chóng nói một câu, lôi kéo Trương Nha Kỷ liền muốn tiến lên. Cùng một chờ. Ủy Hoàng chậm từ tố nói, cho các ngươi một ngày, nếu là trong vòng một ngày vẫn như cũng là không thu hoạch được gì lời nói, như vậy các ngươi liền tự mình ra ngoài, không cần lại đến. Được a. Tiêu Văn Bình sáng khoái đáp ứng, có Trương Nha Kỷ ở đây, đừng nói là một ngày, liền xem như một giờ đều tốt tha có hơn. Ủy Hoàng vung tay lên một cái, trên mặt đất buốc lên một cái tròn trịa băng ghế đá, hắn đại đao kim mã ngồi xuống hai tay cắm vào dưới nách, nói rõ một bộ xem kịch vui dáng vẻ. "Ngài không có ý định tránh một chút ta. Tiêu Văn Bình dò hỏi. "Né tránh?" Quỷ Hoang cười to nói, "Cái này có cái gì tốt né tránh, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta học trộm cái gì không thành?" "Tiêu Văn?" "Đâu," nói, "dĩ nhiên không phải, đã ngài muốn nhìn, như vậy tùy ý." Hắn cười hì hì xuống dưới đi tới Trương Nha Kỳ bên người. "Văn Bình, ngươi làm sao rồi?" Trương Nha Kỳ nhìn thấy Tiêu Văn Bình cười đến như thế vui vẻ, không khỏi hỏi. "Không có gì, Nha Kỳ, đợi lát nữa đồng thời triệu hoán cái hai cái linh vật đi." "Vì cái gì?" Trương Nhã Kỳ đôi mi thanh tú nhếch lại, nói: "Từng bước từng bước đến chẳng phải là càng thêm bất việc?" Tiêu Văn Bình nghiêm nghị tự mình, hỏi vội: "Ngươi không có nắm chắc a?" "Không phải, chỉ bất quá thủy hỏa hai linh đồng thời xuất hiện khá là phiền toái một điểm mà thôi." Trương Nhã Kỳ nhàn nhạt cười, chỉ là con ngươi giảm tràn ngập một loại tuyệt đối tự tin. "Vậy là tốt rồi, cùng một chỗ triệu mà đi." Tiêu Văn Bình yên lòng, nói: "Ta chỉ là muốn nhìn xem cái kia quân vọng quỷ hoàng đến lúc đó sẽ có cái dạng gì biểu lộ thôi." Kỳ khẽ miệng xẹt qua một tia kỳ dị tiểu dung, nhưng cũng không có phản đối, chỉ là khẽ gật đầu, làm thỏa mãn Tiêu Văn Bình tâm nguyện. Đưa tay nói một tiếng: Ba quát phượng bạch ý ở bên trong mọi người đồng thời lui về phía sau, trở lại đầy đủ địa phương để Trương Nhã Kỳ thi pháp. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là dưới loại tình huống này, cũng chỉ có nhìn Trương Nhã Kỳ một người biểu diễn mà thôi. Nhìn lên trước mắt khác biệt quá nhiều hai loại đối trọi gay gắt cảnh sát, Trương Nhã Kỳ trong lòng cũng là sóng cả la lột. Ngũ Linh Thể tụ, Ngũ Hành hợp nhất, đây chính là nàng tiếp xúc đến Càn Khôn quyển bảy sau, mười mấy năm qua tâm nguyện lớn nhất. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn được đền bù tâm nguyện, tâm tình của nàng tự nhiên là kích động và phấn. Càn Khôn quyển bên trên đột nhiên chạy ra một cỗ nhu hòa ấm thoải mái năng lượng, nhẹ nhàng tại nội tâm của nàng chạy qua. Tựa như là tay của mẫu thân, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể của nàng. Mênh mông cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh lại, hai mắt của nàng có chút nhắm lại, cảm thụ được thần kỳ năng lượng tại thể nội chạy xuôi, tâm linh của nàng không ngừng bung ra, dần dần dung nhập cái này một mảnh trong tự nhiên. Không có người phát ra cái gì sao động, liền ngay cả quỷ hoàng cũng là một mặt trầm mặt nhìn xem trương nhạc kỷ. Thời gian lặng lặng trôi qua, khi nàng mở mắt ra màn một khắc này, tâm linh của nàng cùng tiên lực đều đã đồng thời kéo lên đến trước nay chưa từng có đỉnh phong nhất thời điểm Mô sợi nhàn nhạt tân niệm, đồng thời bao hàm hỏa chi nóng bỏng cùng thủy chi ôn nhu nhỏ bé năng lượng dọc theo kia nóng hở nham tương và bình tĩnh nước động hướng về phía dưới chậm chạp mà ổn định lan tràn xuống dưới. A, tiếng kinh hô từ quỷ hoàng trong miệng chuyển đến, bất quá hắn chợt phát giác không đúng, lập tức bế ngừng miệng ba, kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên địa khí trước mắt điểm tính mà khí độ vạn tượng Trương Nhã Kỳ. Tiêu Văn Bình nhìn thấy hắn bộ dáng, lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Hắn đã sớm biết, một khi Trương Nhã Kỳ bắt đầu thi pháp, như vậy liền mơ tưởng lại giấu được vị này không biết tồn tại bao nhiêu năm quỷ hoàng. Nước cùng lự Cái này hai loại đối trọi gây gắt năng lượng cũng không phải là đơn giản gặp nhau cùng một chỗ, mà là chân chính hoàn mỹ hợp mà vì một, có thể làm đến bước này người, dù cho là thần linh bên trong, cũng là tuyệt vô cật hữu. Uy. Một đạo tràn ngập âm phong thanh âm từ Tiêu Văn Bình vang lên bên hai. Trong lòng run lên, không cần quay đầu lại liền biết là quỷ hoàng lên tiếng. Thân nghiệm quét qua, gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức lấn đi vào bên cạnh mình, mà mình lại không hề có cảm giác. Ánh mắt ngưng lại, đối với gia hỏa này đánh giá lập tức cao một đoạn, trách không được biểu hiện như vậy hung hăng ngang ngược, nguyên lai là thật có được thực lực như vậy làm hậu thân a. Làm cái gì? Nhẹ giọng đáp trả, Tiêu Văn Bình cũng không có đem trong lòng cảm khái biểu hiện ra ngoài. Cái kia nữ oa tự nàng tu luyện chính là công pháp gì? Nghe tới Quỷ Hoàng tận lực đè thấp thanh âm, Tiêu Văn Bình trong lòng có một tia cảm kích, biết hắn cũng không phải là muốn quấy rầy Trương Nhã Kỳ, mà là thật muốn biết đáp án. Nhã Kỳ a, nàng tu luyện ngũ hành công pháp. Ngũ hành? Quỷ Hoàng một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi đừng nói cho ta, nàng là ngũ hành kiếm tu. Tiêu Văn Bình mặt bên trên lập tức cười hoa, trong mắt càng là mang theo tia hy ngực cùng đã ý, báo tiên chính là ngũ hành tu. Không có khả năng a. Quỷ Hoàng tựa hồ rơi vào trong trầm tư, hắn lẩm bẩm nói: Nếu là ngũ hành kim tu, như vậy đang phi thăng thời khắc, lại là như thế nào thông qua thiên kiếp đây này? A, ngũ hành kim tu không thể hồn khác cơ a. Không sai, ngũ hành kim tu chính là trời đại kỵ, cho tới bây giờ liền không ai có thể trôi qua thiên kiếp. Quỷ hoàng trong mày, đột nhiên, hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Ngũ hành chi kiếp, chẳng lẽ nàng vậy mà thông qua ngũ hành chi kiếp a? Tiêu Văn Bình vẫn chưa trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Trương Nha Kỷ, nhìn xem vị tiêu tiểu diễm như hoa, điểm như nước mỹ lệ mặt. Địa cầu, trời một núi cửa. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ lại trở về quá khứ. Lần nữa trông thấy vị kia quật cường bất khuất, vĩnh không từ bỏ, từ đó giơ lên cao cao càn khôn quyển mềm yếu nhược nữ tử. Chương 38, Triệu Hoán Hai Linh, hạ. Đang lấy nham tương đột nhiên dừng lại, sau đó nên đón chính là càn thêm mảnh liệt một cỗ hồng hồng tương nước hướng lên bầu trời cao cao vút lên, mấy đạt 10 triệu xa. Bình tĩnh phản phất một đàm nước động sâu suối cũng bắt đầu có nhỏ xíu động tĩnh. Giống cùng bên cạnh nham tương hô ứng lẫn nhau, từng vòng từng vòng gợn sóng từ sâu suối trung tâm hướng phương phát ra mà đi, bình tĩnh trên mặt nước nổi lên từng vòng từng vòng chỉnh tề mà khí, vậy mà đồng thời hưởng ứng chương thân niệm đồng thời làm ra tích cực cưỡng đối. Sau một lát, tia phóng lên tận trời trong nham tương thông suốt nổ tung, tứ tán điểm điểm tương nước vảy ra đến cứng rắn trên núi đá, lưu lại từng cái màu đen tiểu tiểu cả lỗ. Một cái màu đỏ tươi gần mét dài viên cầu quanh quần trên không trúng lấy, trên thân thỉnh thoảng chạy xuống đầm đậm tương nước, tựa như một cái đến từ địa ngục khủng bố ma vương, tản ra ngập trời lăng lệ khí diễm. Trong rãi, nước suối ở giữa vỡ ra một cái bán kính một mét vòng tròn lớn động, từ lỗ tròn bên trong toát ra một cái gần như trong suốt bóng người. Hoa mỹ ánh mặt trời chiếu tại trên người của nó, phản xạ ra mỹ lệ nhiều màu hào quang màu. Tựa như là một cái lưu ly là người, làm lòng người say trong đó. Quang mang đột nhiên thiêu đốt nóng lên, đại viên cầu không ngừng ngọ ngoại, dần dần từ trên người nó mọc ra tứ chi cùng đầu lâu, uy thế cường đại càng thêm mãnh liệt. Xa xa, khuynh nhi trên thân cũng là dâng lên một đạo nóng diễm, hắn mặc dù không có trải qua cựu Thiên Lôi Hỏa Kiếp, nhưng là đã từng hấp thu qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp tán đi nguyên thủy tiên lực, lại thêm Tiêu Văn Bình cố ý thành toán, một thân tu vi cũng không tại An Vương cùng trí tôn phía dưới, mà lại bởi vì hai lần vì tiên môn nhân, cho nên tại khống chế năng lượng vô diện, càng là thắng người mười bậc. Thế nhưng là giờ phút này thấy cái này hỏa chi linh về sau, Trên người hắn tiên hỏa cũng rốt cuộc khống chế không nổi mà ba bắt đầu. Đại viên cầu biến hóa hình người rõ ràng sức sở, phát ra như sấm rền thanh âm, người là Khuê Nghi?" Khuê Nghi trên mặt cũng là trở nên cực kỳ thú vị, hắn tiến lên, nửa quỳ dưới, cung kính nói, "Đệ tử bài kiến sư tôn." Tiêu Văn Bình cứng họng, thật sự là vô sạo bất thành thư, nguyên lai like cái này Hỏa Chi Linh chính là đã từng ở tại Vạn Linh Hồ lao ra hỏa kia a. "Ngươi làm sao đi lên rồi?" Hỏa Chi Linh tại sau khi kinh ngạc, lại hỏi, "Lão tổ tông tốt rồi sao?" Nó tự nhiên là biết viêm giới tình thật, cũng biết Khuê Nhi bọn người ở tại sao khi phi thăng đều muốn trở về hạ giới. Cho nên mới đem thể nội tiên hỏa hạt giống ban cho Khuê Nghi, mà bây giờ nhìn thấy Khuê Nghi lại lần nữa sau khi phi thăng, trong lòng lập tức minh bạch mấy phân Nếu không phải viêm giới thần mục Lao tổ đã khôi phục, Khuê Nghi bọn người là tuyệt đối sẽ không rời đi viêm giới. Khuê Nghi ngẩng đầu lên, trong mắt lại có mấy phần nước mắt, tại chủ nhân nhà ta thi cử giới, Lao tổ tông đã hoàn toàn khôi phục. Chủ nhân của ngươi. Hỏa chi linh tại cả đám trên thân nhìn nửa ngày, ánh mắt của nó tập trung đến trương nhã kỳ trên thân, đột nhiên hướng về nàng làm một lễ thật sâu, nói: "Đa tạ tiên hữu vi thủ, hỏa linh vô cùng cảm kích." Khuê Nghi bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, nói nhỏ: "Sư phụ Không phải vị cô nương này. Hỏa Chi Linh khẽ giật mình, ngọn lửa trên người đột nhiên mãnh liệt nhảy vọt một chút, hung hăng trừng khuyên nhi một chút, cả giận nói: người tên ngu ngốc này, làm sao không nói sớm?" Khuyên nhi một mặt xấu hổ, nhưng cũng không dám phản bác. Hỏa Chi Linh cảm ứng được Trương Nha Kỳ trên thân ngũ hành chi lực, tại nó xem ra, cũng chỉ có thân có ngũ hành chi lực Trương Nha Kỳ mới có thể có bạn sự cứu sống đã từ tử khô héo thần mục lao tổ. Cái này suy luận lúc đầu cũng không có sai, đáng tiếc là nó cũng không biết trên thế giới này lại còn có Tiêu Văn Bình nhân vật như vậy, cho nên mới sẽ tạ sai người. Đoàn kia cháy hừng nhân nhìn chung quanh một chút, Ánh mắt khóa chặt tại Phượng Bạch Tỷ trên thân. Làm vì Thiên địa Chi Linh, nó rõ ràng cảm nhận được Phượng Bạch Đi cường đại, kia cô danh xưng trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị thiên lôi chi lực, dù cho là cường hãn như nó, đồng dạng cảm thấy một loại phát ra từ tại nội tâm hồi hộ. "Là vị cô nương này làm viện thủ a?" Hỏa Chi Linh không xác định mà hỏi. Khuê Nhi chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, vụ trộn hướng về Tiêu Văn Bình phương hướng chỉ chỉ, nói: "Sư phụ, vị này mới là Đỗ Nhi chủ nhân." Hỏa Chi Linh mặt bên trên lập tức dâng lên lại một đợt liệt diễm, cũng may nó bản thân liền là từ hỏa diễm tạo thành, ngoại nhân là căn bản nhìn không ra trong đó biến hóa cũng miễn nó no mấy phân xấu hổ. Đa Tạ Tiên Hữu vi thụ, Hỏa Linh vô cùng cảm kích. Tiêu Văn Bình nhìn xem Hỏa Chi Linh liên tiếp tính sai hai lần, trong lòng tức giận, bất quá xem ở nó sắp nhận Trương Nha Kỳ làm chủ phân thượng, tốt xấu tính cái người một nhà, cũng liền không lại sói so đỏ. Có chút đáp lấy lại, cười nhạt một tiếng, nói, "Tiên Hữu khách khí." Hỏa Chi Linh đang chờ mở miệng, lại nghe bên người chuyển đến một đạo ôn nhu động lòng người thanh âm, "Vị này Tiên Hữu, thế nhưng là người kêu gọi chúng ta đến." Đoàn kia táo hòa lập tức yên tĩnh trở lại, nói lúc này mới nhớ tới, mình là bị một cô quen thuộc mà thân thiết lực lượng triệu hoán mà tới. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Khuyên Nghi, nhưng là hiện tại tự nhiên biết không phải là, ánh mắt nhìn chăm chú tại Trương Nhã Kỳ. Lại nhìn thấy kia lưu động ngũ hành lực lượng càn khôn quyển, lập tức toàn bộ minh mạch Trương Nhã Kỳ hướng về hai vị thiên địa linh vật khẽ gật đầu, nói, "Chính là vãn bối mạng muội mời, còn xin hai vị tiền bối thứ tội." Không dám nhận. Thủy Hỏa hai linh trăm miệng một lời nói, như là đã nhận ra trật tự giới chỉ, mà đồng thời cảm nhận được Trương Nhã Kỳ trên thân kia sinh sôi không ngừng ngũ hành chi lực. Hai cái vị này đương nhiên biết lai lịch của nàng, cũng biết cái này đồng thời là mình cơ hội tốt nhất. Ngũ hành chi linh mặc dù khó tìm, nhưng cũng không phải là không có nhưng là có thể vượt qua ngũ hành chi kiếp người đó chính là tuyệt vô cận hữu như là bỏ lỡ cơ hội này như vậy bọn chúng kết cục sau cũng không phải như vậy tiêu tán chính là bị người luyện hóa làm pháp bảo sử dụng là lấy căn bản là không cần trương nhã kỳ mở miệng giải thích bọn chúng đã không kịp chờ đợi làm ra quyết định bất quá khi chúng nó phát giác đối phương cũng có được cùng mình giống nhau ý niệm thời điểm cái này một đôi thủy hỏa bất dung hoan ra đối đầu lập tức khó chịu đoàn đoàn hỏa Diễ càng thêm tràn đầy tựa như lúc nào cũng phải xuyên qua thế giới thường đối phương khởisướng nhất bạo liệt công kích mà đoàn kia hơi mở bóng người lại càng thêm lộ gia nhu hòa Suối bên trong sóng nước sớm đã tái hợp, giờ phút này không ngừng hướng về Thủy Chi Linh dưới chân Dũng Mãnh lao tới, hình thành một đóa nợ dụ bạc nước. Đứng tại bọt nước bên trên Thủy Chi Linh càng là phi giận, rất có đạp gió mà đi tiêu xái khí độ. Bất quá không người nào dám xem thường vị này bất động thanh sắc Thủy Chi Linh, ai cũng biết nếu là hai cái vị này động thủ thật, bởi vì thiên tính tương khắc nguyên nhân, Hỏa Chi Linh vẫn thua mặt khả lớn. Uy, hai người các ngươi nếu như muốn đánh, liền rời đi địa bàn của ta." Cao thanh âm từ phía sau phát ra, Quỷ Hoàng miệng. Có lẽ là ăn nhờ ở đậu ngũ nhân, Thủy Hòa hai Linh tương hớn nhìn hàm hàm một chút. Loại kia Dương cung bạt kiếm bầu không khí lập tức tiêu tán. Thủy chi linh tiên tính nhu hòa, thích nhất bình tĩnh, nếu là không có tất yếu, tự nhiên sẽ không khẽ mở chiến sự. Về phân hỏa chi linh a, mặc dù nhìn qua tính tình bạo khô, nhưng nó quỷ tâm mắt mới là tất cả linh vật bên trong nhiều nhất, liền xem như thật muốn cùng tiên địa linh vật đánh, vậy làm sao lấy cũng phải tìm một cái kim chi linh hoặc là một chi linh đi khi dễ mới lạ. Cùng thủy chi linh đánh, vậy thì không phải là đi khi dễ người, mà là đi tìm đánh, dạng này thâm hụt tiền mua bán nó là tuyệt đối sẽ không làm. Hơn trăm năm qua, thủy hỏa hai linh năng đủ đang giận trong mắt Bình An vô sự, tự nhiên không phải ngẫu nhiên. Trương Nhã Kỳ không biết hai linh tình huống thật, sợ đêm dài lắm mộng, lập tức từ như bạch ngọc trên cổ tay trắng chút bỏ cản cốt quyển, nói: "Hai vị tiền bối mời xem." Trật tự giới chỉ. Không sai, tại món bảo vật này bên trong đã có 3 vị linh vật thượng chú ở đây, cho tới nay còn có hai cái không vị. Người đã thu tập được 3 vị thiên địa chi linh rồi." Hỏa chi linh kinh ngạc nói. Thiên địa chi linh bên trong, mặc dù là lấy hỏa chi linh nhất là yếu thấy, nhưng cái khác linh vật cũng là ngàn năm có gặp, Trương Nhã Kỳ lại có thể thu tập được trong đó 3, đúng là một chuyện nghe rợn cả người sự tình. mỉm cười vỗ nhẹ càng quyền, lập tức tự vòng lên dâng lên ba đạo vụ. Màu trắng kim chi linh, màu vàng thổ chi linh cùng lục sắc mộc chi linh, ba linh ở trung hòa thuận, tán mà vì một, hướng về thủy hỏa hai linh phát ra chân thật nhất chí mời. Kia hai cái tương hỗ đối lập hơn trăm năm lão toán gia giờ phút này lại cũng không lo được trước kia ân oán, bọn chúng đồng thời hóa làm một đoàn quan mang, hướng về ba linh phóng đi. Sau một khắc, ngũ linh hội tụ một thể, năm đạo quang mang hòa lẫn, thông suốt bay vút lên 10000 dặm, tán mắt ra khổng lồ mã tình tuy đến không thể tưởng tượng nổi cường đại uy năng. Tay, thúc, lấm lấm xuống, Ngũ thái quang mang ngưng tụ đến trường nhã kỳ trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo lộng lẫy chói mắt nhiều màu bình trướng. Thể nội tiên lực liên tục không ngừng chuyển đổi lấy, 5 loại tinh túy nhất bản nguyên năng lượng gột rửa lấy thân thể của nàng cùng linh hồn, trong không khí tất cả năng lượng cũng bắt đầu bà, bọn chúng vui sướng toát ra, hướng về bọn chúng đế vương phát ra nóng bỏng nhất ho hét. Luyện thân cuối cùng cướp. Tiêu Văn Bình trên mặt như vui như lo, chẳng biết tại sao, trong mắt của hắn vậy mà ẩn chứa một tia nhàn nhạt thủy khí. Cầm bên cạnh khắc một thiếu nữ kia mềm tay nhỏ bé lạnh như băng, hai người bọn họ cảm xúc bành trướng, mai tôi. Sau lưng hoàng trên mặt một mảnh nghiêm nghị trong mắt còn có không che dấu chút nào khâm phục cùng tán hưởng. Lục thể của hắn chính là bị hủy bởi ngũ hành chi kích, mà lại tại sâu trong linh hồn cũng in dấu lên ngũ hành chi lực dấu vết, cho nên hắn đành phải lấy quỷ tiên hình thái tồn sống sót. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thân thể có thể tiếp nhận ngũ hành chi lực xung kích, dù là liền xem như vẹn vẹn lạc ấn trong linh hồn kia một điểm dấu vết. Đối với ngũ hành chi kích nguy hiểm cùng gian khổ, hắn hết sức rõ ràng, cho nên khi hắn biết Trương Nha thật trải qua ngũ hành kiếp số khảo nghiệm thời điểm, trong lòng duy nhất còn lại cũng chỉ có thật sâu ngưỡng mộ. Chương 39, thành thần Sợi lóa mắt hào quang chói mắt từ đen nhánh trong thông đạo chậm chậm mà ra, xua tan dị hám, mang cho người ta một trận mãnh liệt tươi mát cảm giác. Cơ hồ cùng lúc đó, lấy sơn phong làm trung tâm, một cố cường đại uy nghiêm mà nu nhu nhuyễn bình tĩnh, cái này hai loại khác biệt quá nhiều, lại kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ bảng đại khí thế hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tất cả giao dịch đều tạm dừng, phàm là có thể cảm nhận được cố khí tức kia tất cả mọi người, vô luận trong tay bọn họ chính đang làm cái gì, bọn hắn đều không tự chủ được ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn ngưng nhìn phương xa, cái nguyên bản tràn ngập mịt mở địa phương. Thần thần, có người thành thần thần Vậy mà tại cái này giảm thinh thần, thực sự là những này cùng thần linh có liên quan thần sứ nhóm từng cái thấp giọng thảo luận, chỉ là chẳng biết tại sao, đối với một vị tân tấn thần linh, bọn hắn vậy mà tự dưng sinh ra một loại mãnh liệt e ngại cảm giác. Cái loại cảm giác này dị thường mãnh liệt, liền xem như đối mặt bọn hắn phía sau vị kia thần linh, cũng chưa từng có như thế sợ hãi qua. Đây là ai? Tất cả mọi người ở trong lòng hỏi đến, bọn hắn vô ý thức biết, vị này thần linh tuyệt đối không giống bình thường. Vô số thần niệm phá vỡ không gian, từ nơi xa xôi truyền đến. Có đến từ nào đó cái vị diện, có đến từ nào đó cái thần vực, càng có trực tiếp tới từ thần giới. Bọn hắn đến chỉ là vì một nguyên nhân. Thần niệm số lượng nhiều, không thể tưởng tượng, tại không trung tạo thành một cái khổng lồ thần niệm lưới, đại lượng thần lực tràn ngập tại toàn bộ không gian. Phía dưới tất cả thần sứ đều phụ phục tại đất, rốt hết toàn lực chống cự lại. Có chút tu vi thấp thần sứ, rốt cuộc chịu không được loại kia áp lực cực lớn, từng cái bại thể mà chết. Bất quá đối với những cái kia tại không trung hội tụ các thần linh mà nói, mấy cái này như là con kiến hôi hèn bọn thần sứ, cũng không từng thả trong mắt bọn họ. Không có người quan tâm những cái thần sứ tính mệnh, cũng không có tận lực tu liễm khí tức của mình. Qua hồi lâu, mấy trăm ngàn nói thần niệm tự nhiên mà vậy chưa 13 phần. Những này chính là kiến tạo cùng duy trì thế giới này chính yếu nhất 13 cỗ thế lực. Nếu như Tiêu Văn Bình biết, Chương Gia Kỳ tại vượt qua luyện thần cuối cùng cấp thời điểm phát ra khí thế vậy mà dẫn tới cái này, giảm vượt qua một nhiều hơn phân nửa thần linh, như vậy hắn khẳng định sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Như thế khí tức cường đại, vậy mà là một vị ngay tại độ kiếp tiên nhân phát ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ thần nghiệm tại không trung nhanh chóng phi đạo, tất cả thần linh đều cảm ứng được trong đó sợ hai thán phục cùng tán thưởng. Cỗ lực lượng này, thật sự là quen thuộc a. Vô số thần linh đều tại thời khắc này sâu sắc cảm thán. Sắt thực, ngũ hành chi lực là trên đời này năng lượng cơ bản nhất, cũng là uy lực năng lượng lớn nhất. 10 vị thần linh bên trong, tối thiểu có siêu quá nửa nắm giữ thần lực bản nguyên, đều là ngũ hành chi lực bên trong một loại nào đó, mà tại còn lại một nửa bên trong, tuyệt đại đa số chớ lĩnh hội cũng là ngũ hành chi lực nào đó biến đổi loại bản nguyên. Cho nên đối với bọn hắn đến nói, lĩnh hội ngũ hành tất cả lực lượng, đã đạt tới sinh sôi không ngừng trương nha kỵ vốn có thần lực bản nguyên là quen thuộc như vậy cùng thân thiết, đồng thời, lại có càng cao hơn một tầng năng lượng cảm giác các bác. Đương nhiên, liên quan tới sau cùng điểm này, dù cho là những này chí cao thần nhóm, cũng là không nghĩ tới cùng ý thừa nhận. Tất cả thần linh đều không hẹn mà cùng phát ra một sợi nhỏ dữu thần niệm hướng khí tức cường đại chuyển tới phương hướng thăm dò mà đi, bất quá chuyện kỳ dị phát sinh, tất cả cùng cố khí tức kia tới gần thần niệm đều sẽ thoát ly khống chế của bọn hắn, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa dung nhập cố khí tức kia bên trong, trở thành nó dần dần trưởng thành cần thiết năng lượng. Chúng thần mặc dù không có hiện ra bản thể, nhưng mỗi một cố thần niệm bên trong lại đồng thời toát ra một vẻ hoảng sợ cảm giác. Bọn hắn vậy mà không cách nào thăm dò đến đối phương năng lượng mạnh yếu cùng đặc tính, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, dù cho là các thần linh ôm thành một đoàn, cũng không khỏi cảm thấy một tia mơ hồ hà khí. Cổ khí tức càng ngày càng đậm, giờ phút này càng là phô thiên cái địa mà đến, tràn ngập toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Vô luận là thần linh hay là những cái kia có được cực mạnh tu vi, may mắn còn sống thần sứ nhóm, đều tại cố này cường hành đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng bên trong Thấp Cao Quý đầu lâu. Không còn có người dám nếm thử đi thăm dò cố khí tức này. Bởi vì, cố khí tức mạnh mẽ kia tựa như là một cái tàn gia ngọt ngào muối nhử lỗ đen, làm cho tất cả mọi người tâm hướng hướng về, lại lại không dám tới gần. Mấy trăm ngàn thần linh nếu là liên hợp lại, chính là một cỗ vô cùng cường đại siêu tuyệt năng lượng, đừng nói là còn tại độ luyện thần cuối cùng cấp trướng nha kỳ liền xem như lão quy, sợ cũng là muốn chạy chối chết. Nhưng đáng tiếc là không có mấy cái thần linh sẽ thực tình hợp tác. Bọn hắn tựa như là 5 bẻ bảy mảng, vĩnh viễn cũng vô pháp bó thành một cái năm đấm. Tốt năm tốt 300 giọ thần nghiệm đều bị càn khôn quyển tự động thu nạp, cũng đem bên trong năng lượng bổ sung tiến vào ngũ hành chi lực bên trong. Vô luận là rét lạnh như băng, bạo liệt như lửa, hay là khô cạn như mục, chỉ cần là có một loại nào đó thuộc tính năng lượng, càn khôn quyển chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều xem như dinh dưỡng phẩm, toàn bộ hấp thu hết. Về phần cực ít bộ phận không cách nào dung nhập trong ngũ hành năng lượng thì Lượng vòng xoáy bên trong giống như là sử dụng máy trộn bê tông đồng dạng, đem nó triệt để xoắn nát phá hư. Theo năng lượng không ngừng ứng tụ, Trương Nha Kỳ trên thân ngũ thải quang mang càng thêm lóe mắt sáng tỏ. Ngoài trăm bước, Tiêu Văn Bình lôi kéo Vượng Bạch Kỳ tay nhỏ bé lạnh như băng, trong lòng kích động không thôi. Có lẽ là tâm hữu linh tê nguyên nhân, bọn hắn có thể cảm nhận được Trương Nha Kỳ thời khắc này bất luận cái gì hơi thay đổi nhỏ hóa, loại kia luyện thần cuối cùng cấp xung kích, là từ ba người đồng thời chia sẻ. Luyện thần cuối cùng cấp là thành một bước cuối cùng, cũng là lĩnh hội thần lực bản nguyên, sơ bộ hình thành thần cách cuối cùng một bước. Tại sống còn thời khắc, tiên nhân cũng giống vậy sẽ nhân phẩm bộc phát, phát huy ra viễn siêu ngày thường tiêu chuẩn năng lực lĩnh ngộ. Nếu là tại thời khắc này, có thể lĩnh hội năng lượng bản nguyên chi lực, liền có thể đem thể nội tiên lực đều chuyển đổi thành thần lực. Bất quá thần chi lực khống chế cũng không phải là một chuyện đơn giản, nếu là không có thần cách làm phụ, như vậy căn bản là không cách nào trưởng khống như thế năng lượng cường đại, cuối cùng đồng dạng muốn bạo thể mà chết. Muốn chống nổi luyện thần cuối cùng kiếp, trừ lĩnh hội thần lực bên ngoài, còn nhất định phải sơ bộ ngưng luyện ra bản thể thần cách mới được. Kỳ đã sớm lĩnh hội ngũ hành chi lực, giờ phút này ngũ linh tụ hợp, tự nhiên mà vậy liền nên đón luyện thần cuối cùng cước. Đối với nàng đến nói, thần lực chuyển đổi không có bất cứ vấn đề gì, duy nhất có thể chế tạo một điểm phiền phức chính là thần cách. Nếu là đổi đại xà trí tôn bọn người, đương nhiên là thận trọng từng bước, cẩn thận điều khiển, chỉ sợ có sai lầm. Thế nhưng là Trương Nhã Kỳ chẳng những bản nhân đã sớm đạt tới năng lượng điều khiển nhập vi cảnh giới, mà lại càng cùng Tiêu Văn Bình tâm linh giống nhau. Lấy Tiêu Văn Bình thần cách làm cơ sở, Trương Nhã Kỳ nhẹ nhóm liền xông qua cửa này, thần cách ngưng luyện vậy mà chỉ phí phí chỉ là 2 giờ mà thôi, không dám nói là sau này không còn hay, nhưng tối thiểu cũng là xưa nay chưa từng có. Theo thần cách ngưng luyện thành công, tất cả ngũ hành chi lực bắt đầu có trật tự rút về. Trên bầu trời năm đạo lộng lấy cầu vồng dần dần hạ xuống, chậm rãi hình thành một cái quen thuộc hình tròn. Can khuất quyển, cái này tiên gia chí bảo, đang thu nạp tất cả ngũ hành chi lực về sau, trở nên càng thêm sáng loáng động lòng người. Trên thân ngũ thải quang mang từng giờ từng phút thu về tiến vào thể nội, Trương Nha Kỳ nhẹ nhàng mở mắt ra màn. Tiêu Văn Bình kéo một phát vượt Bạch Ti Liệt, hai người nháy mắt đã đi tới trước mặt của nàng. Cẩn thận quan sát Trương Nha Kỳ, Tiêu Văn Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt của nàng càng thêm minh thản, vậy mà tại thành thần Sơ, liền đã hoàn toàn làm được tinh khí thần nội liễm Nếu là tại người bình thường trong mắt xem ra, thời khắc này trương nhã kỳ tựa hồ chính là phiêu sáng lên một chút, làm cho người ta chú mục một điểm mà thôi. Nhưng là chỉ có dựa vào gần nàng, mới có thể từ mặt mày của nàng ở giữa nhìn ra một tia tràn ngập uy nghiêm cao quý khí độ. Đó cũng không phải bẩm sinh, mà là thông qua vô số ngày mai cố gắng, mới đổi lấy thành tựu cuối cùng. Đây trời khí thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không gian bên trong không còn có loại kia cường thịnh cảm giác các bách, tựa hồ vừa rồi hết thảy chẳng qua là một cái ảo giác mà thôi. Phương xa chúng thần từng cái há mồm chận mắt, mặc dù không có người đem thần thể trực tiếp đưa đến cái này dặm, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại là có thể nghĩ Loại kia quen thuộc tại đem tất cả mọi chuyện nắm giữ ở trong tay các thần linh, đột nhiên phát giác một kiện làm bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật, đã kích như vậy, để không ít thần linh nổi lòng áp độc, lại có hủy diệt hết thẻ xúc động. Kia rằng, là cô độc thần địa bàn. Nhan nhạt thần nghiệm bên trong vang vọng trên không trung lấy, tất cả thần linh đều tiếp thu được tin tức này. Hỗn tạp thần nghiệm lập tức yên tĩnh trở lại, cô độc thần, đây là một cái ở tại thần giới bên trong đại biểu kinh khủng đại danh tự. Không có vị nào thần linh ý trêu chọc vị này căn bản không người biết được lai lịch cô độc thần, Liên ngay cả những cái kia đứng tại thần linh bên trong đỉnh tiêm chí cao thần cũng giống vậy không ý. Cho nên khi những thần linh này nhóm biết kia Cổ Thần Bí mà khí tức cường đại là từ Cô Độc Thần kia dặm chuyển lúc đi ra, từng cái cuồng bạo thần niệm liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô Độc Thần có một đứa con trai, là Quỷ Hoàng a. Quỷ tiên là không cách nào thành thần. Một đạo thần niệm phát đồng hồ lấy quan điểm của hắn. Thân cảnh giới là vô biên vô hạn, chúng ta làm không được sự tình, chưa chắc Cô Độc Thần làm không được. Chúng thần trầm mặc, bọn hắn vậy mà vô ý thức tiếp nhận dạng này thuyết pháp, bởi vậy có thể thấy được Cô Độc Thần tại trong suy nghĩ của bọn hắn vốn có địa vị. Tản đi đi. Một vị thần linh phát ra ý niệm của mình, sau đó không gian vỡ ra một cái khe Vị này thần linh lập tức biến mất trên thế giới này. Cùng lúc đó, lấy vị này trí cao thần cầm đầu một phái thần linh cũng là cùng thi triển thần thông, nhao nhao rời đi. Tựa hồ có một loại nào đó ước định đồng dạng, 13 cỗ thế lực cường đại các thần linh dần dần biến mất, chỉ còn lại một chút chưa mất mạng tận sứ, bọn hắn mở mịt nhìn xem đây hết thảy, lại là ngay cả biết được nội tình tư cách đều không có. Chương 40, cô độc hiện thân. Chúc mừng, chúc mừng. Xa xa, quỷ hoàng cao giọng nói chúc. Thanh âm của hắn khiến cho mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Lấy An Vương cùng đại xà cầm đầu mọi người nhao nhao tiến lên, đem Tiêu Văn Bình ba người vây vào giữa. Chúc mừng công tôi." Tiêu Văn Bình vẻ mặt tươi cười, thay thế Trương Nhã Kỳ hướng mọi người hoàn lễ, tiện tay móc ra một đem bản nguyên kết tinh, nhân thủ một viên. Về phần Trương Nhã Kỳ, dù nhưng đã hoàn thành ngưng luyện thân cách, chuyển hóa thần lực quá trình, nhưng là nàng lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, liền giống như trước đây, căn bản là vô trò khác nhau. Từ đây, Tiêu Văn Bình khẳng định một sự kiện, cái gì truyền thuyết bên trong, một khi có người thành thần liền trở nên lục thân không nhận loại hình lời nói, kia căn bản chính là nói bừa luận đạo. Trương Nhã Kỳ hay là Trương Nhã Kỳ, hay là vị kia cùng mình cảm mến tương giao mỹ lệ khả nhân nhi, chỉ cần điểm này không có thay đổi, như vậy thành thần hay không? Tiêu Văn Bình kỳ thật cũng không chút nào để ý. Đương nhiên, tại dưới tình huống trước mắt, thu hoạch được càng lớn vũ lực, tối thiểu có thể tự vệ, Tiêu Văn Bình hay là vô cùng cao hứng. Đem bản Nguyên Kết Tinh cầm trong tay thưởng thức một trận, Quỷ Hoàng kinh ngạc hỏi: "Thứ này là từ đâu tới đây?" Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Quỷ Hoàng tiên bối, Văn bối cũng là một vị thần sứ, ngươi nói một chút, là từ đâu tới đây?" Quỷ Hoàng khẽ giật mình, hầu nghi hỏi: "Đây là từ đại nhân nhà người kia lấy ra?" Đúng vậy. Tiêu Văn Bình cười tủm tỉm nói, mỗi lần hắn đều đem Bạo Bối thần lấy ra làm tấm hộp, mà lại tất cả mọi người là tin là thật. Bất quá lần này hiển nhiên là không giống bình thường, Quỷ Hoàng nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì, sau một hồi lâu hắn rất trực tiếp nói, "Không, có khả năng." Tiêu Văn Bình trong lòng lộp bộ một tiếng, song trong mắt lóe lên một tia lăng lệ tinh quang, hắn làm sao biết không có khả năng. Âm thầm hướng Trương Nhã Kỳ nháy mắt, vị này tân tân thần linh hơi một do dự, lập tức nhẹ gật đầu. Quỷ Hoàng một thân tu vi mặc dù bất phàm, nhưng là như cùng ngũ hành hợp một chật tự chi lực so sánh, đó chính là một cái tại trời, một cái trên mặt đất, không thể so sánh nổi. Nếu là từ Trương Nhã Kỳ xuất thủ, liền xem như không thể đem nó chém ở đạo hạ, cũng có thể đem hắn hoàn toàn vây khốn. Quỷ Hoàng nhưng lại chưa phát giác trong đó mơ ám, chỉ là lầm bầm lầu bầu nói: sang Thế Thần không phải đã rời đi sao, làm sao còn sẽ có bản nguyên kết tinh đâu?" "Rời đi rồi?" "Đúng vậy à. Quỷ Hoàng một mặt không hiểu, nói: "Lão nhân ra ông ta đã rời đi mình sáng tạo thế giới, như vậy cái này bản nguyên kết tinh là từ đâu tới đây đây này?" Tiêu Văn Bình con ngươi đảo một vòng, lôi kéo Quỷ Hoàng tiến lên, đi tới xa xa một chỗ yên lặng chỗ. Mặc dù ăn vương bọn người có thể nói là tâm phúc của hắn, nhưng là có một số việc hay là không muốn tiết ra ngoài cho thỏa đáng. Quỷ Hoàng tiến bước, "Sáng Thế Thần rời đi thế giới này, vậy hắn đi đâu giặm?" Nghe nói là đi sáng tạo thế giới mới. Nghe nói? Vừa nghe đến cái từ này, Tiêu Văn Bình liền trở nên nhức đầu vô song, "Là ai nói? Chà ta, là cô độc thần đại nhân a." Vô số suy nghĩ trong đầu phi tốc vận chuyển, đối với vị kia cô độc thần lai lịch, Tiêu Văn Bình là càng thêm hiếu kỳ. Sáng thế thần đã rời đi hắn sáng tạo thế giới, đây chính là một cái kinh thiên động địa lớn mật nghe a, nếu như đây là sự thực, như vậy cô độc thần lai lịch chẳng phải là làm cho người rất kinh ngạc sao? Ngay một khắc này, Tiêu Văn Bình lập tức hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể dựng đứng thần bí như vậy khó lường đối thủ. Quỷ Hoàng đột nhiên trùng điệp vỗ Tiêu Văn Bình bà vai, thấp giọng hỏi: "Uy, cái kia mới thành thần nữ Oa Nhi là gì của ngươi? Ngươi hỏi nàng làm chi? Ta nghĩ mời nàng giúp một chút." Nhìn hắn một bộ thần thần dày đặc dáng vẻ, Tiêu Văn Bình tỏ mò hỏi: "Ngươi nói xem, ngươi có thể làm chủ?" Quỷ Hoàng một mặt trần trở. Tiêu Văn Bình ngửa ngực, nghiêm mặt nói: "Ta đương nhiên có thể quyết định. Tốt, ta nghĩ mời nàng giúp ta đem trong linh hồn ngũ hành tổn thương sắp bằng." Tại Quỷ Hoàng giải thích dưới, Tiêu Văn Bình minh bạch. Dã hỏa này sợ dĩ một mực duy quỷ tiên trạng thái, cũng là bởi vì ngày xưa cường độ ngũ hành chi kiếp thất bại, cho nên lưu lại không cách nào khôi phục vết thương. Tại ngũ hành chi lực xung kích dưới, liền ngay cả đoàn sa trùng sinh cũng làm không được. Hiện tại hắn còn có thể bảo trì linh hồn bất diệt, toàn bằng cái kia có được lớn uy năng lão tử cô độ thần, nếu không phải như thế, sớm trăm triệu 10.000 năm trước hắn liền muốn tan thành mấy khói, không còn tồn tại. Ánh mắt nhất chuyện, Tiêu Văn Bình hỏi, Quỷ Hoàng Tiên Bối, đã lệnh tôn đại nhân thần thông cái thế, vì sao không thay ngươi giải quyết cái này thương thế đâu? Quỷ Hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ta cái này thương thế nhất định phải một vị đồng thời nắm giữ ngũ hành chi lực thần linh tương trợ, mới có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Về phần lão đầu tử nhà ta à, kia là có lòng không đủ lực. Nói yếu nói vượn. Một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ không trung chuyển đến, giống như thiên lôi oanh đỉnh, đinh hai nhức óc. Tiêu Văn Bình bọn người không hẹn mà cùng đánh run một cái, thật là lớn thanh âm, thật là lớn uy thế a. Bất quá càng để bọn hắn kinh dị không thôi chính là, cho tới giờ khác này, bọn hắn mới bên người vậy mà nhiều một đạo khí tức. Ai cũng không biết cố khí tức này là khi nào đi tới, phản phất là hàng cổ đến nay ngay tại cái này giảm tồn tại như vậy, cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Nếu như không phải nó chủ động mở miệng, Tiêu Văn Bình cùng căn bản là không cách nào phát giác. Lao gia, ngươi đến. Ủy Hoa Ngụy phải nói một câu. Đối với cô độc thần giận dữ mắng mỏ hắn là một chút cũng không để trong lòng. Trong hư không nổi lên một trận như là sóng nước liên, một vị mũi cao rộng miệng, khi thế kinh người lão giả xé rách không gian, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Căn bản là không cần giới thiệu, tất cả mọi người biết thân phận của người này, đã có thể làm cho quỷ hoàng gọi cha, trừ vị kiếp để chúng thần cũng vì đó kiêng kỵ ba phân cô độc thần chi bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Chỉ là, khi vị này thần linh trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, hay là làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cùng giận mình. Đại sư bọn người đã từng thấy qua cha cùng bà buổi thần Mặc dù thần lực của bọn hắn có hạ, nhưng là thân là thần linh bên trong một viên, cái kia trời sinh có cực lớn cảm giác giáp mạch vẫn là để mọi người ký ức yêu thân. Nhưng là tại cô độc thần trên thân, bọn hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ thần lực ba động cùng thần chi uy nghiêm. Không chỉ là không có có thần lực, liền ngay cả tiên lực cùng linh lực đều không có. Nếu như không phải tận mắt thấy hắn sẽ rách không gian mà đến, thật đúng là coi là đây chẳng qua là một vị hảo không pháp lực ông già bình thường mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không hề có cảm giác. Tiêu Văn Bình cũng tấm, phượng hai nữ liền có thể tại cái này vị trên người ông lão cảm nhận được một chút không giống bình thường năng lượng. Mặc dù lao nhân gia ông ta che giấu rất tốt, nhưng là vẫn như cũ giấu bất quá bọn hắn ba người. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, cung kính hành lễ nói: "Đại sư chí tôn bọn người ngay cả vội vàng đi theo đi đại lễ, như tại lao nhân gia này hiện hách thanh danh, mặc cho ai cũng không dám tồn có chút lòng khinh thường. Không cần phải khách khí, nói đến, đợi lát nữa còn cần hỗ trợ của các người đâu." Cô độc thần mặt mũi dàn mua bên trên nợ một nụ cười, chậm rãi nói: "Tiêu Văn Bình lén lén nhìn hắn một chút, đối với hắn thời khắc này dung mạo rất là kỳ. Lấy lão nhân gia này sống qua năm tháng đến xem. Dạng này giàn mua dung mạo đã coi là hết sức trẻ tuổi. Nhưng hắn nhưng là thần linh a, là có thể tùy ý biến hóa cấp cao nhất thần linh. Nhân vật như vậy, chọn dạng này dung mạo, giải thích duy nhất chính là lao nhân ra này hàm mẹ phi thường cổ quái. Ánh mắt tại hai cha con này trên thân dạo qua một vòng, đối với quỷ hoàng như thế không tôn trọng lao cha, cùng cô độc thần sưng hào nơi phát ra, lập tức có mới một phen thể ngộ. Tiêu Văn Bình trong lòng ngán thẩm, trên mặt lại là một mảnh chân thành tha thiết tiểu dung, nói, nhã kỳ có thể làm được ngũ hành hợp một, nhờ có tiền bối khái đem tặng thủy hòa hai linh. Đại ân đại đức không thể báo đáp, giúp quỷ hoàng tiền bối chữa thương cái này cũng việc nhỏ. Tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Được. Cô độc thần cười tủm tìm gật đầu, ánh mắt của hắn tại Tiêu Văn Bình trên tay Thiên hư giới chỉ bên trên đột nhiên ngừng lại. Chẳng biết tại sao, Tiêu Văn Bình lại là sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ người này lại có thể xuyên thấu qua Thiên hư giới chỉ, trực tiếp nhìn thấy bên trong không gian giới chỉ. Trong lòng Kinh hãi, như là thật sự có thể làm được điểm này, như vậy vị này thần linh liền quá lợi hại. Quả nhiên, sau một lát, cô độc thần ngạc nhiên mà hỏi, "Tiểu Bằng Hữu, những này xác rùa đen là từ đâu giành được?" Âm thầm rên rỉ một tiếng, Nguyên Lai lão này còn thật sự có thể nhìn thấu người khác không gian giới chỉ a? Lối mặt dạng này chắc tuyệt nhân vật, Tiêu Văn Bình không dám có chút giễu giếm, lập tức thành thành thật thật gặp đến rùa đen thần kinh lịch một năm một 10 nói ra. Cô độc thần càng nghe càng kỳ, nghe tới lao Ố quy lại muốn Tiêu Văn Bình vì chính mình xác rùa đen chuyển vận năng lượng thời điểm, trong mắt càng là tình quang vàng khắc nơi, trên thân dâng lên một tia khiến người kinh tâm động phách cường đại thần uy. Mặc dù chỉ là như vậy một trong nháy mắt mà thôi, nhưng đã đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Tiêu Văn Bình thanh âm càng nói càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ là lấy truyền âm tới giảng thuật. Dù sao, hắn cũng không muốn để người mang biến chủng dị năng sự tình làm cho mọi người đều biết. Cô độc thần vung tay lên một cái, Một cố nhìn không thấy trong suốt lồng khí lập tức đem Tiêu Văn Bình cùng mọi người ngăn cách, hắn cẩn thận hơi đánh giá Tiêu Văn Bình, rốt cục thở dài, nghĩ không ra ngươi vậy mà là sinh mệnh năng lượng người thừa kế, ai, nhã lực của ta vậy mà không sánh bằng cái kia sẽ chỉ ngủ lười rồ đen, thật sự là hổ thẹn a. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, nói, ngài nhìn thấy Nhã Kỳ tu luyện tới ngũ hành hợp một chi cảnh, biết quỷ hoàng tiền bối khôi phục có hy vọng, nhất thời cao hứng phía dưới, cho nên không có chú ý tới Văn bối thôi. Cô độc thần lắc đầu thở dài, biết Tiêu Văn Bình mặc dù nói có lý, nhưng là trong lòng vẫn như cũ có chút không mắc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô ý thức tại trên mặt của mọi người đảo qua. Khi thấy Vượng Bạch đi thời điểm, trong mắt thông suốt lại lần nữa tuôn ra làm người sợ hãi thân quang. Thiên Lôi chi thể. Hắn lầm bẩm nói, cái này sao có thể, ngay cả Thiên Lôi chi thể cũng xuất hiện, chẳng lẽ ta hôm nay gặp quỷ rồi sao? Chương 41, Băng Hỏa Chí Bảo. Hoàng thấy cha mình sau khi đi ra một mực lao thao nói không ngừng, cũng không trách mình sự tỉnh, trong lòng tức giận, nói, "Lão cha, ngươi trông thấy ta rồi sao?" Cô độc thần khẽ giận mình, không tự chủ mà nói, "Đương nhiên trông thấy." Quỷ Hoàng chỉ vào cái mũi của mình, nói, "Ngươi trông thấy ta, tự nhiên là gặp ủy." Cô độc thần giận dữ, nhưng là đối tại con trai bảo bối của mình, lại là không có biện pháp nào, chỉ là tức giận hừ hai tiếng, coi như không có nghe thấy. Tiêu Văn Bình trong lòng buồn cười, bất quá khi hai cha con này trước mặt, nhưng cũng không dám quang minh chính đại bật cười, tự mình dằm nhận vất vả, vội vàng nói, "Tiền bối, áo trắng, có gì không ổn a?" Không phải nàng không ổn, mà là ba người các người đồng thời xuất hiện, đồng thời bình an vô sự, cái này liền là phi thường kỳ quái một sự kiện. Là ai quy định ba người chúng ta không thể cùng lúc xuất hiện, đồng thời bình an vô sự? Cô độc thần sững sờ, cân nhắc nửa ngày, nói, "Đúng vậy a, không ai quy định a." Tiêu Văn Bình nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười mà hỏi như vậy tiền bối lại tại kỳ quái cái gì. Cô độc thân bật cười nói, tiểu bằng lưu chớ trách, bản thân là nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa, lúc này mới có cảm khái này. Lao cha, chuyện gì, nói một chút. Quỷ Hoàng bị câu lên lòng hiếu kỳ, đoạt hỏi trước. Tota, bản thân là nhớ tới trước kia sáng thế thần phá vỡ thần vực, sáng tạo tất cả vị diện thời điểm sự tình. Cô độc thần thở dài một tiếng, rất có tổn thức cảm giác, khi đó, phá hư cùng chật tự hai người tới chỗ đoạt địa bàn, chật tự mua đến một giới, nhất định buông xuống ngũ hành chi lực hạt giống, để bộ phân tinh cầu trở nên thích hợp sinh mệnh trưởng thành. Ma phá hư mua đến một giới liền bắt đầu thi triển lôi vân phong bạo, chỉ cần là phá hư đi qua địa phương, một triệu năm bên trong, liền rốt cuộc không thể có bất kỳ sinh linh xuất hiện. Ngài là nói bọn hắn là toán gia đối đầu. Tiêu Văn Bình nghe được là say xương ngon lạnh. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy, bất quá sáng thế thần lao ra hỏa kia cuối cùng nổ tung hư vô đỉnh, đến tột cùng chế tạo bao nhiêu vị diện, ngay cả chính hắn cũng không biết. Cô độc thần cười nói, phá hư cùng trật tự mặc dù phân thân vô số, riêng phần mình có được cường đại uy năng, nhưng là cũng vô pháp triệt để chiếm lấy tất cả địa bàn. Bọn hắn bây giờ còn tại dây giữa a? Không biết. Ngài cũng không biết. Đúng vậy a. Bọn hắn nhóm người này sớm liền rời đi, hiện tại không biết chạy đi nơi đâu chơi, phải chăng dây dưa, ta đương nhiên không biết. Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, Tiền Bối đã đối với chuyện này biết đến như thế rõ ràng, ngài cũng hẳn là viễn cổ đời thứ nhất thần linh một trong a. Không sai, tiểu bằng hữu thật thông minh. Tiêu Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, nếu như nói không phải cùng những cái kia viễn cổ thần linh nhân vật cùng một thời đại, lại làm sao có thể đối với mấy cái này mà nghe đều biết nhất tên nghi sở. Nếu như ta lại không đoán ra được, chẳng phải là thật quá đần. Tiền Bối, những cái kia đời thứ nhất các thần linh hiện tại cũng tại chỗ nào a? Đều đi đi. Cố Độc Thần vung tay náo, nói: "Những tên kia, ở chỗ này lấy phiền trắng, thế là 17, 18, cái cùng một chỗ tìm được sáng thế thần, ước định đoàn người cùng một chỗ, sáng tạo một cái mới không gian giới chỉ, mở thế giới mới đi." Nghe nói những tên kia muốn tại thế giới mới giảm sáng tạo ra một bộ cùng cái này giảm khác biệt quá nhiều quy tắc. Tiêu Văn Bình nghe được là trận mắt hốt hoồm, sau một hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Ngài là nói, mở thế giới mới chỉ cần một cái không gian giới chỉ là được rồi?" "Đúng vậy à, chỉ cần có sung túc thần lực, một cái không gian giới chỉ liền có thể mở thành một cái thế giới mới." Cố Độc Thần chỉ vào hắn, nói: "Đương nhiên Mà thế giới mới nhất định phải có thần linh, có chuyển thế chi lực mới được, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể làm được." Tiêu Văn Bình vô ý thức nuốt nước bọt, nói, "Phải nên làm như thế nào?" "Chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, liền có thể đem sáng thế chi lực đưa vào một cái vững chắc không gian giới chỉ, cụ thể hết thảy, liền dựa vào chính ngươi đi tìm tòi." Trong lòng lại là khế động, Tiêu Văn Bình cao mày nói, "Tiền bối, phương pháp này nghe, giống như cùng sáng tạo thần vực không sai biệt làm a." "Không sai, cái khác thần linh làm như thế, chính là vì sáng tạo mình thần vực, bất quá ngươi khác biệt, nếu như đem truyền thế chi lực đưa vào không gian giới chỉ, chính là mở một cái thế giới mới." Cô độc thần giải thích nói, chúng ta những thần linh này vô luận như thế nào cường đại, nhưng năng lượng bản nguyên đều là có hạn chế, liền xem như mô phỏng ra vạn vật sinh trưởng quá trình cụ thể, nhưng bản chất năng lượng vẫn là chúng ta thần lực của mình thuộc tính. Tiêu Văn Bình túi đầu không nói, tự hỏi ý tứ của những lời này. Cô độc thần thở dài một tiếng, nói, thần tạo văn vật, chỉ thế nhưng là sáng thế thần, mà không phải tất cả thần linh á chỉ có có được có thể tự do chuyển đổi tất cả thuộc tính năng lượng sáng thế chí lực, mới có thể chân chính sáng tạo ra tùy tâm sử dụng thế giới tới. Nói nói, cô độc thần dùng đến ánh mắt ăm mộ nhìn Tiêu Văn Bình một chút, nói, vận khí của ngươi thật tốt. Vậy mà người mang thể chất như vậy, liền ngay cả bản thân đều có. Kỵ. Nghe hắn không chút nào giấu giếm mình cảm xúc, Tiêu Văn Bình lập tức có chút trợn khóc trợn cười. "Tiểu Băng Hữu, thương lượng với ngươi một sự kiện như thế nào? Mời ngài lao phân phó. Chờ ngươi ngày sau thực lực đủ rồi, sáng tạo ra thế giới mới, đem cha con chúng ta hai cái cũng tiếp đi chơi đi." Tiêu Văn Bình rất là kỳ quái nói, "Đã ngài cũng muốn đi thế giới mới, vì sao không cùng những cái kia viễn cổ các thần linh cùng đi đâu?" Cô độc thần một chỉ quỷ hoàng, nói, "Đều là tiểu tử này liên lụy." Hắn giận hừ một tiếng, nói, "Ta đã sớm nói, ngũ hành chi kiếp không phải tốt như vậy qua." Hắn chính là không nghe, quả thực là muốn thử một chút, kém chút nguyên não hình thần cụ diệt, may mắn lao nhân ra ta xem thời cơ sớm, giành lại hồn phách của hắn, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Lát đầu, rất hiển nhiên, đối với chuyện này, cô độc thần cho tới nay trên là khó mà quên, vì bảo trụ tính mạng của hắn, ta bế quan 10 triệu năm, mới đè xuống linh hồn hắn bên trong ngũ hành tổn thương. Thế nhưng là chờ ta xuất quan tìm kiếm trận tự lao nhi giúp thời điểm bận rộn, mới tiếp vào bọn hắn truyền thư, biết bọn hắn những tiểu tử này một cái không rơi đều rời khỏi. Đều rời khỏi rồi sao? Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Nghe cô độc thần khẩu khí Tựa hồ kia con rùa đen thần cũng là đời thứ nhất thần linh bên trong một viên, nếu như đều rời khỏi, như vậy rùa đen thần lại là từ từ đâu chạy tới. Chầm ngâm một lát, cô độc thần đạo, giống như chỉ có phá hư thần lưu lại một cái phân thân thôi. Dừng một chút, lại nói, bất quá nghe người tao ngộ, tựa hồ đầu kia lười rùa đen bởi vì tham ngủ, cho nên cũng bỏ lỡ. Tham ngủ. Tiêu Văn Bình khẽ một xuống khỏe miệng, nghĩ đến cái kia cả ngày ngáp liên thiên lão quỷ, thật đúng là rất có khả năng này đâu. Một khi nghĩ đến bởi vì ngủ nướng nguyên nhân mà bỏ lỡ trận này thị hội, Tiêu Văn Bình liền từ đấy lòng dâng lên một trận hoang đường chi cực cảm giác. Hướng về cô độc thần cung kính tí lễ, Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, nếu là Vạn Bối thật sự có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới, như vậy nhất định sẽ cung xin tiền bối phụ tử tiến về. "Tốt, tốt." Cô độc thần hòa ái gật đầu, ánh mắt của hắn lại rời về phía Tiêu Văn Bình trên cổ tay thiên hư giới chỉ, sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa kinh hô lên, "Hư vô đỉnh, tiểu tử ngươi trong tay làm sao có cái đồ chơi này?" "Nhặt được." Cô độc thần thời khắc này biểu lộ cùng ngày xưa lao ố quý có một so, sau một hồi lâu, hắn thở ra một hơi, nói, "Số ngày a số ngày, để ngươi đạt được kiện bảo bối này, cũng coi là vật tận kỳ dụng." Lại lần nữa ngưng thần tương quan. Cô độc thần khỏe mắt có rất nhỏ nhảy lên, Băng Hỏa cửu Trọng Thiên cũng tại cái này rằng a, trong tay ngươi bảo bối còn thật không ít. Tiêu Văn Bình lấy tay đem món kia ngọc bội lấy ra, hỏi, kiện thần khí này chính là Băng Hỏa cửu Trọng Thiên. Chính là, đây là cùng lao Ô Quy sát Nội danh siêu cấp thần khí, như lấy lực công kích mà nói, có thể xứng nhất lưu. Cô độc thần khẽ lắc đầu, nói, đáng tiếc bây giờ bị người phong ấn, uy lực giảm bớt đi nhiều, có chút không coi là gì. Ngài có thể mở ra phong ấn a? Không được. Cô độc thần một tiếng cự tuyệt, nay bảo đã bị phong ấn, nếu là ta đem giải khai, chính là đắc tội phong ấn chi thần, cái này toán đại đầu cũng không thể khi. Những thần linh kia không phải đã biến mất ta. Bọn hắn là biến mất, thế nhưng là người quá quen vẫn còn, ta cũng không tốt phá làm hư quý cũ. Tiêu Văn Bình trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Cô độc thần lập tức nói, mặc dù bản thân không thể hỗ trợ, nhưng là cái kia nữ oa nhi có thể à. Tiêu Văn Bình vỗ chán một cái, mới vừa rồi còn thật quên đi, lấy khối ngọc bội này bản thân linh tính, nếu là đạt được thủy hỏa hai linh giải luyện, tự nhiên có thể tự động mở ra phong ấn. Người bảo vật này là từ đâu giành được? Cô độc thần dò hỏi, sẽ không lại là nhặt được đi. Tiêu Văn Bình lúng túng cười một tiếng, nói, là bằng hữu đem tặng. Đây là những cái kia các lão bằng hữu rời đi thời điểm lưu lại bảo vật, ngươi có thể được đến cũng coi là hữu duyên." Tiêu Văn Bình trong lòng lưu ý, liền vội vàng hỏi, "Ý của tiền bối là, cùng món bảo vật này cùng một chỗ, còn có rất nhiều thứ đều là viễn cụ các thần linh quấn suất lại thần khí." Hẳn là đi, Cô Độc Thần một mặt không quan trọng nói, "Ngài nếu biết, vì sao không lấy đâu? Vì sao muốn đi lấy đến đâu?" Cô Độc Thần kỳ quái nói, "Những vật này uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng là đối với ta mà nói, nhưng cũng không có đại dụng a." Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ gật đầu, Cô Độc Thần nói không sai. Đối với hắn loại này, tại thần linh ở trong cũng coi là đỉnh cấp tồn tại cường giả mà nói, những này thần khí có hay không kỳ thật cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Nhưng là đối với hắn mà nói, vậy liền tuyệt đối là hai loại khác biệt của diện. Trong lòng quyết định chủ ý, chờ mình tu thần thành công, nhất định phải cùng khải giở các nàng cùng một chỗ, đến cái kia hang bảo tàng đi xem một chút. Chương 42, áo trắng tạm biệt. Sợi nhàn nhạt ngũ thải quang mang tại không trung dội qua, kỳ dị sắp thái chiếu sáng cả cung điện. Cô độc thần tuổi già an lòng nhìn xem khỏi Hàn Quỷ hoàng, làm cái thủ đoạn, cùng nhi tử biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, cho đến sau nửa tháng mới lại xuất hiện. Cái này dặm chính là cô độc thần dừng lại tại một cái nào đó vị diện thần vực. Lấy vị này không biết sống bao nhiêu năm lão bất tử tu vi mà nói, đương nhiên không cần lại dừng lại tại thần giới. Liền xem như tại cái này dặm, hắn cũng có thể không ngừng tăng cường mình lực lượng. Khi Tiêu Văn Bình bọn người tiếp nhận mời lúc đến nơi này, mới thật cảm nhận được những này viễn cổ đời thứ nhất thần linh cường đại. Cô độc thần thần vực rộng lớn cuối cùng, phạm vi chi lớn, không thể tưởng tượng. Liền ngay cả Tiêu Văn Bình hết sức mở rộng thân niệm, cũng là từ đầu đến cuối không cách nào tìm được một cái cuối cùng. Nếu như cái này dặm không phải tràn ngập vị này uy tín lâu năm thần linh thần lực và bản nguyên phi thức, Tiêu Văn Bình thật muốn hoài nghi lão này đem bọn hắn đưa đến một cái không biết tên hạ giới bên trong. Trừng Nhã Kỳ vì Quỷ Hoàng trị liệu quá trình 10 điểm phúc lợi, đặt tới ngũ hành hợp một cảnh giới tiểu mỹ nhân đối với vượt lên ngũ hành tổn thương có lòng tin tuyệt đối. Sự thật chứng minh, nàng làm sao trong tưởng tượng còn tốt hơn, chỉ bất quá tốn hao chỉ là chừng 10 ngày thời gian, lưu tại Quỷ Hoàng trong linh hồn thương thế liền đã hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó, cô độc thần càng là trực tiếp đem Quỷ Hoàng linh hồn nhét vào một bộ thần trong cơ thể, quán thu hải lượng thần lực về sau, để hắn bế quan đi. Dựa theo vị này thần linh đại nhân thuyết Pháp, chỉ chờ tới lúc quỷ hoàn xuất quấn này, chính là hắn thành thần thời điểm. Dạng này siêu tuyệt nhất thời thủ đoạn để Tiêu Văn Bình phục sát đất. Hắn dùng luân hồi điện đem tiên nhân bình thường tăng lên đến đỉnh cấp luyện thần đại tiên, đã là trước nay chưa từng có kỳ tích. Nhưng là cùng vị lao nhân nhà trực tiếp chế tạo thần linh đại thủ bút so sánh, vậy liền chẳng là cái thá gì. Bất quá, duy nhất để Tiêu Văn Bình cảm thấy an tâm chính là, cô độc thần loại thủ đoạn này chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó, lại không thể tựa hắn dạng, có thể đạt tới sản xuất hàng loạt. Đó là bởi vì cô độc thần toàn bộ tâm thần đều đặt ở mình bảo bối này trên người con trai đã sớm vì hắn an bài tốt hết thảy đường lui. Số thần lực và tâm huyết, vẹn vẹn là kia cải tạo thời gian chính là lấy trăm triệu mười ngàn năm qua tính toán. Chỉ là bởi vì một mực không cách nào khứ trừ quỷ hoàng linh hồn bên trong thương thế, cho nên mới sẽ kéo dài đến nay. Một khi thương thế khôi phục, tự nhiên là muốn quyết đoán mau chóng vì hắn tăng thực lực lên. Cũng may mắn là như thế, nếu không nếu là thần Linh cũng có thể sản xuất hàng loạt lời nói, Tiêu Văn Bình không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Tại cái này nửa tháng bên trong, Tiêu Văn Bình bọn người ở tại cái này cái thần bên trong tùy ý đi lại. Ma Cang là kiến thức nhiều, liền càng thêm cảm nhận được vị này đại thần thông bất khả chắc. Thần vực bên trong không chỉ sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, hơn nữa còn thật nhiều linh thú cùng quỷ quái. Những loài hoa có cùng nhóm sinh vật hoàn cảnh lớn lên riêng phần mình khác biệt, khác biệt tự lớn. Nhưng là tại cái này rộng lớn thần vực bên trong, lại phân biệt có được thích hợp với bọn chúng trưởng thành điều kiện địa phương. Càng làm cho Tiêu Văn Bình bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại nơi này tất cả cảnh quan đều không phải từ năng lượng chuyển đổi mà đến, nơi này một thạch một cây đều là tuyệt đối chân thực tồn tại. Đặc biệt là tại những cái kia kỳ dị hoàn cảnh bên trong, Tiêu Văn Bình là phát hiện mấy trăm loại thuộc tính khác nhau thần lực bản nguyên. Tại một cái thần vực bên trong vậy mà xuất hiện một loại khác thần lực bản nguyên, sự thực như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Cho nên khi Cô độc thần đại nhân tại sau nửa tháng lại xuất hiện thời điểm, Tiêu Văn Bình lập tức hạ trà tùy côn bên trên, thừa dịp vị lao đại này người cao hứng thời khắc, đưa ra nghi ngờ của mình. Theo ván Du hiểu rõ, một cái thần vực bên trong là không cho phép có được một loại khác thần lực bản nguyên tồn tại, thế nhưng là tại ngài thần vực bên trong, nhưng lại có tối thiểu không giới trên trăm loại thần lực bản nguyên. Xin hỏi ngài là như thế nào làm được? Cô độc thần giống như cười mà không phải cười mà nói, làm sao ngươi biết những thần lực này bản nguyên không phải bản thân mình? Đừng quên, lão nhân gia ta sống dài như vậy, Nguyệt, liền xem như nhiều có được mấy loại thần lực bản nguyên cũng không phải việc khó gì à. Có đạo lý, thế nhưng là van bối cẩn thận nghiên cứu qua, những thần lực này bản nguyên cùng ngài năng lượng không hợp nhau, ứng sẽ không phải là ngài a." Cô độc thần giơ ngón tay cái lên, khen, tiểu gia hỏa trình độ không sai, lại có thể cảm ứng được những năng lượng này không thuộc về lão nhân gia ta, không sai không sai." Tiêu Văn Bình cười giặn rỡ, nhưng trong lòng thì khinh thường nghĩ đến, đạo lý đơn giản như vậy, còn có ai đoán không được, lão nhân gia ngài mặc dù lợi hại, nhưng lại không giống ta có thể tùy ý chuyển đổi năng lượng tính. Đương nhiên không có khả năng tại một cái thần vực bên trong sinh ra nhiều như vậy loại thần lực bản nguyên. Ngẩng đầu lên, cô độc thần thở dài nói, những thần lực này bản nguyên đều là lão nhân gia ta thu thập đến. Thu thập? Không sai, lão nhân gia ta sống lớn như vậy số tuổi, chắc chắn sẽ có chút đuôi mù đồ vật đến tự tìm đường chết, những thần lực này bản nguyên chính là những cái kia lòng tham chi thần lưu lại. Tiêu Văn Bình sắc mặt cổ quái nhìn thấy hắn, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, đem một chút không may thần linh thần lực bản nguyên tức đoạn, lại nói như thế đường hoàng. Lão này ra mặt dày, cùng đen thần tâm kia vỏ cứng có mơ so. Tồn điu quên, là thế gian chân lý. Tiêu Văn Bình cũng không quan tâm những cái kia không may thần linh phải suy nghĩ một chút, ngay cả thần lực bản nguyên đều bị tắc đoạt, kết quả kia liền có thể nghĩ. Chân chính để Tiêu Văn Bình kỳ quái là, cô độc thần là như thế nào làm được, đem những thần lực này bản nguyên dung nhập hắn thần vực bên trong mà chưa từng tiêu tán. Trên thực tế, nếu như trên đời này còn có người có thể làm được điểm này, như vậy liền chỉ có Tiêu Văn Bình một người. Chính vì hắn có thể đem bản thân thần lực chuyển đổi thành mặc cho một thuộc tính bản nguyên năng lượng, cho nên hắn mới có thể tại một cái thần vực bên trong đồng thời dung nạp vô số loại thuộc tính khác nhau thần lực bản nguyên. Bởi vì những thần lực này bản nguyên mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng chúng quy là thuộc về một người đồng nguyên năng lượng, cho nên mới có thể lẫn nhau ở trung hòa thuận, bình an vô sự. Nhưng nếu là nói cô độc thần cũng có thể làm được điểm này, như vậy Tiêu Văn Bình tuyệt đối không tin. Thuộc tính khác nhau thần lực bản nguyên là không thể cùng sinh, chính như băng hỏa bất tương dung đồng dạng. Nếu như Trương Nhã Kỷ không phải ngũ hành hợp một, đặt tới sinh sôi không ngừng, hỗ sinh lẫn nhau khác lời nói, nghĩ như vậy muốn để thủy hỏa hai linh đồng quy một thể, cũng là si tâm Cô độc thần mỉm cười, đối với Tiêu Văn Bình hoặc hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Đối với vị này tiền độ vô lượng tiên nhân, hắn cũng không chút nào giấu giếm. Rất đơn giản, ta chỉ là tại ta thần vực bên trong vì chúng nó phân biệt kiến tạo một cái thuộc về bọn chúng thần vực mà thôi." Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, hai mắt thông suốt trở to, đã nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ. Cô độc thần năng đủ làm được điểm này, cũng không phải là giải quyết cái gì thần lực bản nguyên tương dung phương pháp, mà là bằng vào cường hành vô cùng thực lực, mạnh sinh sinh tại thần vực bên trong vạch ra nhất định địa bản cho những này khác biệt thần lực bản nguyên phát triển. Đây là cái cực kỳ nguy hiểm cách làm, một khi hắn khống chế không nổi những này dị chủng thần lực, như vậy kết quả duy nhất chính là cả cái thần vực đều sẽ bị nó tốn vệ, thậm chí ngay cả chính hắn cũng khó có thể sống sót. Nhưng nhìn vị này uy tín lâu năm thần linh loại kia phát ra từ tại nội tâm cường đại tự tin, Tiêu Văn Bình liền biết loại chuyện này tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Có lẽ đối với Tiêu Văn Bình đến nói, những cái kia bị nhốt thần lực bản nguyên đều là từng cái khổng lồ vô song quái thú, nhưng là tại cô độc thần xem ra, bọn chúng lại chỉ là một chút không có ý nghĩa năng lượng mà thôi. Bởi vì có thực lực khác biệt, cho nên đối đai sự vật ánh mắt cũng là không hoàn toàn giống nhau. Đối với vị này thực lực siêu tuyệt cô độc thần đại nhân, Tiêu Văn Bình là triệt để phục. Quang mang lóe lên, mọi người đã rời đi cô độc thần thần vực, đi tới linh lung tiên giới. Bất quá tại rời đi thời điểm, Tiêu Văn Bình cũng tấm Vừa hai nữ trên ngón tay đều nhiều một cái cổ pháp mà không đáng chú ý nhất nhỏ. Đây là cô độc thần tướng tặng bảo vật, chưa cố có nhất định chức năng phòng vệ bên ngoài, còn có thể tùy thời cùng vị này thực lực kinh khủng lão nhân ra bắt được liên lạc. Có cái này vị có thể cùng Dựa đen thần đánh đồng mạnh núi dựa lớn, Tiêu Văn Bình mới thật hoàn toàn yên lòng. Lúc này liền xem như hắn bại lộ thân phận, để Khô Lâu Chí Tôn phía sau những thần linh kêu biết bọn hắn phi thăng tiên giới là vì trả thù mà đến, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Dù sao, ở sau lưng của hắn, thế nhưng là vị tiệt để vô số thần linh liên thủ cũng không dám đánh tới cửa đợi thứ nhất thần linh a. Văn Bình. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình. Lần đầu, nhìn thấy một đôi thanh tịnh đôi mắt, không khỏi trong lòng đột nhiên sinh ra một tiêu điểm không may, áo trắng, làm sao rồi? Ta muốn rời khỏi ngươi một đoạn thời gian. Đi đâu? Lôi khu. Ừm, đi làm a. Tiêu Văn Bình kinh hãi, Lôi khu bên trong Thiên Lôi Thế nhưng là trên đời chỗ nguy hiểm nhất, Phượng Bạch Di tuy nói là Thiên Lôi trí thể, nhưng cũng không đến nỗi đi kia rẩm bạo hiểm đi. Lực lượng của ta là Thiên Lôi chi lực, nếu như ta muốn thành thần, như vậy tự nhiên là muốn đi Lôi khu. Phượng Bạch Di nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể trở về. Lan gió thơm thổi qua, Phượng Bạch Di đã biến mất ở trước mặt của hắn. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn qua dần dần khôi phục bình tĩnh hức không, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Đại sư Chí Tôn cùng người biết Tiêu Văn Bình tâm tình không tốt, từng cái bốn phía tản ra, không dám tới sở hắn rủi ro. "Văn Bình, từng. Ở thời điểm này còn có thể bình tĩnh đi tới bên cạnh hắn, cũng chỉ có Trương Nha Kỳ. Cho ngươi. Vạn Kiêu Quyết." Tiêu Văn Bình nhìn lấy ngọc trong tay giản, kinh dị không thôi nhìn bên cạnh xinh đẹp bộ dáng. "Phượng tỷ tỷ là vì ta chọn lựa thủy hỏa hai linh, mà cái này Vạn Kiếm Quyết là ta vì ngươi lựa chọn." Thân niệm tại ngọc giản bên trong dạo qua một vòng, Tiêu Văn Bình chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, "Dạng này thần quyết" lại còn sẽ có dạng này thần huyết. Đúng vậy à, đây là thích hợp nhất người thần huyết. Trương Nhã Kỳ trên mặt có lạnh nhạt mỉm cười, thanh âm của nàng nhu hòa lại âm vang hữu lực, "Văn Bình, phượng tỷ tỷ sẽ rất mau trở lại đến, ngươi cũng không để cho chúng ta thất vọng a." Thật chặt túm ở ngọc trong tay giản, trong lòng kia một tia bàng hoàng đã hoàn toàn biến mất, cực độ nụ cười tự tin ở trên mặt nhanh chóng lan tràn. "Ngươi yên tâm, kế tiếp bước vào thần linh lĩnh vực, không phải áo trắng, mà là ta." Chương 43, vạn sự sẵn sàng. Biển sâu chỗ, yếu nhưng thế ngoại nguyên, không người qué nhau. Phong hồi lộ chuyển thời khắc chỉ cảm thấy sắc trời mông lung, phảng phất là bị một tầng nhàn nhạt mây đùn che khuất, không khí cũng phá lệ tươi mát ngọt thoải mái, có tay sờ một cái, trên mặt ẩm ướt hồ hồ, giống bôi tầng thật mỏng sương son. Ngẩng đầu nhìn lúc, một đạo hùng kỳ hùng vĩ thác nước lớn đang ở trước mắt. Ngẩng đầu ngắm nhìn, vì kia thiên nhiên hùng vĩ chỗ khác thường thật sâu tán thượng, chỉ là, cùng cảnh sắc trước mắt không quá tương hợp, lại là bên thác nước vị kia lên tiếng cuồng tiếu Tiêu Văn Bình. Trên tay hắn, cầm một con kim quang lóng tiểu sáo chính là Trương Nhã Kỷ hắn chọn Bộ công pháp này liền xem như tại Đông Đạo Thần Quyết bên trong, cũng coi là cực phẩm một trong. Sở dĩ trăm triệu 10 ngàn năm qua đem gác xó mà không người cần đừng, chỉ là bởi vì đối với những người khác mà nói, tu luyện điều kiện đã không thể xưng là hạ cấp, mà muốn cứ gọi là biến thái. Vạn kiếm quyết lấy vạn làm hiệu, tên như ý nghĩa tự nhiên là vạn thành phi kiếm đồng suất. Nếu có thể luyện đến cực hạn, nó hùng vĩ chỗ, có thể xưng che khuất bầu trời, không gì không phá, vô công không phá được. Dù cho là cùng phượng bạch khí tiên lôi oanh đỉnh khách quan, cũng chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Đương nhiên, nghĩ muốn đạt tới thập toàn thập mỹ cảnh giới, liền xem như những cái kia có được thiên đại năng viễn cổ các thần linh, cũng là tuyệt đối làm không được. Đang tu luyện vạn kiếm quyết chi sơ, cũng không phải là đồng thời tu luyện bạn đem thần kiếm, mà là một con một con từng ngày tăng lên, thẳng tới sau cùng vạn kiếm cùng bay. Theo lý mà nói, tựa như vậy tuần tự dần tiến vào phương pháp tu luyện, chỉ cần hao phí thời gian dài liệt tuyệt đối không có không thành công đạo lý. Đồng thời đối với những thần linh kia nhóm đến nói, thời gian căn bản cũng không thành bất cứ vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, từ trước tới nay, vẫn chưa từng nghe nói vị nào thần linh thật sự có thể tu luyện thành công. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì tu luyện vạn kiếm quyết, đúng là khó khăn chủ điệp, không cách nào vượt qua tôi. Đầu tiên, là tu luyện thiết bị quan hệ, cái này hơn 10000 đem thần kiếm cũng không dễ tìm. Bởi vì kiếm quyết cao độ cường điệu ăn ý hai chữ, cho nên cái này vô số đem thần kiếm nhất định phải là cùng một lò xuất ra, nhất định phải là đồng thời có giống nhau tiêu chuẩn linh tính ở bên trong, như thế mới có thể tiến hành tu luyện, mà không cần cố kỵ ngày sau phối hợp vấn đề. Nhưng mà tiên kiếm khó cầu, thần kiếm liền càng khó cầu hơn. Đừng bảo là tại một lò bên trong rèn luyện vạn đem thần kiếm, chính là một lò một đem đều chưa chắc có thể 100% thành công. Vạn đem thần kiếm chỗ hao phí vật liệu chi lớn, liền xem như cô độc thần quân sa như vậy cổ thần linh đều đau lòng hơn một lúc lâu. Mà lại, là có người thiên tân vạn khổ thu thập đủ vật liệu, đồng thời lao thiên gia phù hộ, Mèo mù kéo chuột chết thật cho hắn tại một lò bên trong rèn luyện ra vạn đem thần kiếm. Thế nhưng là ai không còn biện pháp nào cam đoan, tại cái này vạn đem thần kiếm bên trong, mỗi một đem đều có đồng dạng tiêu chuẩn linh tính. Chỉ cần trong đó có một đem không phù hợp tiêu chuẩn, như vậy cái này một lò thần kiếm liền đều muốn báo hỏng. Cho nên sơ bộ tính toán, muốn rèn luyện ra phù hợp điều kiện 10000 đem, như vậy tối thiểu cần một lần tính rèn luyện 100000 đem, mới có thể tìm tới đầy đủ số lượng thần kiếm. 100000 Đây chính là thần kiếm, không là tại hạ giới bên trong a cẩu đều có thể dùng rất rươi. 100.000 đem thần kiếm vật liệu, liền vì dạng này một cái hư vô mở mịt mục tiêu mà đánh cược đi a. Nhìn chung thần giới, vẫn chưa có người nào có thể xuất ra dạng này đại thủ bút, liền ngay cả phú giáp thiên hạ cô độc thần cũng giống vậy không được. Chỉ là, đối với Tiêu Văn Bình đến nói, điểm này căn bản cũng không tính vấn đề nan giải gì. Bởi vì thân có sáng thế chí lực, cho nên hắn có thể tùy tiện đem thần kiếm hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép được. Đừng nói là 10.000 đem, liền xem như 100 triệu đem, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đây còn không phải là cùng chơi đồng dạng chuyện nhỏ. Cho nên tại cái này điểm thứ nhất bên trên, đã không cách nào đối Tiêu Văn Bình cấu thành bất luận cái gì độ khó. Đương nhiên, cái khác thần linh cũng không phải là không có cơ hội, nếu là thật sự có mấy trăm vị thần linh cùng một chỗ tú đậu, mọi người cùng một chỗ táng ra bại sản lớn lớn thép, như vậy cũng chưa chắc không phải không có cơ hội kiếm đủ 10000 đem phù hợp điều kiện thần kiếm. Bất quá, tu luyện thần kiếm khó cầu chỉ là trong đó một quan mà thôi. Chân chính để chỗ có thần linh chút bước, lại là còn lại kia một đầu. Hơn 10000 nguyên anh. Không sai, chính là tại người tu chân đạt tới tiên nhân cảnh giới về sau, đã cùng bản thể tan mà vì một nguyên anh. Cụ thể yêu cầu là, tại người tu chân phân thần kỳ thời điểm, liên tiếp phân hóa ra hơn 10000 cái giống nhau như lúc Tiêu chuẩn tương đương nguyên anh mà lại tại đạt tới hợp thể cảnh giới thời điểm những nguyên anh này còn không thể cùng bản thể nguyên anh tương dùng một nhất định phải trở thành hơn 10.000 cái độc lập tồn tại cá thể phi thăng mới được hơn 10.000 cái phân hóa nguyên anh còn muốn tiêu chuẩn tương đương đây cũng không phải là đùa đồrỡn có thể khẳng định là căn bản cũng không có người có thể tại phân thần kỳ cảnh giới này phân hóa ra hơn 10.000 nguyên anh hơn nữa còn muốn tiêu chuẩn tương đương vậy thì càng thêm là thiên phương giả đảm trong mộng thần thoại chứ không đề cập tới người tu chân mỗi ngày đều tại tiến bộ phân hóa ra nguyên anh nếu là chỉ là mấy cái Có lẽ còn có thể bảo chứng đồng dạng chất lượng, nhưng nếu là siêu qua mấy chục cái, như vậy vô luận hắn làm sao tiểu? Tuyệt đối không thể có thể đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn. Húng chi, không có cái kêu người phân thần kỳ người tu chân có thể có được phân hóa hơn 10.000 nguyên anh cường hoành thực lực. Nếu là thật sự muốn cưỡng cầu, chỉ sợ nguyên anh chưa phân hóa hoàn tất, hắn đã là dầu hết đèn tắt, chết không thể chết lại. Liên xem như có được linh đan rượu dược cũng giống vậy không được, hơn 10.000 cái nguyên anh từ bản thể phân hóa sau khi ra ngoài, kia muốn dẫn đi bao kêu Người tu chân rủ sao không phải thần linh, nếu là thật sự khang khang như thế, như vậy chờ đợi hắn, thế tất là tinh thần phân liệt kết quả duy nhất. Bất quá, cái này một nạn quan đối với Tiêu Văn Bình mà nói, càng là một chút cũng không thành vấn đề. Tại ngày xưa viêm giới tu hành thời khắc, hiện tại tiên hỏa cùng mình nước song trọng công kích đến, thể nội bản thể nguyên anh chính là hóa làm hơn vạn cái nguyên anh. Nguyên thủy hỏa chi lực, tại sống chết trước mắt phân hóa chỗ sinh ra phân hóa nguyên anh, vừa vẫn đạt tới có được đồng dạng tiêu chuẩn đặc tu yêu cầu. Đã hai cái này người bên ngoài khó mà với tới điều kiện hắn đều có được, như vậy nếu là lại không tu luyện, chẳng phải là muốn biến thành thật nữa ngẩn. Bất quá Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Văn Bình dùng tới tu luyện mâu kiếm nhưng thật ra là Trương Nha Kỳ hướng cô độc thần quân đòi hỏi mà đến. Lão nhân gia này cảm kích Trương Nha Kỳ chưa khỏi hắn duy nhất nhi tử ba buổi, cho nên không nói hai lời liền lấy ra một đem chân chính thượng hạng thần khí đem tạo. Kiếm tên tiên đạo, dài ngắn nặng nhẹ lớn nhỏ, tất cả đều tùy tâm sử dụng, một kiếm chiến khai, gió nổi mây phun, thôn vân thủ vụ, quả thật cực phẩm chi thần khí. Chính là Kính Thần sau khi xem, cũng không thể không thừa nhận, thanh thần kiếm này tại phẩm giai bên trên mơ hồ cao hơn nó như vậy một chút điểm. Đương nhiên, thiên đạo kiếm nếu là thần khí thượng phẩm, tự nhiên là có khí linh bảo vật. Tiêu Văn Bình lúc này, mặc dù là luyện thần đại tiên cảnh giới, nhưng là muốn tin phục vị này thần khí chi linh, nhưng cũng là lực có thua, không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải cùng vị này thần khí chi linh làm một vụ giao dịch. Cái này thần khí chi linh mở ra mình hết thể thân niệm, để Tiêu Văn Bình thỏa thích quyết hình. Tương đúng, Tiêu Văn Bình liền muốn hướng nó cung cấp số lượng nhất định sáng thế chi lực, trợ nó đột phá cực hạn, tu luyện thành thần. Đang bận rộn hồi lâu sau, song phương theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Tiêu Văn Bình mặc dù có phòng chế năng lực đặc thù, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể đem tiên đạo kiếm còn nguyên sao chép được, về phần trong kiếm khí linh liền bất lực bất quá cũng may mắn như thế, trên người hắn kia hơn 10000 nguyên anh mới có đất dụng võ, có thể cùng thần kiếm cô đọng vị một. Nếu không chỉ bằng người tu chân này phân thần kỳ thời điểm nguyên anh liền muốn cùng thần khí chi linh tranh thể xác, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Đem thiên đạo thần kiếm quét hình tiến vào trong óc, Tiêu Văn Bình lập tức đừng mọi người, đi tới cha thần vực, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lại lần nữa mở ra thời gian kết giới, tại trong kết giới tốn hao ròng rã 10 năm thời gian, mới 10 đến 10000 đem thiên đạo phục phẩm. Đương nhiên, chính hiệu tiên đạo thần kiếm, lưu cho Trương bởi vì duy có thần linh mới có thể triệt để nắm thần khí, trước mắt hắn a Đối với thanh thần kiếm này, hay là bất lực. Mặc dù Tiêu Văn Bình ép không giới thiên đạo khí linh khí diễm, nhưng là đối mặt có được ngũ hành hợp một tân tân thần linh chương nha kỳ, cái này khiến Tiêu Văn Bình hận nghiến răng thần khí chi linh lại trở nên trung thực rất nhiều. Từ biệt cha, suất lĩnh trên trăm vị luân hồi điện người được lợi đi tới Lâm Hải chỗ sâu cái này sơn thanh thủy tú chi địa. Cái này 100 tên đã đạt tới luyện thần cảnh giới trí tôn đại thiên, đều là Tiêu Văn Bình tại viêm giới trong đám người ra, tại đám người đầu giới, tuyệt đối sẽ không đối Tiêu mệnh có chất vấn. Thế là tôn trăm tên chí tôn đại tiên tại bên ngoài bấy rậm, đem mảnh này mỹ lệ thác nước bao bọc vây quanh, vị Tiêu Văn Bình tu luyện vạn kiếm quyết hộ pháp. Bên trên bầu trời, Trương nha kỳ đáp lấy chim đại bảng vừa đi vừa về tuần sát, dù cho là thật đến một cái thần linh, tại thực lực mạnh mẽ như thế trước mặt, sợ là cũng chỉ có gắn mô tơ vào đít mà chạy. Cương đại như thế sức mạnh thủ hộ, thả ở tại thần giới có lẽ không tính là gì, tại cô độc thần quân trong mắt, càng là chẳng thèm nó tới, nhưng ở tiên giới, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị, chỉ một nhà ấy. Dù cho là Lâm Hải chủ nhân tất thái Dược vương, tại nhìn thấy Tiêu Văn Bình lập tức mang đến nhiều như vậy luyện thần chí tôn thời điểm, cũng là căm như hến. Căn bản ngay cả một chút ý kiến cũng không dám đưa ra, liền ngoan ngoãn đem Lâm Hải bên trong hoàn cảnh tốt nhất khôi kia phong cảnh khu nhường lại. Hơn trăm tiên chí tôn a, cũng đều là lĩnh ngộ thần tri lực chủ, trừ phi là tiên điên, nếu không tại tiên giới còn có ai dám cùng bọn hắn một ganh đua tranh giành. Khi lấy được ưu nhã nhất hoàn cảnh về sau, Tiêu Văn Bình cũng không có vội vã tu luyện, mà là đem tâm thần xa vào tại trong thiên nhiên rộng lớn, bình tâm tĩnh khí tu dưỡng tâm thần. Thẳng đến sau nửa tháng, hắn mới đạt tới thân thể cơ cùng tinh khí thần cùng các phương diện trạng thái phong. Lúc này, giờ phút này, thân kiếm thêm anh, Tiêu Văn bình đã là vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội. Chương 44, cô Động thần kiếm, thượng. Kiếm quyết tu luyện chính là đem phân hóa nguyên anh dẫn vào thần kiếm bên trong, đồng thời thay thế vị trí, triệt để đem thần kiếm trưởng không ở trong lòng một loại pháp quyết. Đây cũng là vì sao muốn tại một lò bên trong rèn luyện vạn kiếm đạo lý, bởi vì chỉ có linh tính phân tán, một đem thần kiếm phía trên mới sẽ không có quá nhiều linh tính, cũng liền không cách nào sinh ra chân chính khí bên trong chi linh. Mà phân hóa nguyên anh mới có thể thừa lúc vắng mà vào, lấy được thần kiếm chế. Từ thiên hư giới chỉ bên trong dẫn đạo ra một cái nguyên anh, nhìn xem cái này cùng mình giống nhau như đúc tiểu nhân nhi, Tiêu Văn Bình trong lòng một trận vấn gì? Thu tay lấy thêm ra đến một đem tiên đạo phục chế phẩm, nhưng thần thánh thôi, ngưng thần thành thơi, miệng phun chín vị chân hỏa, lấy bản thân thần lực cô đọng kiếm anh, tâm niệm làm dẫn, thần lực vì đạo, vạn kiếm quyết cô đọng chi pháp lại có nó chỗ thần kỳ, Một giờ sau, hắn đã thành công ngưng luyện ra thứ nhất đem nguyên anh kiếm. Cẩn thận cảm thụ được cái này đem nguyên anh kiếm, không hiểu, sinh ra một loại cực kỳ quái dị thoải mái dễ chịu cảm ứng. Hắn đương nhiên minh bạch, đây chính là trong kiếm nguyên anh nguyên nhân. Nhẹ nhàng dùng thần niệm cảm ứng đến thần kiếm bên trên mỗi một tia biến hóa, hắn vậy mà sinh ra cùng thanh thần kiếm này huyết tương liên cảm giác. Chậm rãi, nguyên anh kiếm dần dần biến nhỏ cuối cùng đạt tới chỉ có giải 3 tất tình trạng. Mở ra bàn tay, Nguyên Anh kiếm bay đến lòng bàn tay, lẳng lặng nằm tại kia rằm. Mặc dù thân kiếm kỳ tiểu vô song, nhưng Tiêu Văn Bình hay là rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa cường đại uy năng. Khóe miệng tràn ra nụ cười hài lòng, đây mới thực sự là thân kiếm. Lớn tiểu tùy tâm, dài ngắn tùy tâm, nặng nhẹ tùy tâm, uy lực tùy tâm, hết thể hết thảy đều là tùy tâm sử dụng. Vạn kiên quyết, vốn nhân là một loại mở ra mà khắc pháp quyết tu luyện, nhưng cùng lúc cũng là một loại kết hợp đạo rèn luyện pháp quyết. Chỉ có chân chính đem thuật luyện khí nắm giữ đến nhập vi cảnh giới lớn cấp bậc tông sư, mới có thể chân chính lĩnh ngộ trong đó uy lực. Kết quyết bên trên hàng thứ nhất chữ nhỏ chính là như vậy viết. Một kiếm nhập môn, trăm kiếm di tiên, thiên kiếm đồ thần, vạn kiếm vô địch. Tốt một cái vạn kiếm vô địch. Bất quá một nghĩ tới câu nói này, Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt lại bắt đầu dần dần ngưng động. Bởi vì đột nhiên, hắn đối với câu nói này sinh ra một bụng hoài nghi cùng không tín nhiệm cảm giác. To dài chân mày cao lại, Tiêu Văn Bình bắt đầu kêu gọi mình tiên nữa sư nửa bạn kính thần bắt đầu. Kính thần, ra. Một sợi khói nhẹ từ tiên hư giới chỉ bên trên bay ra, rất nhanh hiện ra kính thần kia hư ảo thân thể, làm cái gì? Thanh kiếm này có chút không đúng. Tiêu Văn Bình chém đinh chắn nói: Kính Thần thần niệm cùng Tiêu Văn Bình thần niệm kết hợp là một thể, sau một khắp tại thần kiếm bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Rất bình thường a. Kính Thần nhìn không ra bất kỳ chỗ không ổn, hỏi ngược lại. Uy lực của nó không đủ. Không thể nào. Kính Thần thực sự kinh ngạc, đối đãi Tiêu Văn Bình ánh mắt lập tức nhiều mấy phần vẻ mặt kỳ lạ, nó tăng hắn một cái, chỉnh trọng dạy dỗ, chính là như thế chỉ là một đem thần kiếm mà thôi. nó có thể phát huy năng lượng cường đại đã đạt tới người tu chân đỉnh phong chi cảnh, có thể nói có thể cùng một đem 10 cấp linh khí chống lại, chẳng lẽ ngươi còn không thỏa a. Kính Thần, cái này một đem thế nhưng là thiên đạo thần kiếm phục chế phần a. Tiêu Văn Bình kiên nhẫn giải thích nói, "Thiên đạo thần kiếm bản thân liền là cực phẩm thần khí, nếu là khỏi phải nguyên anh phụ thể, uy lực của nó đủ để lay trời trấn địa, nhưng là nguyên anh phụ thể về sau, cái này uy lực làm sao hạ xuống rất nhiều. Làm cho chỉ cùng một đêm 10 cấp linh khí không kém bao nhiêu, luyện khí, luyện khí, chẳng lẽ càng luyện càng trở về rồi sao?" "Ừm, cái này, tựa hồ là cái vấn đề a." Kính Thần chứng chạc đảng hoàng nói. "Đương nhiên là cái vấn đề." Tiêu Văn Bình tức giận, "Ta chỉ nghe nói qua, luyện khí càng luyện càng tốt, nhưng lại xưa nay không biết còn có càng luyện càng phế vật đạo lý." Kính Thần không nói thêm gì nữa chỉ là lại lần nữa đem thần niệm thăm dò vào thần kiếm bên trong. Tiêu Văn Bình lập tức đừng nói, hắn biết, mặc dù mình tốc độ tu luyện nhanh chóng, có thể xưng thiên hạ vô song, nhưng là như lấy kiến thức mà nói, như vậy mình tốc ngượt cũng không đổi kịp cái này so tuyệt đại đa số thần linh hoạt thời gian càng dài thần khí chi linh. Sau một hồi lâu, Kính Thần thở một hơi thật dài, nói, "Ta minh bạch." Haha. Tiêu Văn Bình xu định nói, "Ta liền biết, chỉ cần Kính Thần xuất mã, liền lập tức có thể tìm tới vấn đề." "Nói đi, là nguyên nhân gì?" "Là ngươi chính mình nguyên nhân." Kính Thần lạnh lùng nói, "Ta." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ hắn là mình vừa mới tu luyện chỉnh tự có chút sai lầm không thành. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến tự mình tu luyện thời điểm mỗi một bước, cuối cùng bi ai phát hiện, nhất cử nhất động của mình, mặc dù không tính là hoàn mỹ gì không thiếu sót, nhưng cũng tuyệt đối là máy móc, một tiêu không kém mới là a. Không sai, chính là ngươi. Bất quá kính thần cũng không có chừa cho hắn mặt mũi ý tứ, mà là rất trực tiếp nói, ngươi nguyên anh tiêu chuẩn quá kém. Khu một cái phân hóa nguyên anh mà tôi, lại há có thể phát huy ra thần kiếm toàn bộ uy năng. Tiêu Văn Bình rất lạ nổi nóng, nói, kính thần, ta những nguyên anh này tốt xấu hấp thu qua tinh tú nhất tiên linh khí, liền xem như từng cái xuất ra đi cũng không tại những cái kia đại thành kỳ người tu chân phía dưới a. Đúng vậy à, chính ngươi đều nói là đại thành kỳ, như vậy cái này thành tiên kiếm có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, chính là 10 cấp linh khí trình độ. Tiêu Văn Bình sửng sở, trong lòng lột bột một tiếng, nếu thật sự là như thế, bộ kiếm quyết này há không thật sự là biến thành quân gà. Chân chờ một lát, hắn hỏi, ngươi nói là bởi vì ta nguyên anh năng lực không đủ, cho nên không cách nào đem tiên đạo thần kiếm uy lực chân chính phát huy ra. Không sai, kia có biện pháp gì đem nó hoàn toàn thi triển a? Lấy ngươi cảnh giới bây giờ đến xem, nhưng thật ra là có một cái biện pháp. Mau nói Tiêu Văn Bình nhãn tỉnh sáng lên, Thiên Đạo Thần Kiếm uy năng hắn là tự mình cảm xúc qua, liền xem như bảo Bối Thần cũng chưa chắc có được như vậy năng lượng cường đại, như là dựa theo cô độc thần quân lời nói đến nói, chỉ cần có thể đem thanh thần kiếm này uy lực toàn bộ phát huy, dù cho là cao cấp thần cấp các thần linh, cũng là muốn nghe hơi mà chạy. Mình nếu là đem Thiên Đạo Thần Kiếm thần chi lực phát huy toàn bộ ra, như vậy. Nghĩ đến đây dặm, Tiêu Văn Bình đối với câu kia Thiên Kiếm Đồ Thần, Vạn Kiếm vô địch lời nói lập tức có mấy phần tín tưởng. Tĩnh thần cũng không có cảm ứng được sự hưng phấn của hắn, chỉ là bình thản nói, chỉ cần ngươi tới một cái tự bảo, đem nguyên anh uy lực trong nháy mắt toàn bộ tiêu hao hết. Như vậy liền có thể phát huy ra thiên đạo phục chế phẩm toàn bộ uy năng. Tự bạo. Không sai, dù sao ngươi nguyên anh nhiều, tự bạo mấy cái cũng không có gì lớn không được. Bạo a bạo a, rất nhanh liền sẽ quen thuộc. Một cố hắc tuyến tại Tiêu Văn Bình trên trán chậm rãi ngưng tụ, thanh âm của hắn tựa hồ từ trong hầm răng dị ra, kính thần. Kính thần run một cái, làm sao mình rõ ràng không có thực thể, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy toàn thân rét run a. Ha, ha chỉ đùa một chút. Nó trong lòng ngán thẩm, vội vàng nói, nhưng thật ra là tâm của ngươi quá gấp. Nói thế nào? Cái này một bộ Vạn Kiếm Quyết đúng là một bộ tuyệt thế vô song công pháp, nó chính yếu nhất một cái đặc điểm, chính là lấy lượng biến tích lũy đến chất biến. Tiêu Văn Bình trong miệng nhai nuốt lấy câu nói này, trong lòng có chút hiểu được. Trên tay ngươi chỉ có một đem thần kiếm, cho nên uy lực đương nhiên không lớn. Nhưng nếu là có thể 10 kiếm hợp một, như vậy vốn có uy năng liền sẽ bỗng nhiên đạt tới một cái chất biến quá trình. Kính Thần thành thành thật thật giải thích nói, 10 kiếm hợp một là biến đổi, trăm kiếm hợp một là nhị biến, thiên kiếm hợp một chính là đệ tam biến. Nếu là có thể đạt tới đệ tứ biến độ cao cao nhất độ, như vậy mỗi một đem thần kiếm đều có thể phát huy ra thiên đạo thần kiếm 100% lớn uy năng. Tiêu Văn Bình lập tức hai mắt phát sáng, nguyên lai là đạo lý này, như vậy khi hắn tu luyện tới 10000 đem thần kiếm về sau, chẳng phải là liền tương đương với 10000 đem chân chính thiên đạo thần kiếm hội tụ vào một chỗ thực lực tương đại. 10000 đem cực phẩm thần khí thực lực a, đây còn không phải là thần cảnh giới thần, Phật chở giới Phật. Đến cảnh giới kia, trừ Lao Âu Quy cùng cô độc thần chi bên ngoài, đoán chừng cũng không có cái gì người dám cùng hắn khiêu chiến. Trảm kiếm giật tiên, thiên kiếm đồ thần, vạn kiếm vô địch, nguyên lai là đạo lý này a. Vạn kiếm, nếu là chờ hắn tu luyện tới đệ biến, khi đó vạn kiếm hợp một, thật không biết sẽ có bao nhiêu uy năng. Chỉ phải suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người hãi hùng hết vía. Trong lòng hơi động, Tiêu Văn Bình Kỳ quay hỏi, "Kính Thần, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại tu chân giới có một loại luyện khí pháp môn gọi Bách Điệp chi thuật a? Tựa hồ cùng cái này Vạn Kiếm Quyết rất tương tự a." "Đúng vậy a." Kính Thần cân nhắc một trận, nói, "Có lẽ cái này hai loại tu luyện tri thuật đều là xuất từ một nhân thủ đâu." Khẽ gật đầu, từ khi hắn đi tới tiên giới về sau, rất ít trông thấy có người tại luyện khí thời điểm thi triển Bách Điệp thuật. Cái này tự nhiên là xác suất thành công thực tế quá thấp như nhân, cho nên dù cho là tại khí đạo cao thủ ở giữa, Bách Điệp chi thuật cũng không lưu hành. Tỷ tốc xác xuất thành công cùng điều kiện hạ khắc, cùng bộ này vạn kiếm quyết thật sự chính là không có sai biệt. Bị Kính Thần kiểu nói này, giờ phút này nghĩ đến, còn thật có chút nhi loại khả năng này đâu. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận vang rộ chim hót thanh âm, Tiêu Văn Bình thông suốt tình ngộ, cười nói, "Kính Thần, không muốn cùng ta thảo luận những này, ngươi trở về đi, ta muốn bắt đầu tiếp tục tu luyện." Kính Thần buồn bã dịu xìu lên tiếng, "Rõ ràng là chính ngươi mở miệng trước, vậy mà quái đến trên đầu của ta, thật sự là không thèm nói đạo lý." Không để ý tới lần nữa tiến vào tiên hư giới chỉ Kính Thần ở trong lòng phỉ nghị, Tiêu Văn Bình trực tiếp ngồi xếp bằng, lấy ra thứ nhị đem tiên đạo thần kiếm phục chế phẩm bắt đầu vì nó giúp vào mình Nguyên Anh. Chương 45, cô động thần kiếm, hạ. Cổ cổ linh khí không ngừng quán thâu tiến vào thần kiếm bên trong, tới đồng thời tiến vào một cái vừa mới hay là nhảy nhót tương bừng phân hóa Nguyên Anh. Loại này Nguyên Anh vốn chính là vì luyện chế thân ngoại hóa thân sử dụng, giờ phút này dùng để thao túng thần kiếm, cũng coi là một loại hình thức khác bên trên thân ngoại hóa thân đi. Chỉ bất quá loại này bảo kiếm thức thân ngoại hóa thân vốn có uy năng lại là hờ xa. Mỗi luyện chế một đem thần kiếm, Tiêu Văn Bình liền tốn hao năm ngày, quá trình này đã là tại thần cách khống chế giới, tới hoàn mỹ nhất cảnh giới, lại nhanh, vậy liền là không thể nào. Ngày qua ngày Năm qua năm, khi hắn rốt cục đem thứ 1000 đem thần kiếm ngưng luyện lúc đi ra, đã tại cái này Mỹ Lệ Lâm Hải bên trong ở lại dòng ra hơn 5000 thời gian. Khi thứ 1000 đem thần kiếm cô động thành công thời điểm, tại Tiêu Văn Bình trên thân đằng phát ra một loại hủy thiên diệt địa khí thế cường đại, loại kia hạo nhiên vô song, chí cương chí cường thần lực để cả tòa lâm hải triệt để trở nên đến lặng. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, vị này đem bọn hắn mang lên tiên giới người đã vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, chính thức nhập bên trong hàng kiếm thần, như là đã ngưng luyện ra ngàn thần kiếm, như vậy tự nhiên đạt tới thành thần tiêu chuẩn. Cho nên tại thời khắc này, hắn tự nhiên mà vậy tiến vào người tu hành này cao nhất điện đường bên trong. Trên bầu trời chim đại bàng cao giọng hít giải, trên lưng chim trường nha kỳ càng là lộ ra nụ cười vui mừng. Tu tiên động bên trong, đã hoàn toàn chữa trị thần thể tra chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ được cố này so với chi cao thần đến còn muốn khí thế cường đại, trên mặt thần sắc như chút được cái nặng. Ngày xưa quyết định cùng đầu nhập, và hôm nay xem ra, đã toàn bộ giá trị được. Tiêu Văn Bình giơ cao thần kiếm, ngửa mặt lên trời thách hơn 10 năm khổ tu, rốt cục đại công cáo thành. Loại kia phát ra từ trong tâm ngọn nguồn cuồng hỉ, tự nhiên không cho người ngoài biết. Thuần ngàn đạo cường hành vô song kiếm quang phóng lên tận trời, tại không trung kết thành một cái lộng lẫy ánh sáng chói mắt sen. Chim đại bàng một tiếng kinh hồ, vỗ cánh bay cao, dù cho là đầu này chim bên trong chi thần, có được gần như thần khí lực phòng hộ thép vũ, cũng là không dám ở nơi này giằng cùng cái này ngàn đạo kiếm quang nơi cứng. Một đạo ngũ thải quang mang ngốn lượn thân ảnh tại kia vô cùng vô tận trong kiếm quang chậm rãi hạ xuống. Cương đại kiếm quang mặc dù không gì không phá, nhưng là vừa gặp phải kia ngũ thải quang mang, liền tự động điểm đi vòng qua, theo túng chi diệu, tuần một lòng. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Văn Bình thần cách đã chính thức đạt tới đại thành chi cảnh. Văn bình, chúc mừng! Tiêu Văn Bình cười to ba tiếng, thủ đoạn vung lên, ngàn đạo kiếm quang lập tức giảm âm thanh không để lại dấu vết, cũng không tiếp tục lưu nửa điểm bóng dáng. Hắn đột nhiên tiếng buồn bã thở dài, nói: "Chúc mừng cái gì, so với ngươi đến, thế nhưng là mượn hơn 10 năm a." Trương Nhã Kỳ chán hơi lắc, mặt lộ vẻ mỉm cười, "Ta là mượn nhờ ngũ hành hợp một thiên địa linh lực mới có thể tấn cấp thần linh chi vị, lại như thế nào so được ngươi đơn rựa vào mình thực lực cưỡng ép vượt qua cửa ải này đây này." Cách bọn họ gần nhất chính là đại xà chí tôn cùng An vương hai người, hai cái vị này nhân huynh cùng Tiêu Văn Bình quan hệ không ít, tại Tiêu Văn kiếm quang về sau, lập tức lách mình đến bên cạnh của bọn hắn. Nghe Tiêu Văn Bình cảm khái về sau, đại xa trí tôn một trận khí khổ, nói: "Tiêu tiên hiếu, ngươi mười mấy năm liền đã thành thần, thế nhưng là ta đây, mấy triệu năm." Nghe tới đại xà fen này phát ra từ tại nội tâm cảm khái, Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, cũng thế, tại đại xà trước mặt của bọn hắn cảm thán như thế, quả thực có chút không quá phúc hậu. An Vương nghe xong ở một bên yên lặng nắm chặt lấy ngón tay, đột nhiên kêu lên: "30 năm, nguyên lai chỉ có 30 năm à?" Đại xà chí tôn sững sở, quay đầu lại hỏi nói: "Ngươi nói cái gì?" An Vương chúng trạc hoàng chỉ vào Tiêu Văn Bình, nói: "Ngươi hỏi hắn?" Đại sư Chí Tôn dùng đến tràn ngập hầu nghi ánh mắt nhìn về phía một mặt đắc ý Tiêu Văn Bình, hỏi: "Tiêu tiên hữu, chuyện gì?" Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, đưa tay lắc lắc, nói: "Ta đã không phải là tiên nhân, ngươi không nên cứ gọi ta tiên hữu." "Tốt a, Tiêu đại thần." Đại sư Chí Tôn vẫn nộ trợn mắt. An Vương tại phía sau bọn họ lắc đầu, nói: "Đại sư, ngươi đối Tiêu đại thần quá không tôn trọng." Đại sư Trí Tôn không cao hứng chừng mắt liết hắn một cái, nói: "Đừng nói ta, chính ngươi đâu." Nghe lấy bọn hắn hai cái cá nhau, Tiêu Văn Bình không lý do từ đáy lòng dâng lên một tia ấm áp cảm xúc, nói thật, nếu là đổi lại cái khác thần linh liền xem như cha cùng bảo bội thần, đại sư cùng ăn vương cũng tuyệt đối không dám cản rỡ như vậy, nhưng là tại Tiêu Văn Bình trước mặt, bọn hắn lại có vẻ tùy ý rất nhiều. Đây cũng là cá nhân tính cách quan hệ, bởi vì vô luận Tiêu Văn Bình tu vi cao đến trình độ nào, hắn đối người thái độ vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Có lẽ đây là bởi vì hắn tu hành thời gian quá ít quan hệ đi. Hắn người tu hành, muốn thành thần, mấy triệu năm khổ tu kia là tối thiểu nhất. Thời gian lâu như vậy bên trong, tất cả thân bằng hảo hữu phần lớn đều sẽ rời hắn mà đi, sông núi non sông cũng sẽ cải biến trước kia diện mạo. Không có người có thể cùng thời gian chống lại, dù cho là chúng thần cũng giống vậy không thể. Tại thời gian dài dằng dặc gột rỡ dưới các thần linh từng cái tính tình đại biến, kia là tự nhiên mà vậy, một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Thế nhưng là Tiêu Văn Bình bước vào con đường tu hành, cộng lại bất quá chỉ là hơn 30 năm mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, liền xem như trên địa cầu mấy người bằng hữu tiết đều còn chưa chết hết, hắn tự nhiên cũng không có khả năng biến thành một loại nào đó nội tâm cực độ bẩn thỉu cô độc lao đầu tử. Loại này không hiểu cảm giác theo đại xà cùng An Vương tiếng cãi va và ôm vào trong lòng, hắn thậm chí dưới đáy lòng cầu nguyện, mình vĩnh viễn không nên quên giờ khắc này thể ngộ. Tốt. Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, An Vương nói là Văn Bình chỉ dùng 30 năm liền từ một cái mới nhập môn người tu chân biến thành chúng thần một trong, cái tốc độ này không chậm đi. Đại sư Chí Tôn thật sâu nuốt nước bọn, nói, "Chậm. Cái tốc độ này thế nhưng là từ trước tới nay, tuyệt vô cận hữu thứ nhất nhanh." Tiêu Văn Bình đối nó nháy hai lần con mắt, nói, "Vậy cũng không nhất định à, có lẽ có người so ta tốc độ tu luyện càng nhanh đâu." "Hừ." Đại sư trí Tôn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, "Nói hiểu nói vượn, nếu quả thật có người so ngươi thành thần tốc độ còn nhanh lời nói, như vậy, như thế nào?" Tiêu Văn Bình thuần thuần hướng dẫn mà hỏi, "Ta liền đi cùng chim đại bàng phân cao cấp." Đại xã Chí Tôn ngẩng đầu đỡ được nói. Mọi người buồn cười lẫn nhau liếc mắt một cái, đối với đại xã Chí Tôn đến nói, chim đại bàng thế nhưng là khắc tinh của nó, cũng là nó tuyệt đối khắc tinh. Lần này vậy mà phát thể đi cùng chim đại bàng quyết đấu, bởi vậy có thể thấy được nó lòng tin chân, nhất thời vô hai. Tút, Tiêu Văn Bình vẫy tay, mấy chục ngàn mét trên bầu trời chim đại bàng thép cánh mở ra, như thiểm điện bay đến trước mặt hắn. Đưa thay sở sờ, sờ chim đại bàng thu to cổ, Tiêu Văn Bình nói, "Đại bàng, cái này con đại xã nói muốn cùng ngươi phân cao thấp." Chim đại lập tức nổi trận lôi đỉnh, vừa quay đầu, hai đạo thần quang lấp lánh ánh mắt hướng về đại xã nhìn gần mà tới. Đại sư Chí Tôn lập tức thì ngồi, nó khí cực bại phôi mà nói, vì, ngươi không muốn oan uổng người tốt, ta khi nào nói qua câu nói này? Ngươi không phải nói nếu là có người so ta tu thần tốc độ còn nhanh hơn, liền muốn cùng chim đại bàng phân cao thấp sao? Không sai, nhưng là không có người như thế đó." "Có." Tiêu Văn Bình cười hì hì nói, "Nói cho ngươi đi, Nhã Kỳ tu đạo so ta mượn, nhưng là thành thần thời gian lại so ta sớm nhiều à. Đại sư trí Tôn một cái lão đạo, kém chút nguyên điệu ngã xuống, nhìn lấy hai người bọn họ, miệng dường không ngừng nhai nuốt lấy, "Quái vật, một đôi đại quái vật." "Hừ." Tiêu Văn Bình giận quát một tiếng, nói, "Dám mang ta Đại bàng! chủ nhân." Hét dài một tiếng xa xa chuyển đến, trong chốc lát, toàn thân bước lên lửa cháy hừng hực Khuê Nghi đã đi tới trước mặt mọi người. Đại xà Chí Tôn trốn qua một tiếng, liền vội vàng hỏi, "Khuê Nghi, chuyện gì mau nói?" Khuê Nghi kỳ quái nhìn Đại xà Chí Tôn, đoán không gian nó hôm nay làm sao lại đột nhiên có tốt như vậy hào hứng. Bất quá những này gần đây phi thăng các tiên nhân đối vị này vì tín lâu năm Trí Tôn hay là tràn ngập tôn kính. Đại xa tiến tới, "Có người đến." "A, là vị nào thần linh quang lâm rồi sao?" Đại xà hỏi. Ngẫm lại cũng thế, trừ thần linh đại giá quang lâm bên ngoài, Còn có người nào có thể làm cho Khuê Nghi như thế vội vã đến đây bẩm báo a? Phải biết, bây giờ Lâm Hải cũng không phải ngày xưa thất thải dược vương một thân một mình xưng hùng thời đại. Tại Tiêu Văn Bình tu luyện vạn kiếm quyết mấy ngày này dặm, thiên hư giới chỉ bên trong kia khoảng 1000 cái ám anh cũng không có một lát ngừng, bản nguyên kết tinh sản xuất càng là cố định tại nửa 5000 khóa trình độ bên trên. Theo cha thực lực không ngừng khôi phục, thần vực ngoại vì thời gian kết giới cũng có thể phát huy ra càng thêm cường đại công năng. Cho đến 5 năm trước, cha đã khôi phục năm thành thần lực. Bất quá, theo thần lực chất lượng đề cao, hắn thời khắc này thực lực chân thật đã không so trước kia định phong nhất thời điểm phải kém hơn mày, mày. Cho nên tại 5 năm trước, cha thần vực cùng ngoại giới thời gian trôi qua so đã cao tới một số so 100. Luân hồi điện mở ra cho tới bây giờ liền không có ngừng qua, tại xung tốc bản nguyên kết tinh duy trì dưới, những này hộ tống Tiêu Văn Bình phi thăng 10 cấp các tiên nhân đã toàn bộ tu luyện tới luyện thần đại tiên cảnh giới. Đương nhiên, trải qua luân hồi điện bên trong khổ tu, liền xem như muốn không lĩnh hội thần lực bản nguyên cũng là một kiện chuyện không thể. Trừ phi là chân chính ngớ ngẩn tới cực điểm người, nếu không tại trải qua vô số lần sinh tử luân hồi về sau, khẳng định có thể nắm giữ một loại nào đó thích hợp nhất tại thần lực của mình bản nguyên. May mắn, tại cái này hơn vạn tiên phi thăng tiên bên trong, cũng không có phát hiện loại kia xuẩn tới cực điểm lớn ngân cấp nhân vật. Thế là, tại tòa này lâm hải thác nước chung quanh, đã là lâu dài chú đóng vượt qua 5.0000 trở lên cấp trí tôn khác tiên nhân. Lấy thực lực cường đại như vậy làm hậu thuẫn, còn có thể để Khuê Nhi kinh hại như vậy thất sắc, sợ là cũng duy có thần linh xuất hiện. Bất quá Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra một cố vẻ kinh ngạc, bởi vì tại bọn hắn cảm ứng bên trong, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thần linh phi Không phải thần linh." Khuê Nhi lập tức nói, "là có người từ hạ giới đến." Hạ giới? Tiêu Văn Bình song mi một đường, hỏi người nói là có người từ hạ giới phi thăng lên đến rồi. Đúng vậy." Khuê Nhi cung kính nói, "Chủ nhân ngài đã từng đã phân phó, thời khắc chú ý chúng ta phi thăng kia phiến địa phương, một khi có người xuất hiện, liền muốn lập tức báo báo, cho nên." Khuê Nhi nói phân nữa, đột nhiên dừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn, đã mất đi Tiêu Văn Bình tung tích. Hắn ngọn lửa trên người lập tức một chưởng 3, lấy thực lực của hắn vậy mà nhìn không ra Tiêu Văn Bình là như thế nào biến mất, trong lòng kia phần kinh hãi tự nhiên là không như bình thường. Đại Xà Chí tôn tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn, tiếng buồn bã thở nói, à, chúng ta là người bình thường, có biết không?" Người bình thường là không thể cùng quái vật đánh động. Chương 46, Lao đạo phi thăng, thượng. Bỏ bình nguyên phía trên, một vị lông mày từ mắt tưởng Lao đạo sĩ chính ngơ ngác đứng tại động cũng không dám động. Đây là vị tại tu chân giới đau khổ tu luyện hơn gần năm, trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, mới phi thăng lên đến Lao đạo sĩ. Đang phi thăng tiên giới trước đó, hắn từng có qua vô số lần mơ màng, không biết khi hắn sau khi phi thăng, gặp được như thế nào một bộ chẳng cảnh. Bất quá, vô luận trí tưởng tượng của hắn như thế nào phong phú, cũng tuyệt đối sẽ không đoán được vậy mà là như vậy một bộ cục diện. Khi một đoàn mơ màng màng, màng bạch quang hoàn toàn tiêu tán về sau, Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn tới, lại có cảm giác về nhà. Không sai, nơi này một ngọn cây cỏ cùng mặt phủ môn nội sơn môn sao mà giống nhau, quả thực chính là không có sai biệt, ngay cả kia xa xa mấy hàng phòng xá cũng không có chút nào khác biệt. Quỷ vị, thật sự là quá quỷ dị. Lão đạo sĩ trong lòng ý niệm đầu tiên chính là, hẳn là mình còn tại tu chân giới, mà lại là phi thăng tới bên trong sân môn. Chỉ là tiếp xuống một phen cảnh tượng lập tức cho hắn biết mình phỏng đoán tuyệt đối với nhận sai. Ngay tại trong chốc lát, bên cạnh hắn đã thêm ra hơn trăm đạo nhân ảnh, những người này sắc mặt lạnh lùng, mỗi người đều mang dị sắc, con mắt trợn tựa như như chuông đồng chăm chú nhìn chầm chầm chính mình. Hắn thần niệm có chút quá qua, lập tức hai hùng cái vía, cũng không dám lại có bất luận cái gì ý niệm chống cự. Ngay tại thần nghiệm tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn đã phát giác một sự thật, những người này đều là cao thủ, cao thủ chân chính. kia cố khí thế cường đại cùng cao tuyệt thực lực tuyệt đối không phải mình có thể so sánh, tại những người này trước mặt, hắn tựa như là một con nho nhỏ sâu kiến, đừng nói là chống cự, căn bản chính là liền chạy trốn năng lực đều không đáp lại. Hai tay buông xuống mà xuống, có chút mang một tia thần sắc hân trương, lão đạo sĩ si miễn cưỡng đè nén xuống huỳnh cơ hồ liền muốn nhảy ra yết hầu trái tim, tối thiểu bảo lại mình ở bề ngoài bình tĩnh. Đồng thời Tại lòng của lao đạo sĩ bên trong không ngừng mềm rủ, cái này đần đồ đệ a, sư phụ lao nhân ra ta cần phải bị ngươi hại chết rồi. Cái lao đạo sĩ này không là người khác, chính là Tiêu Văn Bình vỡ lòng ân sư nhàn mây lao đạo. Lao nhân ra ông ta đem một thân sở học truyền thụ cho rồ nạn về sau, mắt thấy mật phủ môn có người kế tục, mới yên tâm nên đón tiếp. Lao đạo sĩ cả đời làm việc thiện, lần này chỉ gặp bắt trọng thiên kiếp mà thôi. Tại có hoàn toàn chuẩn bị tình trạng dưới, lao đạo sĩ cầm một bình lão tửu, tại Tiêu Văn Bình đưa tặng vô số siêu cấp pháp khí cùng phòng hộ hình tiên khí thủ hộ trong vòng tự rót tự uống. Một bầu rượu còn không có uống sạch, liền đã ngạnh sinh sinh kháng qua cái này bắt trọng Thiên Kiếp. Thiên Kiếp mặc dù lợi hại, nhưng là có nhiều như vậy pháp bảo phong thần, lao đạo sĩ thậm chí ngay cả một cây mau đều không có thương tổn đến. Duy nhất có chỗ tổn thương chính là trên thân bộ kia đả bảo, bất quá đạo bảo này cũng không phải là tổn thương tại Thiên Kiếp dưới, mà là lao đạo sĩ nghe tới đạo thứ 8 Thiên Lôi tiếng vang thời điểm, nhất thời kinh hãi, cổ tay rung lên, trong chén rượu ngon ngoài ý muốn tràn ra đến một điểm, cho nên mới nhường đường bảo bên trên xuất hiện như vậy một mảnh không đáng chú ý vết bẩn. Lấy phương thức như vậy bình an vượt qua Thiên Kiếp, lão đạo sĩ cũng coi là từ trước tới nay để nhất nhân. Sa So nắm nhìn thiên nhất tông chủ bọn người thấy là nóng mắt vô song, đối với lao đạo sĩ vận mệnh tốt phục sắt đất, đều ở trong lòng ai thán, vì sao mình liền không có thu được tượng Tiêu Văn Bình đồng dạng hào đồ đệ a. Lão đạo sĩ hấp tấp trở lại sơn môn, cùng một đám các lão bằng hữu cáo biệt về sau, đem tất cả siêu cấp pháp khí cùng mấy cái kia tiên khí đều lưu cho môn hạ đệ tử. Có những vật này phong thân, chỉ là thiên kiếp liền không còn cách nào uy hiếp được mật phủ môn. Đương nhiên, trời một cánh cửa cùng mật phủ chính là đồng căn đồng nguyên, như cùng một nhà. Cho nên tại lão đạo sĩ đã từng nhiều lần căn dặn, nếu là trời một cánh cửa bên trong có người đột kiếp, những vật này là có thể mượn đi ra. Lão đạo sĩ cũng không sợ có người tham ô không trả, bởi vì tại mật phù môn sau lưng, thế nhưng là còn có một cái bảo bối thần chỗ dựa a. Có vị này thần linh phụ trách thu hồi luận đẫn, chỉ cần còn không có chính thức rời đi tu chân giới, liền đừng muốn cách rời khỏi nó lục soát. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, lão đạo sĩ vừa lòng thỏa ý tại mấy cái đồ tử đồ tôn cung tiến giới phi thăng tiên giới đi. Đương nhiên, trước khi phi thăng, hắn không có quên tiêu văn bình bằng rào, đem kia cái nguyên anh tại trên người mình. Mà chính là cái này cái nguyên anh quan hệ, khiến cho hắn thuận lợi đi tới tiêu văn bình cùng vừa mới phi thăng tiên giới địa điểm. Ta trước nhìn thấy một cái chư đầu nhân thân, khiến một cái kỳ môn binh khí quái vật cao giọng hô. Không đúng, là ta trước nhìn thấy. Một cái khác đầu gà nhân thân quái vật hô to, hắn là thuộc về ta. Nhãn mây lao đạo linh hồn dùng mình một cái, nói gì vậy? Nhìn xem mấy vị này sắc mặt khó coi, có vẻ như cũng phi nhân loại, nếu là rơi xuống bọn chúng mấy cái trong tay, thật không biết sẽ có cái gì kết quả bị thảm. Các ngươi đừng tranh. Quát to một tiếng chuyển đến, đánh gay chư bắt giới cùng gà tiên tranh luận, nếu là cùng một chỗ nhìn thấy, tất cả mọi người có phần, đợi lát nữa công bằng phân chính là. Công bằng phân rồi. Chư bắt giới cặp kia quả hương bổ lớn thai chiêu phong lập tức mở giao. Lúc này mới một người, muốn chia trên trăm phần, chẳng phải là lập tức liền không có, ngay cả bụng đều. Tiêu Văn Bình đã từng đã phân phó, khiến cái này người cẩn thận chú ý cái này rậm, ai cái thứ nhất phát hiện cái này giảm phi thăng người, liền tặng cho một viên bản nguyên kết tinh, cho nên bọn hắn thấy đến lao đạo sĩ về sau, cái thứ nhất tranh chính là phát hiện quyền. Bất quá nhà mây lão đạo cũng không biết trong đó duyên cớ, hắn một gương mặt lập tức trở nên trắng bệnh trắng bệnh, mặc cho hắn tu dưỡng cho dù tốt, nghe tới câu nói này, vẫn là phải dọa đến hồn phi phế tán. Hẳn là những người này đúng là muốn đem mình chia ăn không thành. Nghĩ đến đây rậm, cũng không biết là từ đâu rậm tuân ra một trận không hiểu khí. Để tụ toàn thân linh lực, đột nhiên ném ra ngoài một vật, đúng là một con hình tròn đĩa bay. Lão đạo sĩ thả người nhảy lên, đứng ở đĩa bay phía trên, hướng về nhân số ít một phương thông suốt phóng đi. Trừ bắt giới bọn người khó hiểu nhìn xem lão đạo sĩ giống như chó nhà có tăng sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng về nơi xa bỏ chạy, thông suốt một tiếng phát hô, từng cái theo đôi mà lên. Động tính của nơi này rất nhanh truyền ra đến, cư ngụ ở nơi này cấp chí tôn cao thủ không có 1.0000, cũng có 800, lập tức một tổ ong đội theo. Bất quá những người này đều là Tiêu Văn Bình từ viêm giới dẫn tới tiên nhân, biết nhưng phàm là từ cái này giảm phi thăng lên đến đều cùng Tiêu Văn Bình có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên tu vi của bọn hắn tuy cao, nhưng cũng không dám đối lao đạo sĩ động thủ. Lúc đầu nghĩ muốn ngăn cản nhãn mây lao đạo, không ngờ lão nhân già ông ta dưới chân con kia địa bay kỳ thật lớn có lai lịch. Kia là Tiêu Văn Bình dùng mật pháp lực chế, đồng thời để bảo bối thần ở phía trên phụ bên trên một cỗ thần lực chắc tuyệt sản phẩm. Tuy nói không có gì lực công kích, nhưng là như lấy tốc độ chạy trốn mà nói, liền xem như những này đỉnh cấp trí tôn đại tiên, tại không động thủ tình dưới, cũng là rất khó được. Đông đạo chí tôn nhìn nhau, thông suốt đồng thời phát hô, tại lão đạo sĩ theo sát phía sau đi theo, đồng thời hảo ngôn quy bảo Lão đạo sĩ, không mua trốn. Lao đạo sĩ, mau trở lại. Lao đạo sĩ, mau dừng lại. Nhàn mây lao đạo vùi đầu liền đi, sau lưng nhiều cao thủ như vậy đang thương lượng như thế nào chia ăn mình, nếu là còn không chạy, kia mới gọi có quỷ. Một người mất mặt trốn, mấy trăm người nhanh chóng truy. Dưới sự hoàng hốt chạy bừa, lao đạo sĩ vậy mà một đầu đâm tiến vào vạn độc sơn cốc. Nơi này chính là trấn giết quái thú thiên hạ, ngày thường dặm đừng nói là một vị vừa mới phi thăng tiên giới tiên nhân bình thường, liền xem như đỉnh cấp luyện thần đại tiên tới đây, cũng phải bị bọn chúng lưu ít đổ xuống tới. Nhưng là hôm nay lại khác biệt quá nhiều. Mặc cho nhàn mây lao đạo ở trong Sơn cốc mạnh mẽ đông tới cũng không có bất kỳ cái gì quái thú rắn dết dám đứng ra cả trở cũng không phải là những quái vật này đột nhiên lương tâm phát hiện mà là bọn chúng cảm ứng được lao đạo sĩ đi theo phía sau kia hơn 800 trí tôn đại tiên khí tức khủng bố trí tôn A Tiên giới đỉnh cấp tương giả bất kỳ cái gì một cái xuất thủ liền có thể cùng đại xả trí tôn cùng ngày xưa nhiều tay trí tôn đánh động. như thế mình ông nhưng thế không thể đỡ chí tôn tập đoàn xuất thủ những này rắn giết máy thú lại sao dám lại làm kia cản đường ăn cưp hạng giá áo túi cơm nhà mây lao đạo Phi thăng tiên giới về sau cũng là thân nghiệm mở rộng đang chạy tiến vào Vạn Độc Sơn cốc về sau, lập tức tìm thấy được mấy trăm cốc khí tức cường đại. Những khí tức này phát ra đến uy hiếp lực lớn, mỗi một cái đều không kém chính mình. Đã không kém chính mình, đó chính là nói những người này đều là cấp bậc tiên nhân cao thủ. Giờ khác này, hắn lập tức minh mạch, mình là chạy đến tiên nhân cấp đến. Trong lòng của hắn tiêu rên, cái này phía sau có truy binh, trước có cả đường, chẳng lẽ lao đạo sĩ vừa mới phi thăng, liền thật muốn bàn giao tại cái này giảm không thành. Không ngờ phía trước những cái khí tức cường đại một cảm ứng được mình thân nghiệm, lập tức hoảng làm một đoàn liều mạng tránh ra, tựa hồ bọn chúng ngược lại đối với mình sợ muốn chết. Mặc dù không rõ bọn gia hỏa này vì gì e sợ như thế mình, nhưng Tế lúc này phân, cũng không rảnh cân nhắc, lao đạo sĩ mừng rỡ phía dưới, thẳng tắp sông vào vạn độc sơn cốc. Hoàng Hốt ở giữa, thừa hồ cảm giác chấp sau lưng truy binh dần dần tới gần, trong lòng đại loạn, vội vàng móc ra một món pháp bảo tiện tay hướng về sau ném đi. Đây là một kiện ngọc đài, cũng là Tiêu Văn Bình lưu lại dưới thập phẩm linh khí một trong, tại lao đạo sĩ toàn lực hành động dưới, hóa thành một đạo cự phong, hướng về hậu phương truy gần nhất chư bắt giới đánh tới. Chư bắt giới nương tựa theo trong tay chiến răng đinh ba bên trên phong vân chi lực, quả thực là so người khác nhanh như vậy một tuyến, mắt thấy là phải đụng đến lão đạo sĩ bà vai liền cảm giác trước mắt nhiều một vật, vật này thấy gió liền liền dài, lấy thế sét đánh lôi định hướng hắn hung hăng bắt tới. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, trang Kiện thân thể bị ngọc đại thật sâu đánh vào dưới mặt đất. Bất quá chứ bát rơi tốt xấu là cái chính hiệu chí tôn đại tiên, mà món kia ngọc đại chẳng qua là cái thập phẩm linh khí mà thôi. Cho nên mặc dù tại ở bề ngoài có chút chất vật, nhưng trên thân nhưng lại chưa thụ thương. Hắn dùng tay khẽ vây, ngọc Đài không ngừng co lại nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, vậy mà liền dạng này bị hắn ngạnh sinh sinh đi. Nhan Mây lao đạo thấy mình bảo mệnh pháp bảo căn bản là không có cách làm sao đối phương, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Thông suốt trước mắt tối xâm lại, đã bị người một vững trái lao ôm lấy, cảm thấy hiển nhiên, từ giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 47, lão đạo phi thăng hạ. Sư phụ. Đột nhiên, tràn ngập ngạc nhiên tiếng kêu gọi truyền lọt vào trong hai. Lão đạo sĩ mừng rỡ, mở hai mắt ra, một trương tràn ngập vui sướng khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào trong mắt. Nhan mày lão đạo thần sắc biến đổi, một thân tiên khí toàn lực vận chuyển, giữ chặt Tiêu Văn Bình tay, hướng về phía trước lại lần nữa bỏ chạy. Tiêu Văn bị lão đạo sĩ dắt bay về phía trước, cũng không biết lão nhân gia ông ta ý đồ, chỉ là hết sức kỳ quái, lão nhân gia ông ta vừa mới phi thăng tiên giới. Làm sao liền có tốt như vậy hào hứng chạy loạn khắp nơi? Sư phụ, ngài đang làm gì? Chạy trốn. Vô cùng đơn giản hai chữ, khái Quát Nhàn Mây lao đạo giờ phút này kinh hoàng tâm tình. Tại sao phải chạy trốn? Đằng sau có người truy. Tiêu Văn Bình nhìn lại, trong lòng lập tức sáng tỏ. Cười ha ha một tiếng, trên tay có chút dùng sức. Nhàn Mây lao đạo chạy đang vui, đột nhiên phát hiện vừa rồi nhẹ như hồng mao Tiêu Văn Bình đột nhiên biến nặng như Thái Sơn. Dưới chân đĩa bay mặc dù là cái kỳ vận, nhưng là tại như thế trọng lượng áp bên dưới, cũng biến thành không chịu nổi gánh vác. Lao đạo sĩ tốc độ càng ngày càng chậm, từ nhanh như điện quang dần dần đến lao ngư kéo xe, trên mặt hắn thần sắc cũng theo đó biến cực kỳ khó coi. Chính là như thế một trí hoãn, lấy chư bắt giới cầm đầu hơn 800 trí tôn cùng nhau đổi theo. Đoàn bọn hắn đoàn vây quanh ở tiêu văn bình trung quanh, xếp thành một cái to lớn ba. Lao đạo sĩ khẩn trương nhìn chăm chú lên bọn hắn, mặc dù bằng vào khí tức cảm ứng, hắn đã biết những người này đều là cường đại vô cùng tiên nhân, nhưng lại cũng không biết cường đại đến tầng nào lần Nếu như cho hắn biết tiên nhân cấp bậc về phần, đồng thời biết được những người này đều là cấp cao nhất trí Tôn đại tiên, như vậy lão nhân ra ông ta tại ngay từ đầu cũng liền chưa hẳn còn có chủ động chạy trốn rút khí. Chỉ thấy hơn 800 tiên nhân đồng loạt dơ lên hai tay, tất cả mọi người động tác chỉnh tề vật một, hiện nhiên lẫn nhau ở giữa rất có ăn ý. Lão đạo sĩ trong lòng giận mắng, đối phó chỉ là hai người, chẳng lẽ còn cần 800 người đồng loạt ra tay a? Thật sự là vô sỉ chi cực, vô sỉ chi cực a. Không ngờ, những người này dơ lên hai tay về sau, cũng không có phát ra bất cứ thủ đoạn công kích nào, mà là hai tay ngược phạm quyền, hướng về mình không người một cái thật sâu. Lão đạo sĩ lấy làm kỳ, đây là thủ đoạn gì, như thế nào cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Bãi kiến Tiêu tiên hữu. Miễn. Tiêu Văn Bình phất ống tay háo một cái, tùy tiện nói, nếu như nói vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp còn không cách nào làm tất cả mọi người đối hắn tâm phục khẩu phục lời nói, như vậy thần vực bên trong luân hồi điện một nhóm, cũng đủ để cho tất cả mọi người đối với hắn phục sát đất, lại không hài lòng. Lão đạo sĩ thân thể lắc một cái, giữ chặt bảo bối đồ đệ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, những người này đều là thuộc hạ của ngươi. Đúng vậy a, sư phụ, tu vi của bọn hắn cạn, vẫn không được khí. Ngài về sau giúp đệ tử hào hảo quản giáo một chút. Nhàn mây lao đạo một hơi ngẹn tại cổ học bên trong, kém chút không có thở tới. Để ta quản giáo những này thực lực kinh khủng gia hỏa thôi đi, lao đạo ta còn muốn sống lâu hai năm đâu. Văn Bình. Nhàn mây lao đạo nghiêm mà nói, ngươi sao có thể đối chúng vị tiền bối như thế thất lễ, nhanh lên bồi tội. Bồi tội. Tiêu Văn Bình chỉ vào bốn phía những cái kia trí tôn, đột nhiên cười nói, sư phụ, coi như ta nghĩ bồi, bọn hắn cũng không dám tụa à. Nhàn Mây lão đạo cẩn thận dò xét bốn phía một chút, trông thấy những tiên nhân này sắc mặt bình tĩnh, đối Tiêu Văn Bình lời nói cũng không có chút nào bất mãn, trong lòng khối kia tảng đá lớn mới để xuống. Thần nghiệm tại Tiêu Văn Bình trên thân dạo qua một vòng, không khỏi nhíu mày. Tại Lao đạo sĩ thần nghiệm bên trong, Tiêu Văn Bình trên thân tiên lực cũng không mạnh mẽ, so với trung quanh những cái kia đại tiên đến, kỳ thật vẫn là phải kém không ít. Chỉ là chẳng biết tại sao, ở trên người hắn, tựa hồ có một loại cảm giác kỳ dị, để người không dám mạo hiểm phạm. Trên thực tế, Tiêu Văn bình đã đạp nhập thần linh cảnh giới, trên thân mỗi một tia lực lượng đều có thể tùy tâm sử dụng thao túng chỉ cần hắn không nghĩ để người ta biết, như vậy tùy thời có thể ngụy trang thành không có một chút lực lượng phàm nhân. Giờ phút này che giấu trên thân tuyệt đại đa số năng lượng, vẹn vẹn hóa ra hơi có chút tí lực, mà nhàn mây lão đạo căn bản là nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Chư Bát Giới vẫy tay một cái, cái sau lập tức đi lên, cầm trong tay cái kia tiểu tiểu ngọc đài đưa tới. Tiêu Văn Bình bật cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, biết ta muốn cái gì. Chư Bát Giới một mặt cười lấy lòng, nói, đương nhiên là ngài điều giáo tốt, cho nên lão ta gần nhất cũng biến thành thông minh rất nhiều. Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, hừ nói, thông minh, ngươi nếu là thông minh Vừa rồi vì sao tránh không khỏi kia ngọc đài vênh đỉnh một kích. Chư bắt giới một gương mặt moa ra mặt cực dày, nghe lời này vậy mà một chút cũng không thấy đỏ, chỉ là cười theo nói, kia là tổ sư ra khen thưởng, lão chư ta cũng không dám lẽ tránh a. Mọi người đồng thời cười ngất, thật là gặp qua ra mặt dày, nhưng là chưa thấy qua dày như vậy ra mặt. Cương tử logic. Tiêu Văn Bình gương mặt nghiêm, nói, ngươi cái này nó tử, liền sẽ khoe khoang, lần này chẳng qua là cái ngọc đài, nếu là áo trắng thiên lôi đến, nhìn ngươi là kết cục gì? Phượng đại tiên sẽ không đánh trính chúng ta người." Chư bắt giới đương nói, áo trắng đương nhiên sẽ không, nhưng là cái khác thần linh hội Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Ngươi đừng quên chúng ta chân chính địch nhân là ai, nếu như về sau quyết chiến tiến đến, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi kéo mọi người chân sau." Chư bắt rơi khùng đúng ưng tiếng là, cũng không dám lại cãi lại. Tiêu Văn Bình ánh mắt bén nhọn tại trên mặt của mọi người quét qua, cao giọng nói, "Thực lực của các ngươi mặc dù đạt tới luyện thần cảnh giới, nhưng là tại năng lượng điều khiển bên trên, lại còn kém xa lắm." Ý điệp. "Đợi sau khi trở về, đều cho ta đi bế quan, một ngày không thể triệt để trưởng khống năng lượng, liền một ngày không cho phép xuất quan." Thanh của hắn nghiêm khắc vô song, ngập một tia nhàn nhạt cho vị. Trúng chí tôn trong lòng run lên, đồng thời đồng ý. Nhàn Mây lao đạo nhìn thấy bảo bối của mình đồ đệ ra dáng răn dạy mấy cái này là tiên, hiển thị rõ tông sư một phái pháp phạm, không khỏi trong lòng vui mừng, lúc này mới thật tin tưởng những này có được thực lực kinh khủng tiên nhân đúng là thuộc hạ của hắn. Đột nhiên nhớ tới bọn hắn vừa rồi đối thoại, nhẹ nhàng kéo Tiêu Văn Bình một chút, hỏi: "Đồ đệ, ngươi nói luyện thần cảnh giới là có ý gì?" Tiêu Văn Bình quay đầu, trên mặt nghiêm túc sớm đã tiêu tán, đổi lại một mảnh tiêu dung, nói: "Sư phụ, tiên nhân bên trong chia làm bốn cái cảnh giới, theo thứ tự là hộ thể, phân thân, kim tiên hòa luyện thần. Bọn hắn hiện tại cũng có được luyện thần đại tiên thực lực." Nhàn mây lao đạo trong miệng chậc chật có âm thanh, tại thời khắc này, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thế mới biết vừa rồi tại đằng sau truy mình những cái kia đến tụt cùng lại như thế nào đáng sợ một đám người. Người nói là, tu vi của bọn hắn đều đạt tới tiên nhân cấp bậc cao nhất, chính là, mà lại bọn hắn hay là mười cấp chi thân tiên nhân, so với bình thường luyện thần đại tiên càng phải cường đại gấp trăm lần. Tiêu Văn Bình kiêu ngạo nói, mặc dù hắn mặt ngoài cũng không thèm để ý, nhưng là trong lòng đối với đem bọn hắn mang lên tiên giới cũng tu luyện tới cấp chí tôn sự tình khắc còn là có mấy phần cảm giác tự hào. Tại Tiêu Văn Bình giải thích cái gì gọi là 10 cấp chi thân về sau, lao đạo sĩ miệng liền rốt cuộc không khép lại được. Trong lòng của hắn đương nhiên là kinh hãi và phân, Cự Thiên Lôi Họa Cực à, nếu là có một hai tu chân giả may mắn vượt qua, kia còn nói còn nghe được, nhưng là cái này giảm lại có hơn 10 ngàn cái 10 cấp chi thân, vậy cái này khiến người nghe tin đã sợ mất mặt tiên hạ đệ nhất kiếp số chẳng phải là muốn trở nên không đáng một đồng sao? Đối với lao đạo sĩ bộ dáng này, Tiêu Văn Bình cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào ngoài ý muốn, bởi vì tại người khác nhau trên thân, hắn đã nhìn qua nhiều lắm. Sát thực Vạn người ngay cả điểm đại thiên tiếp, đích đích sắc sắc là trước nay chưa từng có điên cùng hành động lớn, có thể độ kiếp thành công, kỳ thật vận khí thành phần chiếm cư tuyệt đại bộ phận. Nếu không phải Phượng Bạch Đế dẫn đạo thuật hào chết không chết đem kia đạo tiên lôi dẫn tới rùa đen thần kia giặm, khiến cái này La O Quy đại phát thần uy, nhất cử đánh tan tiên lôi lời nói, bọn hắn có thể hay không thuận lợi thành công độ kiếp, thật sự chính là 5 năm số lượng đâu. Vừa nghĩ tới lúc ấy ngăn cơn sóng dữ Phượng Bạch Đế kia, Tiêu Văn Vị này mỹ tử vì để sớm ngày vượt qua luyện thần cuối kiếp, cho nên lẻ một mình tiến về nơi khu muốn nhờ lôi khu bên trong tiên lôi trì lực độ kiếp thành thần. Từ khi phi thăng tiên giới về sau, Tiêu Văn Bình cũng tấm, phượng hai nữ chưa hề tách ra qua, nhưng là vì tu luyện kia cửa ải cuối cùng, phượng bạch tí hay là dứt khoát rời đi. Hơn 5000 thời gian dặm, Tiêu Văn Bình đối nàng tưởng nghiệm là càng ngày càng tăng. Sở dĩ đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào khắc khổ tu luyện bên trong, chính là vì không để tưởng niệm nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nhưng mà, khoảng thời gian này tận lực quên lãng cũng không thể ma diệt trong lòng ấn ký, ngược lại khiến cho hắn càng thêm dắt treo lên. Chính như lúc này một khi nhớ tới tên của nàng, trong đầu liền tự nhiên hiện ra âm thanh dung mạo diện mạo khẽ miệng cũng là lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười. Trong lòng thông suốt dâng lên một trận cảm giác kỳ dị, hắn bay đầu nhìn về phương xa, nơi đó bầu trời trong, mười ngàn dặm không mây. Nhưng là xuyên thấu qua xanh thẳm bầu trời, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang từ kia xôi chảo mãnh liệt thiên lôi bên trong ngầm đầu mà ra. "Đồ đệ, uy, đồ đệ, ngươi không sao chứ?" Nhan Mây Lao đạo đột nhiên phát giác Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn về phía phương xa, không lúc ních. Trong lòng lấy làm kỳ, thế là hướng phía cái hướng kia nhìn lại, nhưng mà quan sát nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì quay đầu nhìn xem đồ đệ, lại phát hiện trên mặt của hắn nhiều một tầng nụ cười quỷ dị, không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm kéo kêu lên. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, mới muốn đứng dậy bên cạnh lao đạo sĩ, vội vàng tập trung ý chí, nói: "Sư phụ, đệ tử không có việc gì, ngài yên tâm đi." Lao đạo sĩ cẩn thận nhìn một chút hắn, rốt cuộc xác định mình bảo bối đồ đệ này không có một chút vấn đề. Nhìn mắt bốn phía bọn này Chí Tôn đại tiên, lao đạo sĩ trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi: "Đồ đệ, những người này đều là Chí Tôn, như vậy ngươi tu luyện tới cảnh giới gì?" Đỗ Nhi bất tài, tu vi thấp, ném sư phụ mặt mũi, còn xin sư phụ thứ tội. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến, không nội. Lão đạo sĩ đối cái này so với mình còn phải sớm hơn thành tiên đồ đệ yêu quý tri cực, vội vàng trấn an nửa ngày, chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới kim tiên a. Im lặng lắc đầu. Như vậy là phân thần cảnh giới đi, nếu không làm sao có thể chỉ uy những này chí tôn đại tiên a. Tiêu Văn Bình hay là yên lặng lắc đầu. Cũng thế, ngươi mới phi thăng 2 chừng 10 năm, phân thân là rất không có khả năng, hẳn là hợp thể cảnh giới đi. Nhưng mà chờ đợi hắn, vẫn như cũng là im lặng lắc đầu. Lão đạo sĩ giận dữ, nói: "Đây cũng không phải là, kia cũng không phải, chẳng lẽ ngươi thành thần không thành?" Tiêu Văn Bình nhăn nhó cười một tiếng, nói: "Sư phụ, đệ tử tối dạng, và hôm nay vừa mới thành thần." "Sư phụ, ngài làm sao rồi?" "Đông." "A, sư phụ, ngài làm sao choáng, đến nhà, nhanh cứu người a." Chương 48: Áo trang chính quả. Lôi quần quận, ngân xà loạn vũ. Lôi khu bên trong vẫn như cũng là sấm xét vào rồi, tràn ngập nặng nghề mà bá đạo lực lượng hủy diệt. Hai thân ảnh chậm chạp mà cẩn thận từ lôi khu bên ngoài chậm rãi tiến vào, nhất cử nhất động của bọn họ đều cẩn thận không dám có chút khinh thường chủ quan. Từ trên người của bọn hắn thỉnh thoảng dâng lên cường đại phòng hộ lồng ánh sáng, làm đến bọn hắn không đến mức nhận thiên lôi tổn thương, có thể tiến vào Lôi khu, tại tiên giới cũng chỉ có cấp chí tôn khác đại tiên cùng những cái kia nắm giữ thần lực gia chỉ thần sứ, cũng chỉ có bọn hắn bực này nhân vật mới có thể mượn nhờ Lôi khu bên trong thiên lôi thần lực, tiến hành vượt qua vòng mặt siêu cấp đường đi. Càng là xâm nhập Lôi khu, hai người biểu lộ liền càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, bọn hắn đồng thời ngừng lại. "Ông ma ngươi, ngươi có hay không phát giác nơi này thiên lôi tựa có chút không ổn định à? Một người cẩn thận quan sát xung quanh, nhẹ giọng hỏi đến. "Không sai." Tố Man Ngươi trong mắt tình phảng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ sợ hãi, nói: "Sư huynh, chúng ta hay là trở về đi." "Trở về? Không được." Người sư minh kia quả quyết nói: "Cái này lôi khu chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đến, ngươi khi nào trở nên như thế gã nhỏ, đối ngữ như vậy ngày sau tu hành rất đối bất lợi." Tố Man Ngươi hơi đỏ mặt, nói: "Sư minh, thế nhưng là ta cảm giác được bây giờ lôi khu sắc thực không giống bình thường a ngươi nhìn, cái này chẳng chỉ là lôi khu khu vực biên giới, áp lực liền mạnh mẽ như vậy, nếu là lại đi lên phía trước, chỉ sợ." Người sư huynh kia trầm ngâm nửa ngày, nói: "Hiện tại chúng ta hẳn là còn chịu được." lại tiến vào trong tìm kiếm nhìn, nếu là thật sự không thể làm, kia liền trở về đi. Mặc dù hắn vừa rồi dặn dạy Ô ma ngươi dừng lại, nhưng là trong lòng của hắn, đối với Lôi khu cũng là có cực lớn e ngại. Nếu không phải chỉ có mượn nhờ Thiên Lôi thần lực mới có thể xuyên qua vòng mặt lời nói, hắn quả quyết sẽ không tiến về Lôi khu chỗ sâu mạo hiểm. Hai người càng thêm cẩn thận hướng về Lôi khu trung tâm tiến hành, dần dần đã tới gần giải đất trung tâm. Mặc dù y theo nơi này Thiên Lôi cường độ đã đầy đủ để bọn hắn tiến hành vòng mặt hành trình. Nhưng là giờ phút này, nhị lại không hẹn mà cùng trao đổi một cái ánh mắt, đem bản thân tiên lực thôi phát đến mạnh nhất cực hạn chuyển về trung tâm phương hướng kế tiếp theo tiếp hành. Bởi vì ngay tại cái này giặm nhìn vào bên trong, mông lung ở giữa, tựa hồ nhìn thấy một bóng người. Long Hiếu Kỳ có thể giết chết mèo, cũng giống vậy có thể thai họa tiên nhân tính mệnh. Vì mình đột nhiên sinh ra kia một chút hiếu kỳ, đôi huynh đệ này từ bỏ dự định tốt vòng mặt hành trình, dự định đi lôi khu trung tâm tìm tòi hư thực. Lôi khu giải đất trung tâm vốn chính là thiên lôi chi lực là tập trung nhất địa phương, mà bây giờ không biết sao, nơi này thiên lôi cường độ so bình thường càng thêm lớn hơn rất nhiều. Cái này nhị huynh đệ mặc dù là trong tiên giới cao cấp nhất chí tôn đại tiên, nhưng là tại kinh khủng như vậy hoàn cảnh dưới, vẫn như cũng là nơm nớp lo sợ, không dám có một bước đạp sai. Bọn hắn đồng thời từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra tiên khí, đồng thời vì chính mình ra chỉ lớn nhất phòng hộ lực lượng, lúc này mới dám hướng về lôi khu trung tâm tiềm hành quá khứ. Chậm rãi, tại bọn hắn sắp đạt tới bản thân cực hạn thời điểm, rốt cục thấy rõ ràng tại lôi khu trung ương bóng người kia. Bởi vì góc độ bất chính quan hệ, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh mà thôi, nhưng chính là cái này một khía cạnh cũng đủ để cho bọn hắn vì đó hãi nhiên. Kia là một vị xinh đẹp vô song, tuyệt đại phương hoa nữ tử xinh đẹp. Nàng hai mắt nhắm chặt, khuynh chân huyền không mà ngồi. Tại quanh người nàng Cũng không có bất kỳ cái gì phòng hộ lực lượng cùng tiên khí, mặc cho kia mãnh liệt thiên lôi băng lãnh vô tình mà vĩnh vô chỉ cảnh quất vào trên người nàng. Nhưng mà, chân chính để đôi này đến Tôn huynh đệ không khỏi kinh hãi chính là, như thế cuồng bạo thiên lôi chi lực vậy mà căn bản là không cách nào đối vị nữ tử này làm ra cái gì tính thực chất tổn thương. Không muốn nói gì thiên lôi hoành đỉnh, hài cốt không còn, liền xem như trên người nàng bộ kia phổ thông vài áo làm vấy áo cũng không từng tổn thương mày may. Nhị huynh đệ trao đổi một ánh mắt, đều tại trong mắt đối phương nhìn ra lẫn nhau nghi vấn. Vị nữ tử này, hẳn là đúng là một vị thần linh không thành. Mặc dù bọn hắn cũng không có tại vị nữ tử này trên thân cảm nhận được một chút lực lượng, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới sẽ cảm thấy mình gặp chân chính thần linh. Thử nghĩ tại cái này trong tiên giới, còn có nhân vật dạng gì có thể thông dòng tự tại dừng lại tại lôi khu trung tâm mà bình an vô sự, còn có nhân vật dạng gì có thể tại bọn hắn thần niệm cảm ứng xuống không có phát hiện một chút lực lượng. Trừ kia danh xưng không gì làm không được thần linh bên ngoài, đôi huynh đệ này thực tế nghĩ không ra còn có người nào. Bọn hắn lại lần nữa nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó làm ra một cái quyết định. rãi, chính như bọn hắn tiến vào lôi khu thời điểm đồng dạng cẩn thận lui về phía sau. Đến lôi khu bên ngoài, Tại bọn hắn có thể chịu đựng được ở thiên lôi ven kích địa phương dừng lại. Bọn hắn trầm mặc xuống, lặng lặng cùng đợi. Lôi khu bên trong vị kia mỹ lệ nữ tử chính là rời đi Tiêu Văn Bình Phượng Bạch đi liễu. Nàng một thân một mình tiến vào linh lung tiên giới lôi khu, sau đó tùy ý truyền tống đến một cái ngay cả chính nàng cũng không biết địa danh lôi khu bên trong. Sau đó ngay tại kia giảm định cư sở giới, mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ lôi khu bên trong quần quần không dứt thiên lôi chi lực, là mình có thể chính thức bước vào loại địa vực cảnh. Cái này biện pháp kỳ thật cùng Trương Nhã ngũ hành hợp cùng Tiêu Văn Bình vạn quyết đều là đạo lý giống vậy, đều là mượn ngoại lực lấy tận toàn công. Ngoại lực mặc dù có thể tốt thành, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể mượn dùng. Chính như đại gia chí tôn cùng Minh Châu bọn người, dù những đã mượn bản nguyên kết tinh lĩnh hội thuộc về mình thần chí lực, nhưng bọn hắn hay là từng chút từng chút tích xúc thần lực, chờ đợi luyện thần cuối cùng cấp tự nhiên đến. Ở trong quá trình này, dù cho là những này tu luyện mấy triệu năm trí tôn đại tiên nhỏ, cũng là không dám có chút nóng nảy thế bảo. Năng lượng nhanh chóng đề cao, cố nhiên là một chuyện vui, nhưng là quá nhiều năng lượng bởi vì không cách nào khống chế mà nó no bạo thịt muốn muốn, đó chính là vui quá hóa buồn. Những này trải qua vô số năm tu luyện đại tiên đều hiểu đạo lý này cũng biết muốn thuần thuộc vận dụng thần lực là cần một cái quá trình dài dằng dặc, cho nên bọn hắn tình nguyện chậm rãi tích lũy, cũng không phải cũng không muốn bộc lên tốc thành nguy hiểm. Thế nhưng là Tiêu Văn Bình cùng tấm, phượng hai nữ khác biệt. Ba người bọn họ tại thời gian rất sớm liền đã có được thần lực, trong cơ thể của bọn họ thần lực là theo lấy tiến bộ của bọn hắn từng giờ từng phút trưởng thành. Ở trong quá trình này, trong cơ thể của bọn hắn đã ngưng luyện ra thần cách, đối với bọn hắn mà nói, thần lực vận dụng cùng thao túng liền cùng người bình thường hô hấp đồng dạng, lại cũng bình thường cực kỳ. Chính bởi vì cái này đạo lý Cho nên ba người bọn họ mới sẽ không không hẹn mà cùng lựa chọn mượn ngoại lực mà mau chóng nên đón thần cuối cùng công, lấy đạt tới thành thần mục đích. Lôi khu bên trong thiên lôi chi lực sắc thực phong phú dị thường, dù cho là cùng thiên kiếp so sánh, cũng là không thấy chút nào kém. Tại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, đối với thiên lôi chi thể phượng bạch tí đến nói, quả thực chính là như cá gặp nước. Rốt cuộc thích hợp cực kỳ. Mỗi một đạo thiên lôi đánh trung thân thể của nàng, liền tương đương với cho nàng rót vào hơi có chút lôi điện chi lực. Tiên Lôi lực lượng là cuồng bạo không bị trói buộc, một đạo trời bên trong chân chính đối nạng hữu dụng bản nguyên năng lượng kỳ thật chỉ có cực kỳ bé nhỏ như vậy một chút, nhưng là cùng ngoại giới so sánh, này một ít bản nguyên năng lượng đã là tương đương với mấy trăm như tu. Tiên Lôi loanh thể về sau, trong cơ thể nàng tiên lực tự nhiên mà vậy đem những cái kia phá hư năng lượng hóa giải mất, mà những cái kia đối nàng có chỗ tăng thêm bản nguyên năng lượng thì tự động lắng động tại trong đan điền. Cũng may mắn nàng đã sớm lĩnh hội lôi điện bản nguyên chi lực, bản thân tu vi càng là đạt tới luyện thần cảnh giới chi cao, nếu không riêng là hóa giải những ngày này phá hư chi lực cũng đủ để cho nàng xuất đầu mẹ trán. Hơn 5000 thời gian dặm, một chút xíu thiên lôi bản nguyên chi lực tại đan điền của nàng bên trong không ngừng hội tụ, cho tới nay đã đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Tu vi càng cao, tiến bộ không gian thì càng hẹp nhỏ, muốn trăm tận can đầu tiến thêm một bước, chỗ trả giá cố gắng chắc chắn viễn siêu ngày xưa. Lôi khu không hổ là thiên lôi tri lực đại bản doanh chỗ, mấy ngày này dặm nàng chôn ngưng tụ thiên lôi bản nguyên chi lực đã xo so luân hồi điện thu nạp bản nguyên kết tinh còn hùng hậu hơn nhiều. Thời khắc này nàng xếp bằng ở lôi khu trung tâm, đã nhắm mắt ngưng giá một năm có hơn. Một năm này, là nàng chốt nhất một năm, bởi vì trong năm này Nàng quanh người mỗi một đạo thiên lôi đều tương đương với một đạo thiên kiếp, mà khi nàng thuận lợi xuất quan thời khác, chính là nàng vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, chính thức thành thần này. Ý thức lấy nục thân làm trung tâm bốn phía tản ra, cả tòa lôi khu bên trong đều che kín tự cảm của nàng, đồng thời xôi theo một loại không người phát ra con đường, nàng còn cảm thấy cực xa chỗ cái khác lôi khu. Phàm là có thiên lôi địa phương, liền có nàng xúc giấc. Đột nhiên, thần trí của nàng tựa hồ gặp một cỗ tương tự năng lượng, đó là một loại cực kỳ thân hòa cảm giác, tựa như là hai cái bạn tri kỷ nhiều năm tri kỷ tại trong một ngày gặp lại. Nàng rõ ràng cảm nhận được đối phương vui mừng cũng không giữ lại chút nào biểu đạt mình chúc mừng tri tâm. Vô số tri thức thông qua lẫn nhau thần nghiệm lấy bay tốc độ nhanh trao đổi, mỗi một giây đồng hồ lưu lượng đều tương đương với một cái chí tôn đại tiên cả đời kinh lịch. Khâm lồ tin tức tràn vào trong đầu bên trong, để Phượng Bạch tỷ tại thời khắc này mình bạch rất nhiều rất nhiều. Không biết qua bao lâu, hai mắt của nàng rốt cục mở ra. Tất cả tin tức đều chứa đựng tại trong đầu của nàng, kia là Lôi Thần Triệu tỷ tỷ năm tích lũy, mặc dù bây giờ nàng còn không thể hoàn toàn thệ ngộ, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, nàng có lòng tin. Thành vị một cái không kém hơn Lôi Thần siêu cấp cường giả. Nhấc chân, một bước Trên người nàng vẫn không có nửa điểm năng lượng ba động, nhưng chính là như thế nhẹ nhàng một bước ở giữa, nàng đã đi tới đôi kia đến tôn hình đệ tử nhiên trước mặt. Tố Man người hai người cùng kính quỳ xuống, ngay tại cái này lôi điện đan sen hiểm ác chi địa, bung ra tất cả phòng ngự, hướng về vị này lôi bên trong tiên tử bài ăn vào. Thiên lôi đánh vào trên đầu của bọn hắn hồi hồi, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Phượng Bạch đi dương mắt trông về phía xa, xuyên thấu qua kia không có cuối cùng thiên lôi thiểm điện, tựa hồ lại nhìn thấy tấm khuôn 49, ba người đoàn tụ. tới, lên trên cây vài miếng lá non. Trên đầu ánh nắng cũng không mấy liệt, chỉ là huy sái tại trên thân người, không lý do sinh ra một loại vẻ bại lười biếng mệt mỏi cảm giác. Lâm Hải chỗ sâu, mấy người ngồi ghế, phơi nắng, có rảnh đánh cờ một phen, nhàn nhã uống một ngụm thượng phẩm tiên trà, ngáp một cái, hào hảo thoải mái dễ chịu. Nhàn ngây lao đạo đại đại duỗi lưng một cái, từ đấy lòng phát ra một tiếng đến từ ở sâu trong nội tâm thở dài, dạng này phương thức tu luyện, thật sự là quá dễ chịu. Bồi lao nhân ra ông ta ở một bên nói chuyện, chính là đại xà chí tôn cùng Huyền Tử hai người. Theo Tiêu Văn Bình cùng nhau phi thăng giới trong đám người, chỉ có Huyền Tử là sinh ra ở địa cầu người tu chân. Cho nên Tiêu Văn Bình mới có thể an bài hắn cùng đại xà chí tôn cái này địa đầu xả cùng một chỗ buổi tiếp lao đạo sĩ. Về phần còn có một cái có thể ở trước mặt mọi người nói chuyện An Vương, thì Sở Mi khổ kiểm cùng Trương Nhã Kỳ đánh cờ. Vị này lao tinh quái kỳ đạo trình độ cực cao, Tiêu Văn Bình cùng hắn chém giết mấy chục bàn, lại là vô một thắng tích, cuối cùng hoa lệ thu trận. Tò mò, Trương Nhã Kỳ tiếp nhận tới, hai cái vị này đụng vào nhau, mới là tương ngộ lương tài, kỳ phung địch thủ, tại trên bàn là thiên hôn điệu ám, quang. Tiêu ở bên nhìn hồi lâu, khi Trương rốt cục thủ về sau, cười to ba tiếng mà đi. An Vương khí lệ cái mũi. Vốn lấy chương nhã kỹ kế tiếp theo đánh cờ, chỉ là hắn đã mất đi tâm bình tĩnh, chiến tích này cũng liền có thể nghĩ, cho đến hôm nay, diễn tiếp theo Tiêu Văn Bình đối với hắn thời điểm thành tích, cũng là một ván chưa thắng. Từ khi nhàn mây lão đạo sau khi phi thăng, Tiêu Văn Bình tại Lâm Hải bên trong tiên khí nồng nặc nhất địa phương, an bài cái này thế ngoại đảo nguyên trản cảnh, mời lao đạo sĩ si hảo hảo tu dưỡng. Tại dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, quả nhiên là nhàn nhã chí cực, không có chút nào áp lực, làm cho tất cả mọi người không khỏi đồng thời dưới đáy lòng ngao cái lão đạo sĩ si này. Bất quá không ai dám lối ra phản đối, nhiều nhất chính là toán thầm hai câu. Ai để cho mình không có thu được tượng Tiêu Văn Bình dạng này để tử xuất sắc đâu. Liền ngay cả Lâm Hải chân chính chủ nhân thất thải vương cũng là ngoan ngoãn nhường ra khối này, Lâm Hải bên trong phong thủy bảo địa, mình thì trốn ở trong cung điện, không biết tại bận rộn cái gì. Một thân ảnh từ trong hư không tránh hiện ra, chính là Tiêu Văn Bình. Hắn đi tới cái này dặm đầu tiên nhìn về phía bàn cờ chỗ, Trương Nhã Kỳ đối với hắn dịu dàng cười một tiếng, An Vương tắc là tấm lấy một gương mặt mơ, con mắt cũng không nhìn hắn một chút. Tiêu Bình lập tức biết, đầu này lao tinh quái cho tới nay vẫn là không có thắng qua một bản. Trong lòng bật cười, nghĩ không ra lão nhân gia này thân là tinh quái Vậy mà không có nửa điểm bình thản nhạt hướng chí tâm, phản ma đối với được mất chi đạo coi trọng như thế, cũng coi là một cái dị số. Thân hình phát một cái, đi tới nhà mây lao đạo bên người, hỏi: "Sư phụ, tại cái này rằm qua quân a?" Lao đạo sĩ vân vê râu dài, cười híp mắt nói: "Rất tốt, đồ đệ à, nếu là sớm biết tại tiên giới như thế nhàn nhã, như vậy lao đạo sĩ ta đã sớm phi thăng lên đến." Ở bên cạnh hắn đại xà trí tôn cùng huyền tử trong tay có chút run rẩy, kém chút đem nước trà từ trong chén rọi ra. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy lão đạo sĩ ánh mắt tràn ngập vẻ Cái này bên trong là tiên giới không sai nhưng la tiên giới cũng không giống mọi người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Vô luận là vạn độc sơn cốc, hay là Lâm Hải, thậm chí là Hoàng Châu thành, đều tràn ngập chiến đấu. Tiên nhân mặc dù tại trên thực lực vượt qua người bình thường rất nhiều, nhưng là một cái nho nhỏ hợp thể cảnh giới tiên nhân, lại là không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Đừng nói là Lâm Hải bên trong tiên khí nhất dư thừa địa phương, coi như là bình thường tiên gia bạo địa cũng không phải vừa mới phi thăng tiểu tiên người có thể chiếm cư a. Huyền Từ đang phi thăng cái này tầm 10 năm bên trong đã thật sâu minh đạo lý này, mà từ hợp thể cảnh giới từng bước một đi tới đại xà chí tôn cả đời này kinh lịch, càng là một bộ đủ để thúc người rơi lệ hết lệ sử. Cho nên khi bọn hắn nghe đến lao đạo sĩ cảm tưởng về sau, không khỏi tinh thần trấn nạn, người cùng người vận mệnh đúng là không cách nào so sánh a. Hai người ánh mắt đồng thời tại Tiêu Văn Bình trên thân dừng lại một lát, kia là ở trong lòng cảm thán, cũng may bọn hắn cuối cùng vẫn là trèo lên cây đại thủ này, có cái này chỗ dựa, chắc hẳn về sau lại không còn nghẹn túng. Đối với hai người này trong lòng cảm khái, lao đạo sĩ cùng Tiêu Văn Bình cái này một đôi sư đồ lại là không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung. Lao đạo sĩ tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, hắn tử tu chân giới phi thăng lên đến về sau, trừ vừa mới bắt đầu kia đoạn kinh tâm động phách đạo vong lịch trình về sau, Vận tại cái này giảm yên tâm thoải mái hưởng phúc. Có rảnh rỗi không chống không hấp thu một chút bản nguyên kết tinh năng lượng, tăng lên một chút bản thân tu vi, cảm thụ được thiên nhiên mỹ hảo phong quang, sống vô song tới nhẫn, tự nhiên sẽ không đối tiên giới hung ác có chỗ trải nghiệm. Về phần Tiêu Văn Bình, hắn nương tựa theo một tay từ không sinh có độc môn công phu, một đường tay không bắt sói, vô luận là ai, đều khách khách khí khí với hắn. Kinh lịch dù không ít, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm sông đi qua. Tiên giới chuyện lý à, hắn qua không ít, nhưng hung hiểm à, giống như cũng không thế nào độ phải. Lại thêm bây giờ đông đảo tiên nhân đều đến luyện thần đại tiên cảnh giới. Mà phía sau lại có cô độc thần chỗ dựa, tiền đồ sáng lạ, tự nhiên sẽ không lý giải trong lòng bọn họ ưu ám. Người ngồi đối diện nhau, đối với tình trạng trước mắt phi thường hài lòng. Bất quá loại này hòa thuận bầu không khí chỉ duy trì không đến một khắc đồng hồ, Tiêu Văn Bình giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo giả, lập tức liền nhảy dựng lên. "Đồ đệ, ngươi làm sao rồi?" Lão đạo sĩ kinh hái mà hỏi, từ khi bọn hắn sư đồ gặp nhau đến nay, còn chưa từng gặp qua Tiêu Văn Bình thất thố như vậy qua, không khỏi trong lòng thầm đụ, hẳn là có cái gì lợi hại cửu ra tìm tới cửa. "Sư phụ, có người đến." Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy mừng rỡ kêu lên. Lão đạo sĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu. Bất quá hắn đến cái này rậm cũng có một thời gian, biết nơi này sức mạnh thủ hộ hùng hậu chi cực, thì thật cũng không lo lắng, chỉ là trầm giọng hỏi, "Là ai?" "Là một vị thần linh." Tiêu Văn Bình không có phát giác sư phụ dị dạng, hay là một mặt hưng phấn. Nếu như không phải trở ngại lão đạo sĩ mới vừa lên đến không bao lâu, hắn đã sớm bỏ qua một bên lão nhân gia này tự mình đi nghênh đón. "Thần linh?" Lão đạo sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, đối với hắn mà nói, thần linh là một cái mong muốn mà không thể thành tồn tại, vừa nghe nói kẻ xâm lấn là một vị thần linh, lão nhân gia này lập tức không có chú ý. Đúng vậy a, ngài cũng đã gặp. Lao đạo sĩ lấy làm kỳ, nghĩ một lát, hỏi: "Là Bảo Bối Thần Đại Nhân a?" "Không." Tiêu Văn Bình trên mặt cười nở hoa, nói: "Là ảo trắng." Phượng Bạch Di Liễu. Lão đạo sĩ kinh ngạc nói, hắn lập tức rõ ràng chính mình vị này đổ đệ vì sao lộ ra kích động như vậy. Ánh mắt của hắn tại Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ trên thân hai người dạo qua một vòng, nghĩ không ra mình vừa mới phi thăng tiến lên giới, ba người này vậy mà muốn tu luyện đến thần linh tình trạng, trong lúc nhất thời cảm xúc phu trào, khó mà chính mình. Không trung tựa hồ ba động như vậy một chút, trước mặt mọi người xuất hiện một vị thanh lệ vô song giai nhân tuyệt sắc. Một đôi bích thanh tròn lớn con mắt lóe sáng động lòng người. "Ao trắng, Phượng tỷ tỷ." Phượng Bạch Kỳ hướng lấy bọn hắn khẽ gật đầu, đột nhiên, một nói tiếng sấm to lớn từ xa đến gần, ẩn ẩn chuyển đến, khiến người kinh tâm động phách, bừng thai không thôi. Nguyễn Lai Phượng Bạch Kỳ ngồi lôi mà đến, một khắc cuối cùng, ra tốc mà đi, tốc độ nhanh chóng, vậy mà so thiên lôi còn nhanh như vậy một tuyến. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt liền đã đột phá vô số các trí tôn tuyến phong tỏa, đi tới Phượng Bạch Kỳ sau lưng các bạn cũng không có người nghĩ đến tại kia ủ thiên lôi bên trong lại còn cất dấu người, cho nên mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người này bay tiến vào vòng vây về sau mới phản ứng được. Cái này hai cố khí tức lạ lâm chí cực, nhưng lấy cường đại mà nói, cũng không tại đại xã phía dưới. Trong lúc nhất thời, đông đảo chí tôn lên tiếng hô hét, từng cái lòng đầy căm phẫn, vừa nghĩ tới vậy mà để người tùy tiện xuyên qua phòng tuyến của mình, lập tức đối với hai cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân hận thấu xương. Phương Bạch Địch khẽ nhướng chán, mắt vượn vòng, một cô lập tức lấy tự thân làm trung tâm lan tràn ra. Trung quanh tiếng quát mắng lập tức giảm âm thanh không để lại dấu vết. So với bất luận kẻ nào cao rộng quát lớn còn muốn linh nghiệm, không hổ là thần linh di ác, căn bản là không có người dám hơi hưng ý niệm chống cự. Áo trắng, hai cái vị này là ai? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ hỏi, từ hai người này trên thân, hắn vậy mà phát ra một cố khí tức quân thuộc. Bọn hắn là ta thần sứ? Thần sứ? Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn về phía Trương Nhã Kỳ, chỉ gặp nàng cũng là một mặt cổ quái. Trong ba người lấy phượng Bạch đi cá tính nhất không thiện cùng giao tế, nhưng sớm nhất thu thần sứ vậy mà là nàng, quả thật làm cho Tiêu Văn Bình cảm thấy một trận không hiểu kinh ngạc. Ao trắng, ngươi làm sao lại đột nhiên có hứng thú tu thần sứ rồi? Duyên phận Phượng Bạch Bỉnh nói đơn giản một lần cùng hai người bọn họ quen biết trải qua, sau đó nói, hai người này một cái kêu lên man ngươi là sư huynh, một cái gọi ô man ngươi là sư đệ, ta nhận lấy bọn hắn. Văn Bỉnh, ngươi cho bọn hắn mỗi người một viên bản nguyên kết tinh đi. Tiêu Văn Bỉnh không nói hai lời móc ra bốn quả bản nguyên kết tinh, phân biệt ném cho bọn hắn hai người. Minh Man người huynh đệ kinh sợ tiếp nhận, bọn hắn thân là đứng đầu nhất trí tôn đại tiên, đương nhiên biết kiện bảo bối này chỗ trân quý. Nghĩ không ra lập tức mỗi người liền đạt được hai viên, lập tức sinh lòng cảm khái, cái chủ nhân này nhận ra thật sự là giá trị a. Đại sư Chí Tôn cười ha hả tiến lên, Tốn Vệ Phượng Bạch Kỳ cũng kính thi lễ, nói: "Bái kiến chủ nhân." Mọi người lúc này mới nhớ tới, Nguyên Lai Phượng Bạch Kỳ thu thứ một cái người hầu, vậy mà là đại xã trí tôn. Phượng Bạch Kỳ nhẹ nhàng ngẩng thủ, xoắn mắt lưu chuyển, đột nhiên nhìn thấy nhàn mây lao đạo, lập tức khẽ giật mình. Nàng thân hình khẽ động, đã đi tới lao đạo sĩ bên người, làm một lễ thật sâu, nói: "Bái kiến tiền bối." Lao đạo sĩ cuống quýt dịu nàng bắt đầu, liên tục nói không dám. Cho dù lao đạo sĩ lại cuồng vọng, nhưng vẫn là biết thần linh cùng tiên nhân ở giữa khác nhau, đồ đệ của mình cũng liên tôi, nhưng thấm, phượng hai nữ đại lễ, thế nhưng là không dám tiêu thụ. Mọi người trò chuyện một lát, một đạo phi kiếm phá không mà đến, Tiêu Văn Bình tiện tay tiếp nhận, triển khai xem xét, lập tức tươi cười rạng rỡ, nói: "Các vị, khách tới cửa, chúng ta có thể khai chương." Chương 50, khô lâu mới uống Hải chi bên trong, thất thải trong cung điện phi thường náo nhiệt. Chẳng những Tiêu Văn Bình cùng ba vị tân tấn thần linh đại giá quan lầm liền ngay cả cấp trí tôn các tiên nhân cao thủ cũng tới mấy chục cái. Bao quát khiên y, Viêm trưởng lão, Trư bắt Giới cùng một đám tại Tiêu Văn Bình trong tập đoàn nhân vật có mặt mũi đều có mặt trận này hội nghị. Hội nghị người triệu tập là Tiêu Văn Bình, nhưng là chân chính nhân vật chính lại là Minh Châu. Giờ phút này Vị này Vũ Trúc Thần Quân sứ giả chính vẻ mặt tươi cười giảng thuận mình tình báo, Tiêu lại thần, căn cứ bên ta nhiều năm qua thiên tân vạn khổ dò xét, rốt cuộc tìm được Khô Lâu Chí Tôn đám người rối rơi. Tiêu Văn Bình khẽ cười nói, ngày xưa kia Lôi Đình một kích, quả nhiên không có hủy đi kia lão Khô Lâu bảo mệnh phân thân a. Tiêu Thần Quân minh dám. Minh Châu cung kính không lưng đi xuống, nhìn xem vị này hơn 10 năm công phu liền đã tu luyện thành thần người trẻ tuổi, trong lòng của hắn thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Bất quá tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú dưới, hắn lập tức khôi phục ti khiêm điệu lộ, nói, Khô Lâu Chí Tôn cáo giả, cũng không có đem hắn bảo mệnh phân thân đặt ở hang ổ bên trong. Chỉ bất quá ngày xưa một trận chiến, chúng ta đã tiêu diệt ý niệm của hắn thể cùng đại bộ phận phân thân thực lực. Cho nên hiện tại Lao Khâu Lâu chỉ có phổ thông kim tiên tu vi, mà lại đối ngày xưa sự tình hoàn toàn không biết gì. Khẽ gật đầu, Thiêu Văn Bình hỏi: "Hắn ở đâu?" Câu nói này mới ra, Khuê Nghi cùng đến từ Viêm giới các tiên nhân lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Minh Châu. Bộ xương này chí tôn là thai họa Viêm giới chính chủ một trong, hắn cùng hắn đồng bạn tung tích đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Hay là tại quá vu tiên giới, bọn hắn lại trở về rồi? Chính là, không những Khâu Lâu chí tôn trở về, mà lại hắn còn triệu tập trừng trăm vị cấp trí tôn số hảo hữu cùng ngũ cùng chỗ. Chừng trăm vị chí tôn." Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Mặc dù chí tôn đại tiên giới tay hắn số lượng đông đảo, nhưng là đối với khổng lồ vô biên vô số tiên giới mà nói, dạng này đỉnh cấp cao thủ lại là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường mà nói, một cái tiên giới cấp trí tôn cao thủ tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái, mà ngày xưa vẹn vẹn Hoàng Châu cảnh nội liền có 3 vị trí tôn chiếm cứ, kia trên cơ bản chính là Phượng Mao Lân Giác, khó được chuyện khó gặp. Có thể triệu tập chừng trăm vị chí tôn cao thủ, bộ xương này chí tôn năng lượng thật đúng là không thể xem thường đâu." Chủ nhân Khuyên Nhi thông suốt đứng lên, ngọn lửa trên người ổn ổn nhảy lên, tại thần mục lao tổ trên thân, thế nhưng là có hơn ngàn trí tôn tiên nhân khí tức, đã cùng Khô Lâu Chí Tôn cùng một chỗ, như vậy bọn hắn khẳng định đều là cùng một bọn. Không sai, đã hội tụ đến cùng một chỗ, như vậy liền để chúng ta một mẹ hốt gọn cũng tốt. Viêm trưởng lao cao giọng đồng ý nói. Đang phi thăng tiên giới về sau, Viêm trưởng lao tiến bộ rõ ràng nhất, đặc biệt là tại tiếp nhận luân hồi điện tu luyện về sau, hắn nắm giữ thần lực bản nguyên càng là nhất là tinh tú. Lấy thực lực mà nói, Viêm trưởng lão tại Tiêu Văn Bình trong tập đoàn cũng coi là trước 10 phần liệt, giờ phút này nói chuyện lực lượng 10 phần. Lại thêm khoảng thời gian này đến nay, trên cơ bản cũng là hắn tại quản lý Đông đảo Chí Tôn Đại Tiên, cho nên tự nhiên mà vậy có một loại cao cao tại thượng khí độ, nói tới nói lui, rất có một fan lãnh tụ phong thái. Minh Châu một đôi mày dậm hơi nhíu, tăng hắn một cái, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, nói, "Các vị tiên hiếu, Khô Lâu Chí Tôn hấp thụ lần trước giáo huấn, tại hàng ổ chung quanh thế nhưng là âm thầm bố trí không ít thần đấu a." Mọi người sửng sợ, lẫn nhau nhìn nhau, dần dần đưa mắt nhìn sang Tiêu Văn Bình. Thần đấu là thần vực sản xuất một loại đặc thù vật phẩm, chưa có thể tại luyện đan chế khí lúc cung cấp thần lực bên ngoài, còn có một cái rất lớn công dụng, chính là coi như máy truyền tin chỉ cần dự đoán cơ bố trí, như vậy một khi đụng chạm thần đấu, liền sẽ trong vòng bên trong thần lực lẩm dẫn, đem tin tức phát cho một vị nào đó thần linh. Loại này thông tin thủ đoạn mặc dù cực kỳ lãng phí, nhưng là trên cơ bản không cách nào chặn đường. Xem ra lần trước khô lâu trí tôn bản thể bị người vô thanh vô tức tiêu diệt về sau, sau lưng của hắn vị kia thần linh là thật nổi nóng và phân, cho nên cô ý dưới tiền vô lớn. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình hỏi, "Minh Châu, có không có cách nào để thần đấu đưa tin mất đi hiệu lực?" "Có." Minh Châu cười khổ, nói, "Nhưng là biện pháp này cũng không có cái gì lại dụng. Vì cái gì?" Để thần đấu mất đi hiệu lực thần thuật mặc dù không ít, thế nhưng là một khi sử dụng, xác định vững chắc sẽ lưu lại với tích. Khâu lâu cùng trí tôn đại tiên nhóm hậu trường là thần giới 13 cổ thế lực cường đại bên trong một viên. Bên trong nguồn thế lực này thần linh đông đảo, trí cao thần cũng không ít, bất kỳ cái gì một vị xuất mã đều có thể nhẹ nhõm tìm ra chặt đứt thần đấu thông tin thần lực nơi phát ra. Minh Châu thở dài, nói, cho nên nói, coi như tạm thời chặt đứt thần đấu cùng bọn hắn thông tin, cũng bất quá là kéo dài hơi tản, kéo thêm một chút thời gian thôi. Tiêu Văn Bình nhíu mày, ánh mắt tại Khuê đám người trên mặt nhẹ nhàng qua. Như là dựa theo bản ý của hắn, như là đã phi thăng tiên giới, Đồng thời đem khô lâu trí tôn bản thể tiêu diệt. Như vậy về sau tốt nhất đừng lại đi trêu chọc bọn hắn mới là Nhưng nhìn đến quên nghi, Viêm trưởng lão bọn người một loạt toán giận, là hắn biết ý nghĩ này là căn bản là không có cách thực hiện. Nhóm này từ Viêm giới theo hắn phi thăng Đông Đạo Tiên trong lòng người, đối với thai họa Viêm giới tiên nhân là hận thấu xương. Tiêu Văn Bình trước kia muốn thử một chút, phải chăng có thể thuyết phục bọn hắn từ bỏ đoạn này thù hận, nhưng là xem xét hắn. Thần, những lời kia lập tức chết từ trong chứng nước, một chữ cũng nói không nên lời. Cái gì gọi là không đội trời chung, cái gì gọi là hận ngươi hận đến xương cốt rặm, chỉ muốn nhìn đám người này thời khắc này con mắt cùng toàn thân trên giới thấu lộ ra ngoài cố này hung lệ sát khí, liền có thể biết một hai. Tiên Lặng thở dài một hơi, trong lòng nổi lên một tia hối hận chi ý. Nếu là sớm biết phi thăng tiên giới về sau sẽ thuận lợi như vậy, hắn mới sẽ không cổ động ba tộc không nát chí lưới, đem lớn như vậy một nhóm người lừa gạt tiên giới. Bây giờ thế nhưng là mua dây buộc mình, liền xem như muốn thoát khỏi bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, kia một tia hối hận chỉ là ở trong lòng dừng lại như vậy một cái mắt, liền hoàn toàn biến mất. Khi thật, từ nội tâm của hắn tới nói, cũng cũng không nguyện ý cùng khuê nhi cùng trảm cắt hết thể quan hệ. Bởi vì theo hắn biết, liền xem như ở tại thần giới bên trong, các thần linh cũng là chia vô số tập đoàn. Mặc dù trong đó thế lực lớn nhất chỉ có 13 cỗ, nhưng là nhàn vân giá hạc, có được thân tự do thần linh lại là nhiều vô số kể. Mình cũng tấm, phượng hai nữ chỉ bất quá chỉ có 3 người tiểu lo thể, ở tại thần giới bên trong liền tốt so trong biển rộng một viên giọt nước nhỏ, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng do tới. Nhưng nếu là hơn 10000 cái chí cao thần đâu, đó chính là một cỗ cường đại vô cùng thế lực, dù cho là cùng kia 13 cỗ thế lực lớn nhất đối cứng chỉ sợ cũng sẽ không có mảy may kém đi. Ở trong lòng tính toán thật lâu, Tiêu Văn Bình rốt cuộc quyết định một sự kiện. Thu là nhất định phải báo, đám người này tâm là tuyệt đối lạnh không được. Bất quá như thế nào báo thù a, vẫn là phải trải qua thương thảo. Tối thiểu, tại bản thân thực lực không tốt thời điểm, tuyệt đối không thể làm ra cái gì không thể cứu vãn quá kích cử động. Con người đảo một vòng, Tiêu Văn Bình nói, Minh Châu, ngươi đã từng nói, quý chủ nhân Vũ Trúc Thần Quân cũng là thần giới lớn nhất 13 cô thế lực bên trong một viên đi. Đúng thế. Minh Châu móc ra một cái ngọc giản, hai tay nâng bên trên, nói, Vũ Trúc Thần Quân mệnh ta đem cái này ngọc mang đến bên trong ghi lại nhiều loại thần thuật, bất kỳ cái gì một loại đều có thể tạm thời chặt đứt thần đạo cùng thần linh ở giữa liên hệ. Tiêu Văn Bình ám hừ một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch cái kia Vũ Trúc Thần Quân ý tứ, đã thần Phật cho ngươi, đó chính là bán cái mặt mũi cho ngươi. Nhưng là muốn để ta thay ngươi ra mặt, kia lại là tuyệt đối không có thể. Hắc hắc, Vũ Trúc Thần Quân thật sự là thật hảo phóng a. Tiêu Văn Bình có chút ít châm chọc nói. Minh Châu sắc mặt không thay đổi, cũng không biết là có hay không nghe hiểu Tiêu Văn Bình lời nói, hắn vẫn là trước sau như một cùng tính nói, Vũ Trúc Thần Quân từ trước đến nay chính là một vị hảo phóng thần linh, liền xem như ở tại thần giới bên trong cũng có cực tốt thanh danh. Thật sao? Đúng thế. Minh Châu thần sắc càng thêm kính cẩn nghe theo, Vũ Trúc thần quân còn ra lệnh tiểu nhân mang đến thiện ý của hắn, đợi ngài tiến vào thần giới về sau, hy vọng có thể tiếp nhận Vũ Trúc thần quân bái phòng. Tiêu Văn Bình kéo đông núc nhích khóe miệng, cái này thần linh thật đúng là khéo léo, hai bên cạnh không đắc tội à. Được rồi, có thể bái kiến có cực thanh danh tốt Vũ Trúc thần quân, ta cũng là cầu con không được à. Tuy ý cười ha hả, Tiêu Văn Bình thăm dò mà hỏi, Minh Châu à, nếu để cho Khô Lâu Chí Tôn biết lần trước tập kích bọn họ chính là ngươi, mà lại ngươi còn mượn dùng Vũ Trúc thần quân thần lực, không biết sẽ có cái dạng gì hậu quả Minh Châu hô hấp lập tức cứng lại, hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Tiêu thần quân, chúng ta quen biết nhiều năm, nghệ tình ngày xưa phân tình bên trên, ngài liền dơ cao đánh khẽ đi." Tiêu Văn Bình lập tức cất tiếng cười to, hết sức vui mừng. Minh Châu cùng Khải Dật nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia thật sâu bất đắc dĩ. Ngày xưa tại Linh Lung Tiên giới vì đối phó một cái nho nhỏ kim tiền, Tiêu Văn Bình thậm chí còn muốn xuất ra mấy viên xoay chuyển trời đất đan đến hối lộ nhỏ người mình, nghĩ không ra chỉ là hơn 10 năm ở giữa, toàn bộ hình thức liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn ngày xưa cái kia tiểu tiên nhân sắp mặt bất quá vừa nghĩ tới từ trong tay đối phương đạt được những cái kêu bản nguyên kết tình, trong lòng bọn họ điểm kia oán nghiệm lập tức tiêu tán. Đối với trí Tôn đại tiên đến nói, không còn có bất luận cái gì bảo vật có thể so bản nguyên kết tình càng làm cho người ta tâm động. Vì ngay sau tiền đồ cùng vận mệnh, nên ra vẻ đáng thương thời điểm, liền lại trang một lần đi. Sau một hồi lâu, Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, "Mọi người chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, chúng ta xuất phát." Chủ nhân, Khuê Nhi tiến lên một bước, nói khẽ, "Lần này liền đừng xuất thủ đi." Nha. Tiêu Văn Bình giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, "Ngươi không nguyện ý báo thủ rồi?" Dĩ nhiên không phải. Khuê Nhi sắc mặt đỏ chót, bất quá có mặt mũi tràn đầy hỏa diễm cháy lốc, thực tế là nhìn không quá ra, chủ nhân, báo thủ không cần nóng lòng nhất thời, chúng ta thời gian còn dài mà. Viêm trưởng lao lúc này cũng kịp phản ứng, cung kính nói, "Đúng vậy à, Tiêu thần quân, lần này liền bỏ qua bọn hắn, cùng tất cả chúng ta thành thần về sau, lại cùng bọn hắn tính khoản này tổng trưởng." Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, "Tổng trướng là có thể coi là, nhưng là lợi tức cũng không thể miễn à. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem trên mặt hắn nụ cười quỷ trong lòng bất ổn, không biết hắn đến cùng tại làm gì dự định. Chương 51, lại tập khô thượng trì toàn cao xa bầu trời, vài miếng trắng loăn đám mây thổi qua, càng làm nổi bật lên nó tĩnh. Hoa hồng mặt trời khảm tại màn trời bên trên, 10 triệu lũ kim tuyến tơ bạc tại xanh thảm trời trong bên trong yếu đất run, run. 12 giờ cờ bậy re. Đột nhiên, kia mêng ngông bắt ngát trên bầu trời vỡ ra một đạo to lớn trong miệng, vô số bóng người từ đó chen chúc mà ra. Vết nước càng lúc càng lớn, bay ra ngoài bóng người cũng dần dần tăng nhiều, cuối cùng che khuất bầu trời, càng trùm đầu trên đỉnh kia một mảnh lửa nóng ánh nắng. Trên mặt đất cũng không có cái gì đỉnh cấp sinh vật có trí khôn tồn tại, có cũng chỉ là một chút nhỏ yếu yếu thú mà thôi. Một con đã tu luyện tới nội đan hùng sư ngẩng đầu, nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện ngăn trở Mỹ Hào Anh năng đáng người, kia dấu ở Bách thú chi vương thể nội huyết tính lập tức bị kích phát ra tới. Nó ngẩng đầu, cao giọng kêu dè lấy. Trên thảo nguyên những động vật nghe tới vương giả gầm hét, từng cái dọa đến công như hến, mà những cái kia thân có linh khí yêu thú thì là hướng về phương xa liều mạng bỏ chạy. Tại vùng này bên trên sinh tồn đám gia hỏa đều biết, cùng nơi này vương giả là địch, vậy đơn giản chính là hành động tự sát. Trên bầu trời đám người kia cũng không có đem phía dưới biến hóa để ở trong lòng, chỉ là khi hùng sư liên tiếp gầm rú về sau, trong đó một vị nhịn không được hơi thả ra khí tức của mình. 12 giờ cờ Đối với nó no đến nói, điểm này đã 10 điểm khắc chế khí tức không đáng kể chút nào, nhưng là đối với phiến khu vực này bên trong yêu thú đến nói, đó chính là một cố cường đại vô cùng trí mạng nguy áp. Hùng sư một miệng mở lớn lập tức một mực đóng chặt, nó liều mạng mở rộng tứ chi, cố gắng đem đầu lâu của mình hướng về dưới mặt đất chôn đi. Tiết khí, đây là chỉ có tiên nhân mới có tiết khí. Mặc dù nó chỉ là một trong đó đăng kỳ yêu thú, nhưng ở tiên giới xuất sinh cũng trưởng thành nó tự nhiên biết cố khí tức này đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa. Nó đã minh bạch, chỉ cần người ở phía trên động động ngón tay, liền có thể đưa nó triệt để hủy diệt 100 lần có hơn. Có dạng này minh ngộ, Nó đương nhiên là không còn dám có chút bạo phạm. Đại sư không muốn tiết ra ngoài hành tung, ngắn ngủi một câu chuyển đến, An Vương khinh thường nhìn dưới mắt mặt đầu dạp xuống đất lớn sư tử, cười nhạo nói, ngay cả tiểu gia hỏa này người cũng có hứng thú trêu đùa a. Đại sư trí tôn ngượng ngùng thu hồi khí tức, phía dưới lớn sư tử như chút được cái nặng, lập tức cụp đuôi trốn cái vô tung vô ảnh. Một cái lao đạo sĩ từ khe hở bên trong ra, đi tới phía trước nhất một vị trẻ tuổi bên người, lo lắng hỏi, "Đồ đệ, ngươi thật dự định đi tìm những người kia phiền phức?" Tiêu Văn Bình ăn đuổi, "Sư phụ, ngài yên tâm đi." Cậu lâu trí tôn hướng kia giảm nhiều nhất chỉ có 100 cái trí tôn đại tiên, chúng ta nơi này chính là có hơn 10000 cái, 100 cái đánh một cái, nếu như còn không thể toàn thắng, như vậy ta liền về tu chân giới, từ mặt phủ môn trên đỉnh núi nhảy đi xuống. 12 giờ cờ bậy re. Lao đạo sĩ nhẹ nhàng tăng hắn một cái, Giờ khóc rợn cười mà nói, "Không nên nói vậy. Ai, ngươi hẳn là quên, Minh Châu tiền bối đã từng nói, bọn hắn thế nhưng là cùng thần linh thời khắc duy trì liên hệ à. Ta biết, ngài yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn tìm một cái đối thủ tốt." Tiêu Văn Bình một mặt nụ cười quỷ quỷ tán ủi. Nhàn mây lao đạo cau chặt lông mày. Vẫn như cũng là một mặt lo lắng. Hắn đương nhiên biết, tại cái này giảm hơn 10.000 người bên trong, mỗi người tu vi tối thiểu đều là cấp chí tôn khác đại cao thủ, liền ngay cả thần linh đều có 4 cái nhiều. Duy chỉ có mình ngay cả hợp thể cảnh giới cũng không tính được, nếu không phải trở ngại bảo bối đồ đệ mặt nuôi, căn bản cũng không có người sẽ cầm con mắt đến xem chính mình. 12 giờ cờ bảy re, cho nên đang khuyên ngăn vô hiệu về sau, hắn cũng không có biện pháp gì có thể làm cho Tiêu Văn Bình hỷ bỏ cái này hành động mạo hiểm. Trương Kỳ tiến lên, nhẹ nhàng tại lão đạo sĩ bên tai nói một phen. Nhàn mây lão đạo kinh ngạc há to miệng, cẩn thận hỏi, "Có thể thành công a?" Có thể. Được. Lao đạo sĩ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói, vậy ta liền đợi đến xem náo nhiệt. Đại sư Chí Tôn, An Vương cùng Huyền Từ ba người một mực đi theo Lao đạo sĩ bên người. Bọn hắn cũng không phải đến từ viễn giới, cùng Khô Lâu Chí Tôn cũng không có cái gì tan không ra thù hận, cho nên chuyến này nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Lao đạo sĩ an toàn. Giờ phút này thấy cho tới nay lo lắng Lao đạo sĩ đột nhiên trở nên hương phấn lên, trong lòng cũng là hiếu kỳ, vụt trộm tiến lên hỏi thăm. Lao đạo sĩ hắc hắc tiếng, nói khẽ, nhà ta đột lại nói, thiên cơ bất khả lộ để lọt. An Vương nhìn hằm hằm lão đạo sĩ một chút, Lại đối này không thể làm gì, về phân đại xà cùng huyền từ hai người, liền càng thêm không cần phải nhắc tới. Hơn bạn tên trí tôn đại tiên nhân số tuy nhiều, nhưng đều là tiên thuật cao minh hạng người, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền toàn bộ từ khe hở bên trong ra. Cha tiện tay vung lên, kia rộng lớn khe hở lập tức khép lại không gặp, chỉ còn lại không chung mơ hồ một tia thần lực ba động. "Cha, cảm giác như thế nào?" 12 giờ cờ bảy giờ. "Rất tốt." Cha hài lòng hít sâu một hơi, nói, mấy triệu năm bên trong, đây là ta lần thứ nhất rời đi vực, loại cảm giác này thật là khiến người hoài niệm a." Mỉm cười, không lại quấy rầy cha càng cái. Tiêu Văn Bình vung tay lên, nói: "Khuyên Nghi, Sạ Bợ, Vi Minh, chúng ta đi thôi." "Vâng." Khuyên Nghi, Sạ Bợ cùng viêm trưởng lao đồng thời cung kính xác nhận, tại trên mặt của bọn hắn, không hẹn mà cùng hiện ra một tia khó mà che giấu kích động. Đại bộ đội rất nhanh chậm lại. Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Kỳ chủ trì, Tiêu Văn Bình đương nhiên sẽ không lo lắng an toàn của nơi này. Mà bản thân hắn thì lắc mình biến hóa, mặc dù bề ngoài không có bất kỳ cái gì đổi mới, nhưng là thần lực trên người đã có biến hóa rất nhỏ. Nếu như giờ phút này Lao Quy thần tại cái này rậm, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, tại Tiêu Văn Bình trên thân chỗ hiện ra đến, vậy mà là chính nó thần chi lực Mỗi một cái thần linh thần lực trên người đều là khác biệt, không chỉ là mạnh yếu có khác, mà lại tại chất lượng cùng thuộc tính bên trên cũng là có cực lớn khác nhau. Liền xem như hai loại thuộc tính tương cận thần chí lực, bởi vì thần linh khác biệt, cũng là có khác biệt về bản chất. Cho nên, thần linh ở giữa là không cách nào ẩn nấp thân phận, bởi vì chỉ cần cảm ứng qua một lần khí tức của nhau, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không tính sai. Bất quá từ khi Tiêu Văn Bình chính thức thành thần về sau, cái này định luật liền bị đánh vỡ. Hắn thần chi lực là sáng thế chi lực, cũng có thể tùy ý chuyển đổi thuộc tính năng lực cả thủ. Chỉ cần là hắn đã từng thấy qua, cảm ứng qua năng lượng, hắn đều có thể hoàn toàn mô phỏng ra. Mặc dù tại uy lực cùng vận dụng phương thức bên trên, không so được chính bản thần linh, nhưng là dùng để nghe nhìn lẫn lộn, cũng tuyệt đối là không có chút nào sơ hở. Mang theo Khuyên Nhi đám ba người, bọn hắn thật nhanh tại quá vu trong tiên cảnh phi hành. Rất nhanh, bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy Khô Lâu Chí Tôn hiện đang ở kia phía tấn cốc. 12 giờ cờ bậy re. Hơn 10 năm trước, Tiêu Văn Bình đem một viên thần lực kết tinh khi bom sử dụng, đem cái này một vùng tung lũng đều anh thành tà bã. Bất quá hôm nay xem ra, Khô Lâu Chí Tôn đám người đã đem cái này dặm hoàn toàn chữa trị. Mặc dù sơn phong thiếu tòa, nhưng là chung quanh lại che kín cấm chế, không chỉ có tiên người thủ đoạn Còn có mấy cái rõ ràng lộ ra thần linh khí tức. Như lấy phòng ngự lực đến nói, so với trước kia đến, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Bởi vậy có thể thấy được Khô Lâu Chí Tôn tốn hao bao lớn tâm huyết. Trừ Tiêu Văn Bình bên ngoài, Khuê Nhi đám ba người từ khi rời đi đại bộ đội về sau, liền hoàn toàn bung ra khí tức. Trí Tôn tốc độ phi hành cực nhanh, phối hợp kia cường đại vô cùng như thế, một đường đi tới, căn bản là không người dám can đảm cái nhiêu, cho tới giờ khắc này sắp tiếp cận Khô Lâu Chí Tôn vòng phòng ngự thời điểm, mới từ sơn phong bên trong truyền đến đồng dạng cường đại mấy đạo khí tức. Sau đó không trung một cơn chấn động, ba cái đỉnh tiêm cấp trí tôn tiên nhân tiến lên đón. Nhìn thấy đối phương lập tức xuất hiện ba người, Tiêu Văn Bình còn thật sự có một tia cảm giác kỳ dị, hẳn là trí tôn đại tiên thật không đáng tiền, vậy mà khắp nơi đều là. Bất quá nghĩ nghĩ đối phương sau lưng kia thế lực khổng lồ, cũng đã cảm thấy đương nhiên. Trong thần giới cường đại nhất 13 cỗ thế lực một trong a, riêng là các đẳng cấp thần linh cộng lại liền có vạn người số lượng, như vậy bồi dưỡng được 1.0000 cái đỉnh cấp đại tiên tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Ba người kia hầu nghi đánh giá khí thế hùng hùng Tiêu Văn Bình bọn người, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trên người đối phương kia khí thế cường đại, cũng là cấp chí tôn khác cao thủ lẫn nhau ở giữa đều là kiêng kỵ vật phần. Mặc dù bọn hắn thực lực vô song cương hành, nhưng vẫn là không muốn đắc tội cái này một đẳng cấp nhân vật. huống chi, tại khuê nhi ba người sau lưng Tiêu Văn Bình trên thân càng là lộ ra một cô mãnh liệt uy áp. 12 giờ cờ bảy re, cùng chúng thần đã từng quen biết những này đại tiên nhóm tự nhiên biết kia cố uy áp đại biểu cho cái gì, có thể có được ba cái trí tôn làm thuộc hạ thần linh khẳng định không phải cái gì vừa mới thành thần lần cùng thần. Nghĩ đến nơi dặm, ba người kia thần sắc liền càng thêm cẩn thận. Đại nhân xin dừng bước." Một người cao giọng quát, đồng thời con ngón búng ra, một đạo kiếm truyền thư đã tại vô thanh vô tức bên trong phát ra. Trong sơn cốc tự nhiên có người tiếp vào truyền thư, biết có một vị thần linh đại giá quan lâm, lập tức thấp phòng trong lòng. Đem thần niệm thả ra, cẩn thận quan sát đến bên ngoài biến hóa, đồng thời cầm lấy một viên thần đẩu, đem tất cả nhìn thấy cảnh tượng đều đưa vào trong đó. Tùy thời chuẩn bị bóp nát thần đẩu, cùng thần giới bắt được liên lạc. Tiêu Văn Bình ở giữa không chung dừng lại thân hình, hai mắt bên trong chớp động lên kim hoàng sắc thần quang, trên thân thần uy càng là dần dần tăng lên. Đối diện ba sắc mặt người trắng bệnh, bọn hắn cũng không biết Tiêu Văn Bình lai lịch, mặc dù trong lòng có hoài nghi. Nhưng tất cả không dám ở trước mặt đắc tội một vị thần linh, đành phải ăn nói khép nép mà nói, đại nhân mỡ giận, chúng ta là tạm cư nơi này tiên nhân, không biết đại nhân ngại ý đồ đến như thế nào, mới mạo muội quấy rầy. Trầm rãi thu liễm một chút khí thức, Tiêu Văn Bình nhắm mắt lại, bày ra một bộ khinh thường cùng tính toán thần thái. Khuê Nhi thì là tùy tiện tiến lên, cao giọng quát, hoàn cảnh nơi này không sai, bị chủ nhân nhà ta nhìn chúng ý các ngươi thu thập một chút, nhanh lên có đi. Đối diện người cầm đầu mặt trong nháy mắt dâng lên một mảnh đỏ mặt, từ khi hắn đưa thân cảnh giới chí tôn về sau, liền không còn có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy nộ khí dâng lên, đột nhiên ống tay áo bị người kéo lấy, quay đầu nhìn thấy một vị đồng bạn đối với mình có chút lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại. Hắn túi đầu, tâm chúng nguyên rủa, âm thầm hướng về hậu phương làm một thủ thế. Xa xa, hơn 10 con bàn tay bóc nát trong tay thần đầu, thần giới bên trong, hơn chục vị thần linh đồng thời thu được phần này đến từ Quá Vũ Tiên cảnh tín hiệu cầu cứu. Chương 52, lại tập khô lâu, hạ. Giới bên trong, mang mang nhiên, vô biên vô hạ. Từng tòa chiếm diện tích vạn mẫu cự ngọn núi lớn đứng lơ lửng giữa không trung, những này sơn phong cũng không phải là cố định tại một chỗ mà là tại kia hầm ầm sóng dậy biển mây ở giữa giữa theo một định quy tắc không ngừng lưu động. Trong thần giới năng lượng chi dồi dào, xa không phải tiên giới có thể so sánh, trong thần giới năng lượng chi tinh túy cũng là cử thế vô song. Hiện đại đa số thần linh đều đem mình thần vực đặt ở thần giới bên trong, bởi vì chỉ có tại cái này dạng, bọn hắn mới có thể tùy thời bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Bất quá, như là Ô Quy thần quân cùng Cô Độc thần quân loại này viễn cổ thần linh, thì đã sớm thoát khỏi tự thân đối với thần giớiỷ lại, cũng chỉ có như vậy, mới làm phải bọn hắn năng lực vượt xa trong thần giới những này bọn bối. Giờ phút này, hơn 10 ngọn núi hữu ý vô ý hướng về một cái phương hướng hội tụ. Mặc dù thần giới rộng lớn vô cùng, dù ai cũng không cách nào tìm kiếm ra nó no lớn nhất cực hạn ở đâu giảm. Nhưng là ở tại thần giới bên trong tốc độ di chuyển lại là mau lẹ vô song, chỉ cần tâm niệm chuyển động ở giữa, thần vực liền có thể xuất hiện đang tùy ý địa phương. Đương nhiên, hai cái thần vực ở giữa là không thể trọng hợp, nếu không sẽ đem sẽ khiến hủy diệt tính tai nạn. 12 giờ cờ bảy re, một cái cao lớn nhất sơn phong trung quanh dần dần tụ lại hơn 10 cái hơi nhỏ một chút sơn phong. Loại tình hình này ở tại thần giới bên trong phi thường phổ thông, cũng không có bất kỳ cái gì thần linh đối này ném lấy chú ý ánh mắt. 12 giờ cờ bảy re. Nhưng mà Đối với những thần linh này mà nói, bọn hắn lại cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Chủ thân đại nhân, ngài kêu gọi chúng ta đến đây, có gì phất phó? Tràng ngập thanh âm uy nghiêm tại phiến khu vực này bên trong ầm vang vang lên, dư ba không dứt, liền ngay cả biển mê bên trong vĩnh viễn không tiêu tan nồng vũ cũng tại tùy theo rung dậy, thu hồi thần lực của các ngươi cùng phân thân, để các ngươi thần sứ lập tức rời đi, không cho phép cùng kia cái trẻ tuổi thần linh là địch. Chủ thân đại nhân, đây là vì cái gì? Tại thần linh bên trong, mặc dù chủ thần địa vị nhất là cao thượng, nhưng là những này tử thần cũng không phải là chủ thần nô nếu như không có đủ để khiến người tin phục lý do, như vậy khi đại đa số từ thần cùng một chỗ phản đối thời điểm, liền ngay cả chủ thần cũng chỉ có ảm đạm rơi đài một đường. 12 giờ cờ bảy re. Kia cái trẻ tuổi thần linh phía sau có lực lượng kinh khủng, cố lực lượng kia cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Chủ thần đại nhân, xin hỏi đó là cái gì? Là đời thứ nhất thần linh lực lượng. Vô số thần nghiệm tại thời khắc này xa xa chuyển đến, trừ những này đã hội tụ tại nơi này sơn phong bên ngoài, phương xa càng nhiều sơn phong đồng thời bắt đầu di động. Cái này hơn 10 ngọn núi chủ nhân đều là gần nhất mấy trăm triệu năm bên trong mới bước vào thần giới người mới. Đối với đời thứ nhất, thần linh hiểu do chỉ dừng lại ở những cái kia hư vô mở mịt trong truyền thuyết. Nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn lại cảm nhận được mình chủ thần đại nhân cùng mấy chục cố đồng dạng cường đại thần niệm ba động, những lực lượng này đại biểu cho cái gì, bọn hắn phi thường rõ ràng. Những lực lượng này chủ nhân, đúng là bọn họ cố thế lực này ở tại thần giới được vinh dự 13 cố thế lực mạnh nhất một trong nhất lực lượng chủ yếu. Chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, cho nên tại cái này bắt ngát thần giới bên trong, bọn hắn cố thế lực này mới sẽ như thế bị người tôn sùng. Mà giờ khắc này, những lực lượng này chủ nhân đều có khác biệt trình độ ba động, sự thật này để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến. Mình gặp được đại phiền toái. Lựa Đức thần quân, chúng ta không muốn cùng đợi thứ nhất thần linh phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, ngài tốt nhất có thể giúp thúc ngài phụ thuộc, không cần làm ra nguy hại chúng ta toàn thể lợi ích. Thanh âm nhàn nhạt tại chỗ có thần linh thần nghiệm bên trong vang lên, ẩn chứa trong đó cường đại uy năng, dù cho là những cái kia đứng ở tại thần giới đỉnh phong chí cao thần nhóm cũng theo đó kính hãi. Ta sẽ giải quyết. Sớm nhất phát ra mệnh lệnh vị chủ thần kia phẫn nộ lên tiếng, sau đó lại lần hướng mình từ thần nhóm nhắc lại một lần. Lần này thường thuận lợi, tất cả từ thần không hẹn mà cùng làm ra theo bọn hắn ý, lựa chọn chính xác nhất. Khô Lâu Chí Tôn hang ổ tại Quá Vũ Tiên cảnh có một cái phi thưởng vương dội danh tự, chính là Khô Lâu Động. Đây là tất cả Chí Tôn đại tiên tại địa bàn của mình vốn có đặc quyền. Chính như Thất thải Dực Vương Lâm Hải cũng gọi là Thất thải Lâm Hải đạo lý đồng dạng, tại khu vực kia rộng, Chí Tôn chính là toàn bộ sinh linh người thống trị cao nhất. 12 giờ cờ bại re. Đương nhiên, tự vạn độc sơn cốc như thế, đồng thời có được hai vị trí Tôn tình huống thế nhưng là 10 điểm thua tất, trên cơ bản liền có thể bỏ qua không tính. Giờ phút này, Khô Lâu động, phong vân biến sắc, từ trong động sâu dâng lên hơn 10 đạo nam tử thần lực khí tức cường đại. Những người này lúc đầu tu vi cũng đã là tiên giới đứng đầu nhất cấp trí tôn cao thủ, lại thêm thân là thần sứ, có thể mượn dùng bộ phận tân lực, cho nên liên giới tay cũng sẽ không hết sức e ngại một vị gần đây tân cấp thần linh. Mà lại tại bọn hắn phía sau không gian, đã mơ hồ xuất hiện một trận năng lượng ba động, đây là thần linh đang đánh mở không gian, muốn lấy thần lực ngưng tụ phân thân hiện tượng. Bao quát khô lâu chí tôn ở bên trong đông đảo chí tôn đồng thời mặt hiện người lạnh, bên mình thế nhưng là có hơn 10 thần linh chỗ dựa, mặc dù chỉ là phân thân mà thôi, nhưng cộng lại thế nhưng là so ngươi một cái thần linh lợi hại hơn. Tiêu Văn Bình tự nhiên rõ ràng cảm nhận được nơi này năng lượng ba động, trên mặt của hắn xẹt qua một tia tươi cười lấy ý. Tất cả thần niệm toàn bộ giải tán, đem những thần lực này ba động năng lượng một một ghi lại ở tâm, cái này nhưng đều là đồ ta, về sau xác định vững chắc dùng tới được. Hơn 10 vị trí tôn kết thành trận thế, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Tại thần linh phân thân còn chưa có xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng không hy vọng cùng đối diện thần linh phát sinh bất kỳ xung đột nào. Cứ như vậy, Song phương rất có an ý rằng co. Bất quá, loại tình hình này cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, càng thêm khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh. Kia hơn 10 vị chí tôn sắc mặt đột nhiên lại biến phía sau bọn họ không gian dần dần khôi phục bình thường, đừng nói cái gì thần linh phấn thân, liền ngay cả nguyên vốn đã ngưng tụ thần lực cũng đều tiêu tán sạch sẽ. Tại trong lòng của bọn hắn, đồng thời chuyển đến thần linh đại nhân tin tức, để bọn hắn mau rời khỏi cái nơi rậm, đồng thời tuyệt đối không cho phép trêu chọc trước mặt vị kia thần linh. Chuyện như vậy dĩ vãng chưa hề phát sinh qua, trong lòng của bọn hắn rung động không hiểu, trước mặt cái này một cái thần lực cũng không cường đại thần linh, vậy mà để trong thần giới nhiều như vậy chúng thần cũng vì đó kiêu kỵ, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ là thần linh mệnh lệnh là không thể vi phạm, bọn hắn thân là thần xứ, đương nhiên biết nếu là phản bội mình thần linh, như vậy sẽ có một cái như thế nào đáng buồn hạ chẳng, cho nên bọn hắn lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức làm ra cùng một lựa chọn. 12 giờ cờ bảy re, không gian bên trong run run một hồi, bọn hắn đã phá vỡ hư không, thi triển chuyển, chuyển tống chi thuật, xa xa rời đi. Đương nhiên, bọn hắn trước lúc rời đi, tốt xấu còn nhớ lại đồng bạn của mình. Thế là liên tiếp phi kiếm chuyển thư phát ra, trong lúc nhất thời, kia khô lâu trong động trên trăm trí tôn đại tiên mỗi người một phần, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ở trong lòng suy đoán vị này thần linh lai lịch. Không trung Tiêu Văn Bình tại nhìn thấy như thế biến cố về sau, Nguyên bản tốt đẹp tâm tình lập tức hỏng bét tấu, hắn làm ra một bộ cường thế không nói đạo lý phái đoàn, vì chính là bước lên chiến tranh, đồng thời dự định vu oan giá họa. Nhưng là bây giờ xem ra, những thần linh kia phản ứng thật nhanh, một phát giác được trên người mình ngụy trang thần hơi thở, lập tức làm ra tránh lui lựa chọn. Trong lòng ngầm mực, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, tại cái này dạng, y nguyên còn có hơn trăm vị trí tôn. Hắn trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc, chính chủ nhân đạo tẩu, vậy liền cầm những người này khai dao đi. Thần thay đổi nhanh, lấy ngón tay bên trên viên kia cô độc cho chiếc nhẫn làm môi giới, nhanh chóng cùng vị kia đại thứ nhất thần linh lấy được liên hệ. Tiền Những tên kia trốn đi. Ta đã sớm nói, không muốn giảm bạo lao o quy thần lực, bọn hắn bọn này bắt con tinh vô cùng. Được rồi, dù sao ta đã ghi lại thần lực của bọn hắn đạt thủ, về sau đến thần giới lại đi tìm bọn hắn gây chuyện đi. Tiêu Văn Bình bất đắc gì nói, hiện tại không cùng bọn hắn phát sinh xung đột trực tiếp, cũng chưa đến không làm một chuyện tốt. Dứt lời, hắn chặt đứt cùng cô độc thần quân liên hệ. Đưa tay vạch một cái, không trung sáng lên vô số điểm sáng, cho dù tại quang mang kia bắn ra bốn phía dưới ánh nắng chói chang, cũng giống vậy sáng lóa mắt. Nhẹ nhàng một ngụm, Tiêu Văn Bình nói, đi. Tất cả điểm sáng lập tức giống như là tiếp vào mệnh lệnh rốn về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, cái này một mảng lớn không gian bên trong liền che kín những này sáng lóng lánh điểm điểm quân mang. Tiêu Văn Bình thân sắc nghiêm trọng, từ khi bước vào thần linh cảnh giới về sau, hắn còn là lần đầu tiên thi triển thần thuật. 12 giờ cờ bảy re. Cái này thần thuật là cô độc thần quân chỗ thủ, mục đích đúng là vì phong tỏa không gian, một khi thi triển về sau, trong phương viên vạn giảm không gian liền bị nó triệt để khóa chặt. Tại thời gian nhất định bên trong, dù cho là thần linh phân thân, cũng đừng hòng tái sử dụng truyền tống chi thuật. Mục đích hắn làm như vậy, vốn là hi vọng mượn cô độc thần quân năng lực đem những thần linh kia phân thân lưu tại cái này rậm, nhưng không có nghĩ tới những thứ này lao hoạt đầu xem thời cơ nhanh, vậy mà trước một bước trốn đi. Bất quá những thần linh kia cùng thần sứ mặc dù rời đi, nhưng những này trí tôn còn chưa kịp phản ứng, đem bọn hắn lưu lại, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Khô lâu trong động, những cái này các trí tôn nhanh chóng làm ra quyết định, nếu là ngay cả thần giới chúng thần cũng muốn nhượng bộ lui binh ra hỏa, như thế nào bọn hắn có thể chống lại. Sau một lát, tất cả mọi người ý kiến đồng thống nhất, liền ngay cả chủ nhân nơi này Khô lâu tôn đều cam tâm tình nguyện từ bỏ nơi ở của mình. Tuần trăm người cùng nhau phát động tiên lực, muốn phá vỡ không gian rời đi. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn lập tức phát giác không thích hợp. Dĩ vãng trăm phát trăm chúng tiên thuật đột nhiên mất đi hiệu lực, vô luận bọn hắn làm sao thi triển tiên thuật, cái không gian này đều trở nên ngưng kết lại, căn bản là không cách nào xé rách. Chúng đại tiên hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm vô cùng không tốt. Chương 53, công bằng giao đấu. Nhưng là thân là cấp trí tôn khác đại tiên, tự nhiên có rất mạnh năng lực cảm ứng. Khi bọn hắn ổn định lại tâm thần, thận dùng thần niệm lục soát thời điểm, lập tức phát hiện không gian bên trong kia đâu, đâu cũng có nhàn nhạt thần lực ba động. Lần này, mọi người nhất thời mặt sám như cho, ai cũng biết, tại lúc này còn có tấm lòng kia tình bậy ra không chế không gian thần lực kết giới, cũng chỉ có ở bên ngoài vô lý khiêu khích vị kia thần linh. "Khô Lâu, người đến cùng trêu chọc người nào rồi?" Một vị trí tôn thông suốt quay đầu, kêu lớn. Lập tức, chỗ có thần linh ánh mắt đồng thời hướng Khô Lâu Chí Tôn nhìn chăm chú mà đi. "Xác thực, bọn hắn sở dĩ sẽ đến cái này dặm, còn không phải là bởi vì Khô Lâu trí tôn hang hộ bị người phá hủy đi, cho nên bọn hắn mới có thể đáp ứng lời mời đến đây tương trợ một chút sức lực." Tại bọn hắn muốn làm muốn đến, đối phương đã ngay cả lão Khô Lâu hang ổ đều hủy đi tự nhiên là đem hắn hận thấu xương. Một khi biết được nơi này trùng kiến, khẳng định sẽ còn một lần nữa. Mà bên mình thực lực cường đại, vô luận đối thủ là ai, chỉ cần trước đó có chuẩn bị, liền tuyệt đối có thể để cho đối đầu có đến mà không có vẻ. Không ngờ hôm nay đối đầu tới là đến, nhưng kết quả lại là khác biệt quá nhiều. Phía sau bọn họ lớn nhất chỗ dựa đã trước một bước rời đi, mà dự định rút lui bọn hắn lại bị nhốt ở đây, xem tình hình, người ta tựa hồ cũng không nguyện ý buông tha mình bọn người, phát hiện này, lập tức làm cho tất cả mọi người vì đó lo lắng bất an bắt đầu. Hỏi thăm lão Khâu Lâu, cũng là muốn biết đến tội cùng hắn đắc tội người nào, vậy mà lại chiêu đến như thế địch nhân cường đại. Khô Lâu Chí Tôn một mặt mờ mịt, hắn làm sao biết Tiêu Văn Bình vì sao muốn không xa 10 ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn phiền phức. Cả. Nhất nói chuyện trước vị trí Tôn kia trong chúng nhân có địa vị cực cao, gặp một lần Khô Lâu trí Tôn biểu lộ, lập tức biết mình là hỏi không. Thế là cắn răng một cái, nói: "Các vị tiên hữu, chuyện cho tới bây giờ, đã không có lùi bước con đường, chúng ta cùng đi ra nhìn xem." Mọi người ầm vang đồng ý, đồng loạt hướng ngoại bay đi. Chỉ bất quá nhìn như thanh thế to lớn, nhưng lại trong lòng phần mình bụng, cũng chỉ có nhà mình hiểu được mắt thấy một đống lớn trí tôn khí thế hùng hổ bay tới, Tiêu Văn Bình trong lòng cười lạnh, ngay cả chủ tử của bọn hắn đều lùi bước, chẳng lẽ bọn hắn còn dám liều mạng không thành. Đương nhiên, nếu là thật sự không có đường sống, những này trí tôn cũng quyết sẽ không khoanh tay chịu chết. Bất quá tại không có thật đang lúc tuyệt vọng trước đó, chỉ cần không phải cái đồ đần, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện tự tuyệt đường lui. Quả nhiên, bọn hắn đi tới trên bầu trời, nhìn nhau sau nửa ngày, từng cái không người làm lễ, cao giọng quát, bái kiến đại nhân. Miễn. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng vung tay lên, trong mắt lên một tia hí ngượng chi sắc, nói khẽ, một người ra khỏi hàng, đi tới trước mọi người. Cung kính hỏi, xin hỏi đại nhân tên tên? Bản thân Tiêu Văn Bình. Tiêu thần quân đại gia Quang Lâm, ta cùng nên đón không chu toàn, còn xin thứ tội." Cười ha ha một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, "Bản thân tới đây mục đích ở đâu, ngươi cùng có thể biết được." Người kia cung kính nói, "Ta cùng hiện đã biết, đã thần quân đại nhân nhìn chúng ý cái này dạng, thực tế là ta chờ vinh hạnh, cho nên ta cùng cái này liền rời đi, tuyệt đối không dám quấy nhiễu đại nhân thanh đường." Nhìn thấy mấy cái này trí tôn đại tiên trước mặt mình như thế đê mi thuận nhãn dáng vẻ, Tiêu Văn Bình trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý hơn 10 năm trước, mình trong mắt bọn họ chẳng là cái thá gì, nhưng là hôm nay, ở trong mắt chính mình Những này trí tôn đại tiên lại trở nên chẳng là cái thá gì. Khẽ lắc đầu, nếu như mình không phải có mưu đồ khác, nhìn thấy bọn hắn lần này bộ dáng, có lẽ thật đúng là liền không lại so đo. Theo miệng hỏi, nói chuyện rất nghe được, ngươi tên gì? Tiểu Tiên. Tiêu Văn Bình trên mặt mang sâu xa khó hiểu tiểu dung, ánh mắt tại trên mặt của mọi người hế lên, đột nhiên ngừng lại, vậy mà để hắn nhìn thấy một người quen. Nói là người quen, kỳ thật chỉ bất quá trước kia gặp qua một lần mà thôi. Đó chính là tại hắn chưa trước khi phi thăng, tại tu chân giới phong ma tinh bên trên nhìn thấy cái kia độc giác bốn mắt hung thú. Chỉ tay một cái, Tiêu Văn Bình hỏi, vị này là ai? lấp lóe, ân, không sai, vậy mà là hiếm thấy lôi thuộc tính chí thể, sắp thực nên được bền trên lấp lóe chi danh. Tiêu Văn Bình trong lòng ám động, trời sinh lôi thuộc tính a, dù cho là trăm triệu trong vạn người, cũng là hi hữu phải gặp một lần nhân vật. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đứng hình. Thoát, tuyệt đối không là vì cái gì nhìn chúng mảnh đất trống này nguyên nhân. Lúc đầu nghĩ phải làm bộ không biết, nhìn xem có thể hay không lựa rối quá quan. Thế nhưng là giờ phút này, người ta ở trước mặt nói ra, kia chính là định không nể mặt mũi. Nghĩ đến đây dặm, lập tức trong miệng phát khổ. Tiêu Văn Bình không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía Khô Lâu Chí Nói: lao Khô Lâu, bản thần Tiêu Văn Bình, chẳng lẽ ngươi vậy mà không nhớ ra được rồi sao?" "Bất quá, thời khắc này Khô Lâu Chí Tôn cũng không phải là lúc đầu cái kia Chí Tôn đại tiên. Qua là hắn trước kia lưu lại một cái bảo mệnh phân thân mà thôi, tự nhiên sẽ không nhớ được sự tình." Cho nên nghe Tiêu Văn Bình quát mắng về sau, hay là một mặt mở mịt, không biết làm sao. Ngẹn nửa ngày, mới nói: "Tiểu tiên thật không nhớ rõ ngày xưa sự tình, còn xin Tiêu thần quân rộng lòng tha thứ." "Hừ hừ." Tiêu Văn Bình hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có cái đồ đệ, gọi là Đốt Hoa, đúng không?" "Đúng vậy." Khô Lâu trí Tôn tối đầu, nói: Đốt Hoa chính là tiểu đồ. Hắn ở đâu? Hồi bẩm đại thần, hơn 10 năm trước, tiểu đồ đã tại cái này giảm ứng kiếp mà chết. Tiêu Văn Bình kinh ngạc do xét hắn một chút, biết ra hỏa này tuyệt đối không dám nói dối, ở trong lòng tính toán một chút thời gian, lập tức hiểu được. Đốt Hoa tại Linh Lung Tiên giới cùng mình quyết đấu thời điểm, bản thể đã tiêu tán, cái kêu bảo mệnh phân thân mặc dù tại cái này giảm phục sinh, nhưng là vừa vận đụng vào khải giật cùng vây đánh Khô Lâu Chí Tôn, cuối cùng bị mình dẫn bạo thân lực kết giới, tại loại này kinh khủng bạo tạc lực phía dưới, đoán chừng ngay cả cái cặn bã cũng không có để lại. Nghĩ không ra tên kia bản thể cùng phân thân cuối cùng đều là chết tại trên tay mình. Vận mệnh thần kỳ, sắc thực đủ để cho người vì đó sợ hai tháng phục. Thở dài, Tiêu Văn Bình nói, người đã nhớ tới Đốt Hoa, như vậy còn nhớ rõ là ai tại Linh Lung Tiên giới đem hắn đánh giết đây này?" Khâu Lâu Chí Tôn sắc mặt lập tức đại biến, mặc dù hắn giờ phút này vẹn vẹn một cái phục sinh phân thân mà thôi, nhưng là Đốt Hoa tại Linh Lung Tiên giới sự tình hắn hay là biết đến. Giờ phút này bị Tiêu Văn Bình nhắc lên, bỗng nhiên biết nhớ tới thân phận của người này. Bất quá nhìn kỹ một chút trên người đối phương mãnh liệt mà ra thần lực, hắn lại cảm thấy thực tế khó mà tin được. Há to miệng, Khâu Lâu Chí Tôn lắp bắp mà nói, "Đại nhân ngài là Linh Lung Tiên giới vị kia, vị kia" Hắn đã đúng nửa ngày, nhưng chính là nói không nên lời hợp thể tiên nhân bốn chữ này. Ngẫm lại cũng thế, lúc này mới bao lâu công phu à, một cái nho nhỏ hợp thể cảnh giới tiên nhân, lại làm sao có thể đột nhiên tu luyện thành thần đâu? Liền xem như An Linh đang rượu dược cũng không có khả năng có này công hiệu thần kỳ ai trong lúc nhất thời, Khô Lâu Chí Tôn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân giữa không trùng, cơ hồ có chóng mặt cảm giác. Sự tình đúng là Khô Lâu trí Tôn sư đồ gây ra. Trong lúc nhất thời, đại đa số tiên nhân đều là mắt buốc lờ quăng, thần sắc bất thiện. Đã mầm họa là cái này lão Khô Lâu, như vậy bọn hắn nhưng không nguyện ý thay ra họa này có qua. Đại nhân, nguyên lai là khô lâu một nhà đắc tội ngài, xin ngài yên tâm, ta cùng sẽ đem hắn cầm xuống, vì ngài xuất khí." Ấn không người một cái thật sâu, lấy lòng nói. Khô lâu Chí Tôn sắc mặt đen nhánh tứ phương nhìn quanh, nhưng mà người người sắc mặt như thường, phản phất đối này đương nhiên. Lập tức chán nản, không còn muốn sống. Những tiên nhân này đều là hàng thật giá thật chí tôn đại tiên, bọn hắn tại thành tiên trước đó, đều phạm phải ngập trời tội nghiệp, người người đều là bụng dạ độc các hạng người. May mắn trốn qua Cửu Thiên Lôi sau, bọn hắn cũng không giống Thất bọn người đồng dạng có chỗ thú liễm, ngược lại là nhờ bao che tại thần linh phía giới, càng thêm làm trầm trọng thêm bắt đầu. Nhưng phẩm là hung lệ người, phần lớn là lợi ích kết hợp hàng người, một khi mất đi lợi ích quan hệ ủng hộ, như vậy bị đồng bọn vứt bỏ cũng là cực kỳ tự nhiên sự tình. Cho dù trong đó có không ít trong lòng còn có thọ tử hồ bi chi niệm, nhưng là dưới tình huống như vậy, lại không người dám nhảy ra vì hắn nói chuyện. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu cười to, nói, "Không sai, mặc dù chỉ là khô lâu một nhà đắc tội ta, nhưng là các ngươi đã ở cùng với hắn, tự nhiên cũng là cùng một bọn, cái gọi là nhổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Các ngươi cũng cùng nhau lưu lại đi." Ba. Tiêu Văn Bình lạnh lùng ánh mắt tại trên người của bọn hắn quét qua, chậm rãi nói, "Bất quá a, Bản thân không muốn cầm mạnh lương yếu, lưu tiếng người trôi, liền cho các ngươi một cái công bằng cơ hội đi." Khẽ gật đầu, Tiêu Văn Bình ánh mắt tại trên mặt của mọi người một quét qua qua, trong lòng càng là không ngừng cười lạnh. Hắn mặc dù đứng tại cái này giảm, nhưng là thần nghiệm đông ra, dù cho là tại trô rất xa những cái kia đào tẩu thần sứ nhóm cũng tại hắn giám sát phía dưới. Chỉ là hôm nay chú định không cách nào đem bọn hắn một mẹ hút gọn, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối mà thôi. Chậm dần ngữ khí, Tiêu Văn Bình chứng trạc đàng hoàng mà nói, "Như vậy đi, chúng ta cái này rậm có 4 người, các ngươi cũng lấy 4 người vì một tổ, vô luận tổ nào có thể thắng chúng ta, ta liền bỏ qua ngươi trợ." Chúng trí Tôn hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ dạng này giao đấu liền gọi công bằng a? Lao nhân ra ngài tựa hồ là một vị thần linh a. Mặc dù bọn hắn đều là trí tôn, nhưng là cùng thần linh so sánh, giống nhau là thiên xoa địa viễn. Thần linh cùng tiên nhân chính lệnh, liền tương đương với tiên nhân cùng vừa mới lĩnh ngộ khí cơ người tu chân đồng dạng, có một đầu không thể vượt qua thiên nhiên chiến hạng. Nếu là thật sự dựa theo Tiêu Văn Bình thuyết pháp đến so, như vậy kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là tất cả mọi người bị tiêu diệt từng bộ phận, ngay cả thừa dịp loạn cơ hội đào tẩu cũng không có. Chương 54, lựa gạn. Ẩn Quan Hậu mặt nhẹ nhàng rút động Ánh mắt của hắn càng là lấp loe không yên, còn chậm rãi nói, đại nhân, ngài thế nhưng là một vị thần linh à. Thần linh thì thế nào? Thần linh cùng tiên nhân giao thủ, kia tuyệt đối không công bằng. Không công bằng. Tiêu Văn Bình lập tức giận tí mặt, nói, ngày xưa bản thần hay là một cái nho nhỏ hợp thể cảnh giới tiên nhân thời điểm, cái kia gọi là gì đốt hoa ra hỏa đã là kim tiền, nhưng là hắn lại mạnh kéo bản thần bên trên sinh từ lôi. Người nói một chút, cái này kêu là làm công bằng a Mình vậy mà gặp như thế cái chuyện xui xẻo. Từng đạo hung lệ ánh mắt chăm chú vào lao khô lâu trên thần, nếu không phải Tiêu Văn Bình giận chó đánh mèo mục tiêu quá lớn, bọn hắn người người cảm thấy bất an lời nói, sớm như vậy trước hết sắp sửa bộ khô lâu này lập nát. Đại nhân, việc này ta cùng xác thực không biết ta u, hiện tại vẫn không có độc thủ, có thể nói hai câu mềm lời nói liền nói hai câu đi. Tiêu Văn Bình ánh mắt lại lần nữa trên người bọn hắn đã qua, vào thời khắc này, hắn đã phát hiện tất cả mọi người đã làm tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn cũng không phải đánh giết mình, mà là muốn tìm kiếm cơ hội tốt nhất, phân tán mà chạy. Những người này đều là đứng đầu nhất trí tôn đại tiên mà mình chẳng qua là vừa vừa bước vào thần linh cảnh giới tân tân thần linh mà thôi. Nếu như không có vạn toàn chuẩn bị, thật đúng là không cách nào đem bọn hắn toàn bộ lưu lại đâu. Dạ Vơ Dạ Vịt trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình nói, "Tốt à, lão khô lâu có thể không công bằng, nhưng là bản thân không thể, lần này ta liền không xuất thủ." Thật. Đương nhiên. Tiêu Văn Bình mỉm cười nói, "Chỉ muốn các ngươi có thể tại thuộc hạ của ta nhóm trong tay đào thoát, như vậy khoản này ân đoán như vậy bỏ qua." "Mắt, nói, liền là thuộc hạ của ngài a." "Không sai, thuộc hạ của ta." "Nhóm." "Tốt, đại nhân nhất luôn cựu đỉnh." ta cùng tuân mệnh chính là nhóm cũng không chiếm ngài thuộc hạ tiện nghi, ba người bọn họ một tổ, chúng ta cũng ra ba người một tổ, công bằng giao đấu liền có thể. Đông đảo chí Tôn đồng thời thở dài một hơi, bọn hắn âm thầm hướng về, chỉ, thật sự là kế hay so do A, cái gì gọi là đều là ba người một tổ. Người ta chỉ có ba người mà thôi, nhưng phía bên mình thế nhưng là có hơn 100 vị, chia ba người một tổ, tối thiểu cũng có 40 số lượng. Đại gia hỏa các huynh đệ thay nhau ra trận, coi như ba cái kia chí tôn là làm bằng sát, cũng nhất định không khả năng thắng liên tiếp 40 trận. Dạng này chắc thắng không thua của diện, đương nhiên là khiến cho mọi người mừng rỡ như điên. Không ổn. Không ổn. Tiêu Văn Bình liền vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, dạng này sao được? Lông mày thuận mắt mà nói, như vậy như thế nào giao đấu, mời Tiêu Thần Quân chỉ thị. Tiêu Văn Bình vung tay lên, nói, cái gì phân tổ giao đấu, nào có như vậy phiền phước, các ngươi hô nhau mà lên, thuộc hạ của ta nhóm cũng là hô nhau mà lên, mọi người hôn cùng một chỗ, phối lý ba lập đánh thống khoái không phải? Trên mặt của hắn mang theo vẻ tươi cười, nhưng là trong mắt lại tràn ngập vẻ trào phúng, chỉ muốn các ngươi có thể thắng thuộc hạ của ta nhóm, chuyện này ta liền không truy cứu nữa. Có chút không tin lỗ tai của mình. Nhìn kỹ một chút, Khuê đám ba người tụ vì quả thật không thể Thật sự là trí tôn đại tiên cấp bậc. Nếu là ba người này liên thủ, vô luận đến cái kia tiên giới, đều có thể nhấc lên một trận thao thiên cử lãng. Nhưng là vị này thần linh tự hồ quên một sự kiện, mình nơi này chính là có 100 vị trí tôn đại tiên a. 100 so ba hồ chiến, nếu là còn không thể chiến thắng, như vậy bọn hắn hay là rất dứt khoát khoát tự sát kết thúc được. Thế nào, quyết đã định chưa? Tiêu Văn Bình không nhịn được nói. "Được, ta rời đi trước, một giờ sau, các ngươi liền bắt đầu giao đấu đi." Tiêu Văn Bình ngửa mặt lên trời đánh cái đại đại ngáp, mặt thủ mày chau nói. "Vâng." Ân không người một cái thật sâu. Cửa thái độ so nhìn thấy cha ruột còn muốn cung kính ba phân, đại nhân ngài từ quản yên tâm, chúng ta xuất thủ từ có chừng mực, tuyệt đối sẽ không để ba vị này huynh đại có nửa điểm tổn thương. Tiêu Văn Bình Mỹ mắt có chút nhảy một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to, xoay người lại, hóa thành một đạo cầu vòng biến mắt không thấy gì nữa, không chung chỉ còn lại kia liên tiếp sáng sửa tiếng cười. Thật nghĩ không thông hắn vì sao muốn cười đến như thế vui vẻ. Tiên hữu nhóm, ấn đột nhiên quay đầu hướng về mọi người truyền âm nói, sau đó giáo thủ, tất cả mọi người khắt chế một điểm, không ứng vấn sát thủ, không cho phép dùng tính công kích vũ khí. Chúng ta xuất ra phòng ngự tính pháp bảo, để bọn hắn đánh, một mực đợi đến bọn hắn đánh mệt mỏi mới thôi. Đông đảo chí tôn nhau nhau gật đầu, đối với đề nghị này Cao dơ hai tay đồng ý. Đã Tiêu Văn Bình đã đi, như vậy lưu lại cái này và cái tiên nhân coi như bản sự lại lớn, cũng đừng hòng bị thương phe mình nhiều người như vậy. Bất quá, đã bọn hắn. Là vị kia để chúng thần cũng vì đó tránh lui thần linh, trận này giao đấu thật đúng là. Thua bởi tính mệnh, tự nhiên là không thành, nhưng Quang Minh chính đại thủ thắng, vạn nhất trêu đến vị kia thần linh nổi giận, há không lại là một cái không chết không thôi chi cục. Ngay tại hai khó ở giữa, khí đại khái là ra đủ chứ? về phân bị đánh vấn đề mặt mũi à, tại lúc này lại là căn bản là không có người cân nhắc qua. Chỗ, lặng lẽ thương nghị. Khuê Nhi ba người ở phía trên lặng lẽ nhìn nhau, đối với bọn hắn ở phía dưới tiểu động tác chẳng quan tâm, chỉ là xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bọn hắn tương hố gật đầu một cái, nói, "Uy, có thể bắt đầu." Trên tay mỗi người đều bưng lấy mấy dạng tiên khí, cứ như vậy công khai đem ra. Tiểu Đệ cùng đối với ba vị huynh trưởng từ trước đến nay ngưỡng mộ, hôm nay gặp nhau, càng là được đền bù bình sinh tâm nguyện. Hắn một chỉ soi lưng những cái kia tiên khí, nói, "Cái này là tiểu đệ bọn người chuẩn bị một chút lễ còn xin ba vị huynh trưởng nhận lấy." Khuyên Nghi lạnh lùng nhìn những cái kia tiên khí một chút, lại làm mím chặt môi, không nói một lời. Cái này chút đồ vật sắc thực không vào ba vị huynh trưởng pháp nhãn, bất quá giờ phút này vội vàng, thực tế không cách nào chuẩn bị. Cung tiểu đệ chờ trở, trở lại nhà mình địa bàn, trong vòng một năm, nhất định xuất ra khiến ba vị huynh trưởng hài lòng mặt hàng chính là. Khuyên Nghi kiên nghị gương mặt bên trên rốt cục hiện lên mỉm cười, đưa tay một thao, tất cả tiên khí đều bị hắn thu vào. Khuyên Nghi nụ cười trên mặt, tổng là có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lắc đầu, liền vội vàng đem cái này cổ quái suy nghĩ bỏ, vì chọn lựa cái này mấy món lễ vật, cũng là lòng. Lập tức liền muốn giao thủ Đặc biệt tốt tính công kích tiên khí đương nhiên là không thể cho, nhưng là kém chút mặt hàng lại không lấy ra được. Theo tổn tâm cơ mới chọn lựa mấy món nhìn được, lấy những vật này vì nước cờ đầu, về sau lại làm đền bù đi. Tiên khí mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là tính mệnh thứ nhất ta. Ta muốn động thủ." Khuê Nhi lạnh lùng nói. "Đúng thế, ba vị huynh trưởng cứ việc động thủ." Mấy đạo năng lượng cường đại rất nhanh tạo thành một cái loại cực lớn phòng ngự lồng ánh sáng. Hơn 100 vị trí Tôn đại tiên liên thủ lồng ánh sáng a, kia là một cái cỡ nào cường đại sức mạnh thủ hộ, trừ thần linh bên ngoài, đứng hình. ba người thân hình khẽ nhúc nhích. Từ trên thân chậm rãi toát ra một sợi nhàn nhạt hào quang màu vàng nõn. Qua thịt heo, tổng là gặp qua heo chạy. Từ cái này ba cố khác biệt khí thế, nhưng lại đồng dạng khí tức cường đại bên trong, bọn hắn đã biết, Khuê Nghi cũng đã là tìm hiểu ra thần chi lực chí tôn đại tiên. Lập tức, trong mắt tất cả mọi người đều thoát ra đấu kỵ cùng ngao ước thần sắc phức tạp. Mọi người tương hố gật đầu, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Văn Bình sẽ thả tâm chỉ để lại ba người này mà thôi, đó là bởi vì bọn hắn đã có được thần chi lực. Như là một đôi một đôi cứng, Gặp gỡ lĩnh hội thần lực bản nguyên đại tiên, bọn hắn tuyệt đối là giữ nhiều lạnh ít, nhưng là bây giờ về số lượng khổng lồ chiến lệnh, lại mang cho bọn hắn toàn thân trở ra lòng tin. Owen, Khuyên Nghi, Sạ vợ cùng Viêm trưởng lão ba người lập tức phát động thế công, bọn hắn tự nhiên nhìn ra đối phương tuyệt đối không dám hòa thủ, đã như vậy, kia còn khách khí làm gì? Phích Lệnh Đạo, Toàn Phong Thối, lớn bổ quan tài. Các loại đủ loại công kích như bay đánh tới hướng, lên liên tiếp lộng lẫy hỏa hoa. Mấy giờ về sau, Khuyên Nghi thu hồi Những này chí tôn liên rơi tay, quả nhiên không thể khinh thường, thậm chí ngay cả chín dấu tiên hỏa đốt nướng đều không có tác dụng. Bọn hắn cũng đúng là tình trạng kiệt sức, không có cách nào. Thật tình không biết, cái này liên tiếp mà đến như là như mưa rông gió bao thế công đã để kia hơn trăm vị trí tôn đại tiên hãi hùng kia phía. Nghĩ không ra có thần lực ra chỉ trí tồn, lại có thể phát huy ra lớn như vậy lực công kích, thật là khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trào đón đến Khuê Ni cùng rốt cục cũng ngừng lại, đứng hình nắm đánh mệt mỏi rồi sao? Đánh mệt mỏi? Đánh đủ rồi sao? Đánh đủ. Vậy chúng ta có thể đi chưa? Đi. Không được. Khuê Nhi không chút do dự nói. Vì cái gì? Chúng ta là đánh đủ rồi, nhưng là huynh đệ của chúng ta còn không có tay ngươi đâu. Ngài huynh đệ. Không sai, người nhìn. Khuê Nghi một chỉ sau lưng, kia 10000 dặm không mây trời trong bên trong, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một mảnh vô số chấm đen nhỏ, hướng về cái này giặm nhanh chóng bay tới. Chương 55, vạn đánh trăm. Không được đối với Khuê Nghi phẫn nộ. "9A, đó là cái gì a?" Người còn chưa tới, bọn hắn đã cảm ứng được một cố đủ để hủy thiên diệt địa khí thế cường đại. Nếu như không có tính sai, kia cũng đều là trí Tôn đại tiên cấp bậc đỉnh cấp tiên nhân, mà lại tại đám kia Chí Tôn đại tiên khí tức bên trong, còn kèm theo nhàn nhạt thần lực khí tức." Nếu như đây là sự thực lời nói, như vậy trước mắt kia phiến đen nghị trí tôn đại tiên nhóm, cũng đều là lĩnh hội thần chi lực sắp thành thần siêu cấp cao thủ. Đứng hình nhóm còn có như vậy một chút tự mình hiểu lấy, biết tại cái này đã bị khóa định không gian trong cái giới, là căn bản là không có cách chạy trốn. Mặc dù không biết Tiêu Văn Bình thi triển một cái dạng gì thần thuật, nhưng là thân ở bên trong không gian này, chẳng những không cách nào sử dụng truyền thống chi thuật, liền ngay cả bay lượn tốc độ di động đều đại đại chậm lại đến cũng không so với cái kia trên mặt đất dùng bốn chân chạy trốn động vật nhanh bao nhiêu tình trạng. Trái lại những cái này từ phương xa bay tới trí tôn đại tiên nhóm tốc độ, tựa hồ căn bản cũng không có nhận kết giới ảnh hưởng, vẫn như cũ nhanh như là tia điện. Trên mặt đất chạy lại có thể nào nhanh hôm khác bên trên bay lượn này? Đạo lý này, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, cho nên không có người lựa chọn cái này còn đường chết. Nguyên bản khi dễ khuyên mi người ít, cho nên bọn hắn mới có thể ôm thành một đoàn, lấy 100 đánh ba cái, vô luận nói như thế nào đều là thắng định. Nhưng là giờ phút này khác biệt, nhìn xem người ta bay tới y thế, không có 10000, cũng có 8.000a. 10000 đánh 100. L. Chư bắt rơi tốc độ nhanh Một ngựa đi đầu đi tới Khuê Nghi bên người, la lớn: "Trưởng lão, chúng ta tới." "Được." Khuê Nghi trong mắt lóe lên hung lệ vẻ oán độc, nhìn trước mắt bọn này trí tôn đại tiên, trong lòng của hắn nhiệt huyết ba. Trong giây mắt này, hắn nhớ tới ngày xưa viêm giới từng ly từng tí, bao nhiêu huynh đệ vì viêm tiếp theo viêm giới sinh mệnh mà từ bỏ tiên đạo, bao nhiêu huynh đệ vì viêm giới tương lai mà khẳng khái hy sinh. Trên mặt hắn hỏa diễm thông suốt dâng lên, nhiệt độ cao rừng rực đốt hắn toàn thân nóng lên. "Cho ta." Từ miệng của hắn rặn, từ hàm răng của hắn trong khe, hung hăng tung ra một chữ: "Z." "MUSE209A." Trong trống lạc Trên bầu trời vô số hào quang rơi lên, tất cả mọi người hào không nương tay hướng về phía dưới phát tiết lấy mình lớn nhất phẫn nộ. Che khuất bầu trời quang mang để trên trời liệt nhật cũng theo đó thất sắc, viêm giới tháng 10 năm 10000 năm qua đọc lại hừng hực lửa giận tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Cấp trí tôn khác đại tiên giao thủ, từ trước đến nay đều là tiến về mấy chục ngàn mét không trung chỗ, tiên thuật pháp bảo hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Liên như ngày đó nhiều tay trí tôn cùng đại xà chí tôn tranh đoạt vạn độc sơn cốc quyền khống chế dạng, những cho thấy cao siêu sức chiến đấu, còn có rực rỡ màu sắc chiến đấu tràn Tại giới có ngữ, chính là nhìn chí tôn đại tiên quyết đấu. Liên tục so quan sát một trận trói mắt nhất nghệ thuật triển lãm. Bất quá, hôm nay trận này huấn chiến cũng tuyệt đối là từ trước tới nay đánh khó coi nhất, cũng máu tanh nhất một trận. Tiếng oanh minh bên trong, lấy khuê nhi cầm đầu đông đảo viêm giới các trí tôn cầm lên ở trong tay tiên khí, một tổ hóng hướng về phía dưới phóng đi. Trí tôn đại tiên đem kết giới bố trí hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là, lại kiên cố kết giới tại đối mặt căn bản là không có cách chống cự lực lượng thời điểm, vẫn như cũ không cách nào lên đến bất kỳ bảo hộ tác dụng. Một cái khuê nhi không đánh tan được kết giới này. 100 cái khuyên ni cũng giống vậy không được, nhưng khi thứ 1000 cái, thứ nhất vạn cái trí tôn đại tiên đều ngưng tụ lại phẫn nộ tiên lực thời điểm. Cái này, cuối cùng một lớp bình phong còn là bị hoa lệ đánh cho mạnh vỡ. Sau một khắc, vô số bóng người như là Thái Sơn áp đỉnh hướng về L không nâng tay, tất cả tiên khí pháp bảo không cần tiền như hướng lên đánh tới. Chỉ là khuyên ni bọn người cổ tay khẽ đảo, đem trên thân gánh vác lấy một cái tiểu xào tấm tuẫn cầm trên tay, cái này lấy xác rùa đen vì hàng mẫu sản xuất hàng loạt tuẫn phòng ngự mặc dù không phải vô địch, nhưng là tại loại này cuộc ẩu chiến bên trong, cũng không nghi ngờ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đồng đảo Tẩm Tuấn Liên làm một thể, trong hư không mơ hồ xuất hiện xác rùa đen hư ảnh. Tại cái này ngay cả kia xưa nay chưa từng có vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp đều có thể cản mấy lần siêu cấp tuấn phòng ngự trước mặt, ấn đám người tiên khí công kích tựa như là thành phong lướt nhẹ qua mặt, căn bản là không cách nào đối viêm giới mọi người làm ra bất cứ thương tổ gì. Mặc dù Huyền Võ Tuấn là bảo bối, nhưng là nhiều người như vậy có thể phối hợp ăn ý như vậy, giống như một người, cũng là khó gặp kỳ quan. Đây cũng là tại viêm giới loại hoàn cảnh đặc định dưới, mới có thể bồi dưỡng ra những này cùng loại với quân đội đồng dạng độ kiếp kỳ người tu chân, sau đó Tiêu Văn Bình tiếp nhận, thông qua một thủ đoạn Đem bọn hắn sinh sinh tăng lên tới cảnh giới trí tôn. Nếu như không là có dạng này đặc thù kinh lịch như vậy hơn 10.000 cái thần linh cũng là tuyệt đối không cách nào ủng có như thế không chê vào đâu được phối hợp người tu vi càng cao chỉnh thể phối hợp lại càng kém đây là ngàn 10.000 năm qua nghiêng ngạ không phá chân lý liền xem như sử dụng tại thần linh cùng các trí tôn trên đầu cũng là bình thường không hay nhưng ngày hôm nay tại cái này dặm những này đến từ viêm giới đông đảo các tiên nhân lại đánh vỡ cái này lệ cũ trong lầm hầm nổ vàngkhu đá người đã ngạh sinh sinh phá quy lực càng lớn tiên khí muốn hoàn toàn phát huy tác dụng liền nhất định phải cần đầy đủ thời gian năng lượng cũng không gian. Nhưng mà Khuê Nhi bọn người xuất thủ quá nhanh, tại cái này lôi đỉnh một kích thiên quân chi thế trước mặt, trong tay bảo bối thậm chí ngay cả bà thành uy lực cũng không hề dùng ra liền đã bị người xông phá chư thế, lâm vào từng người tự chiến chật vật hoàn cảnh. Toàn bộ không gian vải đầy người ảnh, hơn 10.000 người chen lại với nhau, quả nhiên là địch bên trong có ta, ta bên trong có địch. Đối với những địch nhân này, song phương đều là giễu tử thủ, không có nửa điểm lưu tình ý tứ. Không trung thỉnh thoảng có thể trông thấy huyết tung tóe chằng cảnh, một đám đỏ nhanh chóng nhuộm đỏ kia một mảng lớn không gian. Tiếng nổ không dứt bên hai, tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi mà kích thích trong lòng ngang ngược các trí tôn nhau nhau tự bạo, cường đại lực lượng hủy diệt tràn ngập tại mỗi một cái không gian. Nhưng mà chính là tại hoàn cảnh như vậy bên trong, viêm giới trên thân mọi người hiền võ thuần rốt cực phát huy ra tác dụng chân chính. Một c 209 a một trận chiến xuống tới, cho dù miễn không được có người thụ thường, nhưng là tại lấy trăm đánh một cách xa lực lượng đối so phía dưới, khuyên nghi cùng người vẫn là thuận lợi hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Nơi xa, chú ý cái này giảm chiến cuộc Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy toàn thân rất run. Hắn trợn mắt hốc mồm thông qua thần niệm nhìn về phía trước đám kia có chút lâm vào điên cùng tình trạng giới cất trí Tôn. Không chỉ là hắn một người như thế biểu lộ, liền ngay cả đại xã Chí Tôn cùng từ tu chân giới phi thăng lên đến kia 500 tên chân chính hung lệ nhân vật đều nhìn không rét mà run. c 209 a An Vương nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói, viêm giới kia đám người điên, bọn hắn xác thực hẳn là chịu cựu thiên lôi họa cưỡng. c 209 a Huyền Huyễn Hóa tất cả từ tu chân giới đi lên người lúc đầu cùng viêm giới mọi người cũng không thuộc về một cái hệ thống, lẫn nhau ở giữa cũng rất ít có vừa ý thời điểm. Bất quá qua chiến dịch này, thái độ của những người này lập tức thu liễm rất nhiều, bọn hắn rốt cuộc mình bạch một cái đạo lý. Mặc dù mình cùng tâm tính của người ta cùng thủ đoạn có lẽ hung một điểm, nhưng nếu là cùng đám kia không dạng đạo lý, chỉ biết vui đầu liều mạng tên điên so sánh, mình quả thực chính là một cái hiền lành lao đầu. Chơi ạ, đây là đánh trận a." Tiêu Văn Bình lẩm bẩm nói, "Khuyên nhi bọn hắn chính là như vậy chỉ huy, thật là một đám chính cống đồ đần a." An Vương đuốt đuột có chút ngậy như cổ, nói, "Bọn hắn không có chỉ huy." "Cái gì? Bọn hắn căn bản chính là đang phát tiết, dùng mình lớn nhất nội khí đang phát tiết mà thôi." An Vương thở dài, nói còn nhớ do chấn ma tinh bên trên, ta một người tập kích viêm giới đại bộ đội sự tình a. Đương nhiên nhớ được. Tiêu Văn Bình tự nhiên không có khả năng quên, chính là bởi vì An Vương đại phát thần Huy, khiến cho viêm giới cuối cùng tế ra ám thần cái này cuối cùng thủ đoạn. Viêm giới tấn công tu chân giới, tộc nhân của ta tử thương vô số, cho nên khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, ta tại trên người của bọn hắn phát tiết lửa giận của mình, mà bọn hắn giờ phút này cũng giống như vậy. An Vương nhàn nhạt nói. Tiêu Văn Bình trầm mặc nửa ngày, không nói thêm gì nữa. Mặc dù viêm giới tại 3000 năm trước đối với tu chân giới tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là cùng, người phong ấn thần mục lão tổ Đối viêm giới tạo thành tổn thương so sánh, vậy liền căn bản không đáng giá nhất tới. Nhìn xem đã rơi vào điên cùng viêm giới mọi người, Tiêu Văn Bình trong lòng trừ một chút bất đắc dĩ bên ngoài, không còn có ý tưởng khác. Hơi hơi thở dài một cái, Tiêu Văn Bình nhẹ giọng nói, "Trấn tinh, tựa như là rất xa xôi sự tình." "MOC 209A." Hắn hướng về bên người hai nữ nhìn lại, ba người hai mắt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy một tia ấm áp. Vỗ tay một cái, giống là nhớ ra cái gì đó, Tiêu Văn Bình lôi kéo An Vân tay, nói, "Đúng, lúc nào đem đầu kia lão Long cùng Phượng Hoàng cũng đến, để chúng ta lão bằng hữu đều tụ họp một chút." "Đi." Hàn Vương cao Dơ hai tay hai chân đồng ý. Ánh mắt của mọi người không còn quan tâm cái kia tràn ngập huyết tinh cùng ngang ngược địa phương. Tại nơi đó giao phong đã kết thúc, hoặc là nói, khi đám kia thần linh lựa chọn tránh lui thời điểm, số mạng của những người này liền đã chú định. Nhưng là đối với Khuê Nghi bọn người mà nói, đây chẳng qua là bọn hắn tác thủ một chút lợi tức mà thôi. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn chầm chằm những cái kia chí tôn phía sau thần linh. Ám thần, dù sao không phải trí tôn có thể nắm giữ đồ vật, chỉ có chân chính thần linh trong tay, mới sẽ có được như thế vũ khí đáng sợ. Có lẽ có một ngày Khi bọn hắn đối mặt chân chính thần linh thời khắc, mới là đối với bọn hắn sau cùng khảo nghiệm. Chương 56, Thần Ma Chi Lộ. Vô bên trong, một mảnh trùng vắng, tại ngũ hành kết giới trong vòng đây, bất kỳ người nào mà dễ nâng tiến vào không linh cảnh giới. Vô luận là đối với thần linh, tiên nhân ngửa hoặc là phổ thông người tu chân, có thể tại ngũ hành trong kết giới tu hành, đều là một kiện cực độ xa xỉ sự tình. Nhưng là hôm nay tại cái này to lớn trong kết giới, nhưng lại có vạn nhi 8.0000 cấp chí tôn đường tiên nhân ngồi xếp bằng hành công. Bọn hắn từng cái mắt tối xuống ngưng thần, may nhìn không ra vừa mới còn tiến hành qua một trận kịch liệt đại đồ sát vật động. Tại kết giới bên ngoài, 5 người đứng song bài, chú ý trong kết giới hết thể phát triển. Tiểu tử, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự là tốt về đến nhà. Thật sao? Tiêu Văn Bình nhìn nửa ngày, vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ thành tựu, mặc dù biết ở bên cạnh vị lão nhân kia quả quyết không sẽ lừa gần mình, nhưng trong lòng xác thực rất là nghi hoặc. Thỉnh giáo Tiên Bối. Cha cung cung kính kính hướng về cô độc thần thi lễ một cái, thái độ chi đoan chính, so với đối với mình chủ thần Tiêu Văn Bình đến, còn muốn kính sợ ba phần. Cô độc thần ruốt ruột mình râu dài, nói, những người này trong lòng đều có tâm ma. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cẩn thận nói, Tiên Bối Tựa hồ trong lòng của mỗi người đều có tâm ma a. Không phải? Cô độc thần lắc đầu nói, mặc dù trong lòng của mỗi người đều có tâm ma, nhưng là một chút kia tâm ma có thể hay không uy hiếp được bản thể, liền không thể cơ đúa cả nắm. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngài có ý tứ là nói, tâm ma của bọn hắn quá nặng, đã uy hiếp được bản thể. Trẻ con là dễ dạy. Cô độc thần hài lòng tán một câu. Tiêu Văn Bình thân sắc nghiêm trọng, lại lần nữa nhìn nửa ngày, rốt cuộc nói, ngài là làm sao thấy được? Câu nói này mới ra, vô luận là cha hay là tấm, phượng hai nữ đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến tâm kia quá mức giản nua khuôn mặt bên trên. Chính như Tiêu Văn Bình lời nói, tâm ma mỗi người đều có, nhưng là nghiêm trọng hay không, lại không ai có thể tại trước đó nhìn ra. Thứ này bình thường còn không có gì, liền xem như ngẫu nhiên bộc phát một chút, vận vận công cũng liền có thể đè xuống. Mà lại theo tu vi ngày càng cao thâm, tâm ma xuất hiện tỷ lệ liền càng thêm giảm ít. Thế nhưng là tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, thí dụ như tu luyện một loại nào đó công pháp đến sắp đại công cáo thành, hoặc là liền muốn đột phá cảnh giới cực hạn thời điểm, lại hoặc là thụ khó khôi phục trọng thương lúc. Lúc này, tâm ma liền sẽ tựa một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc đạn hạt nhân, tràn ngập hủy diệt tính nguy cơ. Cho nên nói, Nếu là đem cô độc thần năng đủ nhìn thấu tâm ma bạn sự học đến tay, cũng chẳng khác nào cho sinh mệnh của mình thêm một cái bảo hiểm. Dạng này cơ hội tốt, nghĩ đến vô luận là ai đều sẽ không bỏ qua. Tại mọi người tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, cô độc thần mặt mũi ra nua bên trên lộ ra nụ cười hình lành, chậm rãi nói, "Cái này chính là kinh nghiệm." Tiêu Văn Bình cùng cha hai mặt nhìn nhau, cùng nửa ngày lại đợi đến dạng này một đáp án, thật là khiến người thất vọng cực độ. Cô độc thần cười ha ha một tiếng, nói, "Các ngươi hai cái này tiểu giã hỏa, ý đồ kia còn thật sự cho rằng lão nhân gia ta nhìn không ra a?" Moise 209A. Cha đỏ bừng cả khuôn mặt cũng đung lên tiếng là. Về phần Tiêu Văn Bình à, thì là xấu hổ cười một tiếng, hơi suy nghĩ, nói, tiền bối, ngài coi như không muốn nói cho ta, nhưng nói cho Nhã Kỳ hẳn là có thể chứ. Hừ hừ, nói cho nàng, cùng trực tiếp nói cho ngươi khác nhau ở chỗ nào a? Cái này, tựa như là không có gì khác biệt a. Trương Nhã Kỳ sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là hướng về cô độc thần có chút tí lễ, nói, xin tiền bối chỉ điểm. Lao đầu tử có chút hoắt tay, thành cần nói, Nhã Kỳ a, ngươi cứu con trai bảo bối của ta, lao đầu tử thế nhưng là vô cùng cảm kích. Nếu là thật sự có cái gì tốt thần thật Ta có thể không dạy tiểu tử này, ai chỉ bất quá tâm ma mà nói, phiêu miểu vô tung, lao đầu tử thật là bằng kinh nghiệm nhìn ra. Tiêu Văn Bình ngay xong, lập tức một mặt thất vọng. Xem ra tu luyện về sau thật đúng là muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận a nghĩ nghĩ, không cam tâm mà hỏi, tiền bối, thật chẳng lẽ không có cách nào rồi sao? Cô độc thần nghĩ một lát, nói, kỳ thật ngươi cũng có thể đạt đến ánh mắt lão phu, chỉ muốn nhìn lên một cái, liền có thể biết đối phương tâm ma đến tuột cùng đạt tới trình độ nào. Thật không sai, chỉ cần ngươi thời lưu tâm, châm chỉ không ngừng tu luyện, một nhất định có thể. Châm chỉ không ngừng tu luyện. Tiêu Văn Bình trên mặt hiện ra một tia thần sắc cổ quái, hắn nhẹ giọng hỏi, "Cái này thời gian tu luyện đại khái muốn bao nhiêu à? "Không nhiều, đại khái ngươi đến lao phu tuổi như vậy, hẳn là liền có thể." Tiêu Văn Bình có chút khẽ động khóe miệng, giờ khóc giờ cười mà nói, "Đa tạ ngài chỉ điểm rồi." Cha cùng hai nữ trên mặt đều lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, có trời mới biết cô độc thần lão nhân ra ông ta sống bao lớn số tuổi. "Kia nhưng là chân chính viễn cổ thần linh a, tại bây giờ thần giới những thần linh này xuất hiện trước đó, bọn hắn liền đã tồn tại vô số ngàn tỉ năm, cũng tu luyện tới hắn cái kia số tuổi, nếu là lại nhìn không thấu chỉ là một cái tâm ma, cái kia cũng thật là sống lãng phí một trận." Cô độc thần đem nét mặt của bọn hắn thu hết vào mắt, đột nhiên nói: "Thực đối với thần linh mà nói, còn có một cái biện pháp nhưng để tránh cho tâm ma xuất hiện." Tiêu Văn Bình giật mình, vội vàng truy vấn, tiền bối mau nói: "Hắn sở dĩ đối này đặc biệt quan tâm, cũng là có đạo lý riêng. Vô luận là chính hắn, tốt hơn theo lấy hắn phi thăng đám kia các trí tồn, đều là trong thời gian cực ngắn đạt tới đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Nhanh chóng tu hành luôn luôn có nó không thể tránh né tệ nạn, mà trong đó đối bọn hắn đến nói, uy hiếp lớn nhất chính là tâm ma xâm thể." Ngày hôm trước Trận tiêu 10.000 đối 100 đại đồ sát về sau, cô độc thần lập tức xuất hiện, để Trương Nhã Kỳ mở ra ngũ hành kết giới, đem những này người đồng thời đuổi đi vào, mệnh bọn hắn bê quan tu luyện tâm thần. MOC209A. Thấy Lao nhân nhà trịnh trọng như vậy thái độ, Tiêu Văn Bình cùng đều kinh hãi, không nói hai lời liền hoàn toàn làm theo. Sau đó trải qua qua giải thích của hắn, Tiêu Văn Bình mới biết được những người này ở đây nhanh chóng tăng thực lực lên đồng thời, cũng chôn xuống một cái cực lớn mầm tai họa. c 209 a Mặc dù lúc này nhìn không ra, nhưng nếu là đợi đến luyện thần cuối cùng cấp tiến đến thời điểm, thể nội kiểm chế tâm ma thế tất nhất cử bạo phát đi ra. Đến lúc đó, cái này hơn 10.000 trí tôn tiên nhân có thể kháng đang nghi kiếp, bước vào thân giới, sợ là trong bên trong vô một. Nghe tới dạng này hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần là người đều sẽ trong lòng rúng sợ. Liền ngay cả nguyên bản ở bên ngoài đại xã chí tôn, An Vương, nhàn mây lão đạo cùng những cái kia từ tu chân giới phi thăng 500 tiên nhân tại nhìn nhau sau một lát, đều một đầu đâm tiến vào ngũ hành kết giới, cẩn thận rèn luyện tâm thần đi. Dựa theo bọn hắn đến nói, tính mệnh là quý giá, nhiều tu luyện một hồi cũng là tốt. Cô độc thần ánh mắt tại Tiêu Văn Bình ba người trên thân qua, chậm nói, ngươi là thật không biết, hay là giả vờ giả ta? Tiêu Văn Bình giận dữ, Bất quá giờ phút này có chuyện nhờ cùng người, đành phải buông xuống tư thái, thành cần nói, Vạn Bối sát thực không biết. Cô độc thần trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc, hỏi, người thật không biết? Thật không biết. Chầm ngâm một lát, cô độc thần hỏi, vậy ngươi cũng biết, vì sao ba người các ngươi có thể dễ như trở bàn tay vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, nhưng không có lọt vào tâm ma xâm thể thai đương a? Tiêu Văn Bình chàng ngập tự tin cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên là bởi vì Vạn Bối ba người tâm chí kiên định, hưng phúc tề thiên, một thân hạo nhiên chính khí, cho nên mới sẽ bách bại không sinh, vạn ta bất xâm. Cô độc thần không cao hứng hừ một tiếng, tra thì là lặng lẽ ồ một câu. Khoắc, trung nhã kỳ sắc mặt tím đỏ, hắn rối kéo Tiêu Văn Bình một chút, ngược lại hỏi, tiền bối, ngài nói kia lại là vì sao đâu? Cô độc thần đưa tay một thao, từ Tiêu Văn Bình trên thân gỡ xuống một kiện hộp bội, hỏi, tiểu tử, đây là vật gì, ngươi từ cái kia giằm làm được? M1C209A. Tiêu Văn Bình định nhãn xem xét, hoảng sợ nói, đồng tâm kết. Ánh mắt của hắn cùng hai nữ tại không trung không hẹn mà gặp, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Cái này gọi đồng tâm kết ta. Cô độc thần nao nao, nói, cái tên này thật sự là kỳ quái, bất quá thứ này lại là một kiện không sai pháp bảo. Cha nhìn kỹ, lập tức hiểu rõ ra, nói, đây là một kiện an tâm định thần bảo vật, thân thiết kế có chút xảo diệu, mặc dù ngay cả tiên khí cũng không tính được, nhưng đối với tâm ma nhưng lại có cực lớn khắc chế lực. Nguyên lai like tại ba vị trên thân có này chí bảo, chắc không được lại sẽ không sợ tâm ma xâm thể đâu. Tiêu Văn Bình bắt về đồng tâm kết, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kiện bảo bối này nhưng thật ra là căn cứ thiên đỉnh tông tổ, tổ sư phòng làm bản gốc luyện chế mà thành. Vô luận là lực phòng ngự hay là lực công kích tại bọn hắn giờ phút này trong mắt ra, đều là không đáng giá nhắc tới không dùng được chi vật. Sở dĩ còn lưu ở trên người Đó đã là kỷ niệm ý nghĩa lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng là trải qua cô độc thần đề cập, bọn hắn mới không hẹn mà cùng nhớ tới, thứ này còn có một cái khác dụng dụng, đó chính là an tâm định thần. Cái này phiên bản thu nhỏ tổ sư phòng tại phòng ngừa tâm ma thượng, có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Chính là bởi vì là có vật nhỏ này tồn tại, cho nên Tiêu Văn Bình ba người bọn hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió tu luyện tới thần linh cảnh giới. Vút nhẹ nhẹ ngọc bội trong tay, Tiêu Văn Bình thông suốt cười nói, "Ta minh bạch, chỉ cần cho mỗi người chế tạo một kiện thứ này, liền có thể để bọn hắn miễn trừ tâm ma xâm thể chi nhiễu." 209 a Không đúng không phải toàn bộ miễn trừ, mà là tăng mạnh chống cự tâm ma xâm lấn năng lực. Cô độc thần thở dài một cái, nói, hơn 10000 cái a, có thể lập tức xuất ra bạo tay như thế, sợ là cũng chỉ có người một người. Tiêu Văn Bình cười ha ha, đối với mình kia bẩm sinh có thể lực lớn vì tán thượng, trong lòng hơi động, hắn cầm đồng tâm kết rơi vào trong trầm tư. Văn Bình, người đang suy nghĩ gì? Trương Nhã Kỳ kinh ngạc hỏi. Ta tại cho thứ này là tên. Cha lấy làm kỳ, hỏi, đây không phải gọi đồng tâm kết ta. Đương nhiên không được, đồng tâm kết là chuyên gia chuyên dụng, đúng không? Áo trắng, Nhã Kỷ. Hai nữ sắc mặt đỏ thắm, tiểu diễm Như Hoa, Tôi lỗi. Chương 57, thiết kế. Ai nha, sư phụ, ngài tâm ma tại sao lại nặng? Kết giới bên ngoài, y lão đạo đơn độc tê đi ra, đánh giá cẩn thận hắn nửa ngày, sau đó tại lao đạo sĩ bị nhìn thấy vội vã cuốn cuồng tình huống dưới, há mồm trận mắt run giọng nói. Cái gì? Lão đạo sĩ nhìn thấy đồ đệ một mặt thật trọng, không khỏi càng thêm hãi hùng khiếp vía bắt đầu, hỏi, rất nghiêm trọng a. Đúng vậy a, so với đi vào thời điểm càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt hỏi, sư phụ, ngài đi vào về sau đang làm gì? Đương nhiên là đả tọa công, rèn luyện tâm thần. Thần sau Tiêu Văn Bình nắm chặt lấy mặt hỏi, chỉ là song trong mắt lóe lên mỉm cười bán tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Biết Đồ Chi bằng sư, lão đạo sĩ trong lòng nghi niệm nổi lên, hỏi, "Ngươi là làm thế nào thấy được vi sư tâm ma tăng thêm?" Rất đơn giản, cái này chính là kinh nghiệm vấn đề. Tiêu Văn Bình ngửa ngực, mô phảng lấy cô độc thần biểu lộ nói, "Kinh nghiệm. Không sai, chỉ cần ngài có thể tùy thời lưu tâm, chăm chỉ không ngừng tu luyện, một nhất định có thể đạt tới độ nhi trình độ." Cần bao nhiêu thời gian? Không nhiều, đại khái đến độ nhị tuổi như vậy, hẳn là liền có thể. Nha. Lão đạo sĩ ý vị thông trường lên tiếng, đột nhiên phát giác không đúng hung hăng một cước đạp tới, nổi giận mắng, nói hiếu nói vượng, tiểu tử ngươi mới sống mấy năm, câu nói này đổi thành sư đến nói còn tạm được. Tiêu Văn Bình luốt luốt bị đá bên trong đùi, nhè răng trợn mắt thở một hơi linh khí, nói, sư phụ, đây đều là cô độc thần lao tiền bối nói lời, Đỗ Nhi chỉ bất quá lặp lại một lần mà thôi. Đừng giả vờ giả vịt. Lão đạo sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, giải quyết tâm ma vấn đề rồi sao? Nhanh lên nói cho ta biện pháp. Tiêu Văn Bình lập tức đứng thẳng người, giờ phút này hắn đã là thần linh một trong, mà lão đạo sĩ chẳng qua là hợp thể cảnh giới tiên nhân thôi, đừng nói là chỉ là một cước, liền xem như cầm một đem tiên khí để hắn chặn cũng đừng hòng bị thương, cốt này thần thể bảy bay. Sư phụ, cho ngài. Lão đạo sĩ tiếp đi tới nhìn một chút, nguyên lai like là một cái không chút nào thu hút đồng giới chỉ. Lật tới lật lui nhìn nửa ngày, hay là nhìn không ra một chút thành tựu, không khỏi hỏi, Đồ Nhi, cái này là vật gì? Đây là tiên gia trí bảo tổ sư giới lạ." Tiêu Văn Bình lập tức nói qua nói, vật này đeo mang theo, có an tâm nương thần diệu dụng, chỉ cần chấp nhận không xấu, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện tâm ma xâm thể sự tình. Bảo bối tốt." Nhan mày lão đạo đại hỉ, lập tức mang theo trên tay, thuận nói, "Thứ này có mấy cái?" "Đương nhiên chỉ có một cái, ngài là sư phụ ta." có vật gì tốt đương nhiên là muốn trước cho ngài. Ừm, không tệ, không tệ, không có uổng phí thu ngươi tên đồ đệ này. Lão đạo sĩ lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi còn có thể luyện chế một chút ra a? Đương nhiên có thể, ngài muốn dùng a? Ừm, ngươi bây giờ là thần linh đúng không? Đúng vậy a. Tốt, vậy ngươi liền không có tiên nhân cố kỵ, về tu chân giới đi một chuyến đi. Làm gì? Nói nhảm, có đồ tốt đương nhiên là muốn chia sẻ, đưa cho ngươi đám kia các sư huynh mỗi người phân một cái, còn có bảo bối của ta đồ tôn cũng phải có một cái. Lão đạo sĩ năm chặt lấy ngón tay đến lấy, mặt khác lại cho lão bằng Hưu Thiên nhất Tông chủ mang một cái đi. Còn có chương đạo nhân, còn có. Tiêu Văn Bình nuốt nước bọn, thật sâu hoài nghi, mình sớm như vậy liền đem chức nhận giao cho sư phụ lựa chọn đến tọt cùng có chính xác không? Mặc kệ hắn âm thầm nghĩ như thế nào, sau một tháng, hơn 10.000 khối tổ sư giới đã mới vừa ra lò. Người tổ sư này giới kỳ thật chính là đồng tâm kết cường hóa phiên bản, mặc dù ở bề ngoài hào không xuất sắc, nhưng là thực tế công hiệu lại lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ thiết kế như thế u ám không đáng chú ý, tiêu căn bản chính là bởi vì hắn cố ý hành động. Đương nhiên, trong đó duyên cớ cũng chỉ có thật sâu chôn giấu ở trong lòng, là không thể tuyên bố ngoài miệng. Sau đó, chương nhã hồi ngũ hành kết giới. Tiêu Văn Bình cho trên tay mỗi người đều thả một khối tổ sư giới. Kể từ đó, có như luyện thần cuối cùng cấp lập tức đến ngay, bọn hắn cũng không gặp qua tại lo lắng. Giải quyết cái này đại họa trong đầu về sau, cô độc thần cũng không có cứ thế mà đi, mà là thần thần bí bí đem Tiêu Văn Bình cùng tấm, phượng hai nữ gọi vào một bên. Tiêu Văn Bình cũng không hiểu chút nào, lấy lao nhân ra này thời khắc này thân phận, lại còn cẩn thận như vậy cẩn thận, thật không biết hắn hổ lô giảm bán là thuốc gì đây. Tiểu Lạc Đệ, người đã từng cùng con kia lười rùa đen gặp qua hai mặt, hẳn là cũng biết thực lực của nó như thế nào đi. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, Trong đầu lập tức xuất hiện một con to béo thì dày, mở rộng ra đến chừng mấy trăm trượng đại ô quy. Khi đó nó, chính cao cao ngóc lên so đại xà trí tôn bản thể còn muốn lớn hơn cái cổ, mặt mũi tràn đầy giữ tận hướng phía che khuất bầu trời thiên lôi phun ra kia Hủy Thiên Diệt Địa trùng điệp một kích. Không tự chủ được dùng mình một cái, nếu là có khả năng, hắn thật không nguyện ý lại cùng lao Ô Quy loại kia sinh vật hết sức khủng bố liên hệ. Mặc dù cô độc thần cũng là viễn cổ thần linh một trong, bất quá Tiêu Văn đám người cũng chưa từng gặp qua hắn hung tàn bạo lực một mặt. Tại trong lòng của bọn hắn, cái này, thần bên trong có vang dội danh hiệu thần linh. Liên tựa như một cái yêu thương con cháu tử, rất khó làm cho người ta phảng cảm. Cho nên đối với lão nhân gia ông ta, Tiêu Văn Bình cũng không có cái gì tâm mang sợ hãi, trái lại lão Quy, từ khi gặp qua nó ngạnh sinh sinh đem Cựu Thiên Lôi hòa cướp đánh dụng về sau, tất cả mọi người đối với nó lên mấy phân lòng kính sợ, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng chưa từng ngoại lệ. Tiên bối, lão nhân gia ngài sách rùa đen thần làm gì? Ai? Lão đầu tử muốn nó. Cái gì? Phóng nhãn tam giới, cùng lão nhân gia ta cùng thế hệ hơn nữa có thể nói mấy câu, sợ là cũng chỉ có cái kia người làm miếng. Cô độc thân thở dài, lộ ra thuần thức không thôi. Nhiều năm như vậy không gặp, thật đúng là hơi nhớ lao bằng hữu." Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, nói, "Thế nhưng là theo vạn bối biết, vị kia rùa đen thần suốt ngày chỉ là đi ngủ, chỉ sợ ngài liền xem như nhìn thấy nó, cũng chưa chắc sẽ để ý tới ngài à. Cô độc thần sờ lấy dâu dài, trầm ngâm nửa ngày, nói, "Rất có thể, tại cái kia người làm biếng trong lòng, thật đúng là trời đất bao la đi ngủ lớn nhất đâu." Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, đột nhiên cười nói, "Không được, lao ra hòa này, ta nhất định phải tìm một chút sự tình cho nó đi làm." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, "Ngài có tính toán gì đâu?" Cô độc thần cười hì hì nhìn xem Tiêu Văn Bình, Nói, trước tiên nói một chút ngươi đi, ngươi thực lực trước mắt mặc dù không tệ, nhưng là những cái kia tiểu a nhi đều là tiến vào nhập thần giới ngàn tỷ năm thần linh, nghe nói hay là cái gì mười ba cổ thế lực cường đại một trong, ngươi vì sao muốn tìm bọn hắn gây chuyện? Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Vạn đối cũng không muốn tìm thần linh phi phước, chỉ là mấy cái kia chí tôn đắc tội ta mà thôi." Cô độc thần khẽ lắc đầu, sâu xa khó hiểu cười một tiếng, nói, "Không nên là ta, nếu như chỉ là tìm những cái kia chí tôn phi phước, ngươi sẽ còn mời ta vì ngươi hộ giá hộ a." Tiêu Văn Bình trong lòng vi kinh, thế mới biết trước mặt vị này viễn cổ thần linh là một cái cáo giả người. Mình cái này điểm tâm sự tỉnh sợ là căn bản không thể gạt được hắn." Trương Nhã Kỳ chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng giữ chặt Tiêu Văn Bình tay, đem viêm giới sự tình một mạch dùng thần niệm chuyển vào cô độc thần trong ý thức. Bất quá thời gian qua một lát, cô độc thần liền đã minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Chỉ là biểu hiện của hắn lại cũng không kích động, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Thì ra là thế a." Sau đó hắn mở miệng hỏi, chính là chút chuyện nhỏ này, cũng không có gì lớn không được, làm gì nhìn không ra đâu. Tiêu Văn Bình mỉm môi, nói, "Tiền bối, dòng dã một giới vô số sinh linh à, chẳng lẽ còn tính là chuyện nhỏ a? Chỉ là một giới mà tôi, chỉ cần không phải thần giới Đoán chừng cũng không ai sẽ để ý tới. Cô độc thần hờ hững nói, Tiêu Văn Bình trong lòng một trận rếp run, cẩn thận nghĩ một lát, thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận lao nhân ra này nói thật đúng là có mấy phân đạo lý. Đối với những kẻ sống quá dài thuế nguyệt thần linh đến nói, có lẽ đây đúng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Cô độc thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng nghĩ, về sau ngươi sẽ từ từ quen thuộc. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, có lẽ đợi đến mình quen thuộc chuyện như vậy về sau, mới có tư cách trở thành một tên chân chính thần linh đi. Cô độc thần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói, tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ còn muốn thay viêm giới ra mặt báo thủ a? Đúng vậy à. Tiêu văn bình thẳng nhiên thừa nhận, như là đã bị đối mới biết, đương nhiên không cần lại dịch cất giấu, văn bối cũng không có bỏ giờ nửa trường tói quen, cho nên muốn mời ngài ra trước tuổi trợ một chút sức lực. Ai, đáng tiếc à. Cô độc thần thở dài một tiếng, nói, tiểu bằng hưu, không phải lão nhân ra ta không muốn giúp người, mà là những năm gần đây, những cái kia đám tiểu tể tử đối ta hiếu kính vô cùng, không có lý do, thật đúng là không có ý tứ xuất thủ giáo hấn bọn hắn A Thật sao? Tiêu văn bình miễn cưỡng cười một tiếng, khó nén một mặt vẻ mất mát. Thu -ta, thu -ta, đừng sầu mi khổ n Cô độc thần lắc đầu nói, "Lão nhân ra ta liền xin thương trợ, cho ngươi tìm một cái giúp đỡ tốt." "Giúp đỡ?" Tiêu Văn Bình kỳ quái nhìn hắn một cái, đối thủ của mình thế nhưng là thần giới 13 cố thế lực cường đại một trong, nếu như còn thật có người có thể hỗ trợ, như vậy cũng chính là trước mắt vị này thần uy cái thế viễn cổ thần linh. Thế nhưng là nghe hắn ý tứ, giống như không nghĩ nhúng tay trong đó, như vậy còn có người nào dám hướng như thế thế lực cường đại khiêu chiến đâu? Trong lòng hơi động, Tiêu Văn Bình hoàng sợ nói, "Ngài nói là rùa đen thần. "Không sai, tiểu tử thông minh." Cô độc thần cười ha hả nói, "Chính là con kia lười rửa đen, nếu là có nó xuất thủ, Sắp nhất định có thể hoành tạo thiên quân, không ai cả nổi. Tiền bối nói đùa. Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, nói, rùa đen trước thần bối mặc dù thần lực khôn cùng, nhưng là lấy tính cách của nó, chỉ sợ liền xem như những thần linh kia đi thẳng đến trước mặt của nó giễu vọ dương ai, nó cũng là chiếu ngủ không lầm. Muốn để nó xuất thủ a, căn bản không có khả năng. Cô độc thần mỉm cười nắm bắt thật dài sợi dâu, một bộ đã tính trước bộ dáng. Tiêu Văn Bình nhìn một chút, trong lòng hoài nghi, hẳn là lão nhân gia này thật sự có biện pháp không thành. Chương 58, lão điểm, thượng. Sợi ánh nắng nhạt nhạt chiếu xạ tại cô độc thần trên mặt, tấm tiêu mặt mũi dàn mùa tang. Tiêu Văn Bình ngước nhìn tấm mặt mọ này, trong lòng thực tế nghị không ra hắn vì sao muốn lựa chọn dạng này một bộ thân sát tối tha. Mặc dù thần linh có thể bất kỳ thay đổi nào bên ngoài đồng hồ, nhưng là tướng mạo như thế dàn mua, vị này cô độc thần đúng là có thể xương độc nhất vô nhị. Đợi đã lâu, lão nhân ra này rốt cuộc sâu kín mở miệng. Ngày xưa chúng ta kia một đời người hành hành thời điểm, lão phu không sợ trời, không sợ đất, nhưng là đối với hai người hay là rất phục tức giận. Tiêu Văn Bình trong lòng lấy làm kỳ, làm sao lập tức nói đến cái đề tài này. Bất quá đối với những lại viễn cổ thần linh cố sự hắn cũng phi thường có hứng thú biết, liền ngay cả bên người hai nữ cũng bắt đầu tập trung tinh thần nghe. Hai người kia bên trong, một cái là chơi lôi tổ tông. Tiêu Văn Bình lập tức hướng Vượng Bạch đi nhìn lại, mặc dù trên mặt của nàng không có nửa điểm biểu lộ, nhưng là từ cặp kia động lòng người đôi mắt bên trong vẫn như cũ hiện lên một tia xinh đẹp quá hoa. Một cái khác a, chính là cái kia người làm biếng. Tiêu Văn Bình sững sở, thốt ra, rùa đen thần. Đúng vậy. Cô độc thần than thở nửa ngày, nói, kỳ thật chúng ta đám người này luôn mồm gọi nó người làm biếng, lười rùa đen, kỳ thật ở trong lòng đều đối với hắn kính nể không thôi, bởi vì nó mới là trong chúng ta tu luyện chăm chỉ nhất thần linh. Tiêu Văn Bình thân sắc cổ quái nhìn xem hắn, cái này chuyển biến cũng quá lớn một điểm đi một cái chỉ nghĩ cả ngày ngủ ngon ra hỏa, vậy mà là những cái kia viễn cổ thần linh bên trong tu luyện nhất chữ khó, câu nói này làm sao nghe luôn luôn cảm giác là lạ a. Cái kia người làm biếng chân chính để chúng ta kính nể địa phương chính là nó tại phương pháp tu luyện bên trên mở ra một đầu cùng chúng ta khác biệt quá nhiều một con đường khác tử. Cái gì? Lần này Tiêu Văn Bình thế nhưng là giật nảy cả mình, trầm tư một lát, cẩn thận mà hỏi, chẳng lẽ rùa đen trước thần bối vậy mà chuyển tu Phật tông? Phật tông? Cô độc thần khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, cái kia gần đây tông phái cùng chúng ta cách biệt quá xa, tại chúng ta hoành hành niên đại dặm, căn bản cũng không có cái gì Phật ông. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đã như vậy, kia lão Ô Quy đương nhiên không có khả năng chuyển tu Phật tông một mạch. Cô độc thần ngắm nhìn phương xa, chậm rãi nói, người rùa đen tu luyện tới thần linh cảnh giới về sau, đột nhiên đại phát kỳ tưởng, lựa chọn một đầu phong cách riêng, cùng chúng ta đám người này đại tướng khác lạ phương thức tu luyện." Tiêu Văn Bình trong lòng chỉ cảm thấy gái ngứa không chịu nổi, lão nhân ra này nói hồi lâu, chính là không nói đáp án, đây không phải có chủ tâm sâu người khẩu vị a. Cũng may hắn thúc giục sau một lát, cô độc thần cục cho ra đáp án. "Chúng ta thần linh tu luyện có thành tựu về sau, đều sẽ ngưng luyện ra thuộc về mình thần vực. Thần vực càng lớn, thần uy liền càng mạnh. Đối với bản thân thần lực bổ sung liền càng nhanh, đồng thời, đối với thần lực lý giải cũng liền càng thêm thấu triệt. Cho nên chúng ta tại lúc tu luyện đều là hết sức tăng lớn bản thân thần vực. Tiêu Văn Bình nghĩ đến Lao nhân gia này sao chịu được so một giới rộng rãi thần vực, lập tức có một loại hiểu ra cảm giác. Không sai, cũng chỉ có tại rộng lớn như vậy vô biên thần vực duy trì dưới, lão nhân gia này mới sẽ có được mạnh mẽ như vậy chi cực siêu tuyệt thực lực. Trong lòng hơi động, Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hai lần gặp được lão Quy thời điểm, tựa hồ cũng không có cảm nhận được đối phương thần vực tồn tại. Nhưng là căn cứ lão Quy biểu hiện đến xem, Cả hai cái đều là bản thể của nó. Đã bản thể đều tại, như vậy nó thần vực lại tại cái kia giằng đâu? Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, Cô Độc Thần cười nói, có chút đầu núi đi. Đúng thế. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, hỏi, rùa đen thần thần vực không giống bình thường. Không sai. Cô Độc Thần vui mừng cười nói, cái này La Oa Quynh ngưng luyện thần vực đúng là không giống bình thường, nó vậy mà lựa chọn đem thần vực cô đọng tại thân thể của mình bên trong. Tiêu Văn Bình cùng hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Thần vực uy lực như thế nào, tác dụng như thế nào? Bọn hắn mặc dù vừa mới bắt đầu cô động nhưng là đối với thứ này đã có rất sâu hiểu rõ thần vực kỳ thật chính là một loại thuộc về thần linh tư nhân không gian giới chỉ bất quá cái không gian này là thần linh dùng thần lực của mình mở theo cái không gian này không ngừng hoàn thiện mới có thể để cho thần linh phát huy ra chân thực lực lượng một khi cái không gian này bị cái khác thần linh tứcạ như vậy liền đem thần lực giảm đi dạng này không gian giới chỉ đồng dạng đều là lấy nào đó đồng dạng thần khí làm cơ sở dần dần phát triển ra đến cũng chỉ có lấy thần khí cơ hãn mới có thể chống đỡ ở cái này vô tận không gian nhưng mà nghe cô độc thần ý thứ Con kia lão ngu quý vậy mà là trực tiếp tại bản thể bên trên mở thần vực, vậy đơn giản chính là hành động tự sát. Một khi nó thần thể duy trì không được không gian nhu cầu, như vậy liền sẽ triệt để bạo liệt mà chết, không còn có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Cái này, rùa đen trước thần bối là thế nào nghĩ đến cái này hồ? Cái này ý nghĩ hao huyền biện pháp a. Cô độc thần cười khổ. Có trời mới biết con kia rùa đen là thế nào nghĩ tới, ngay từ đầu liền ngay cả chúng ta nhảy, bất quá không nghĩ tới chính là, nó vậy mà thật thành công, hơn nữa còn đem thần vực cô độc đến tự thế vô song tiên cố tình trạng. Cử thế vô song Chẳng lẽ rủ đen thần thần vực so ngải còn muốn lợi hại hơn a?" Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Hắn nhưng là được chứng kiến cô độc thần thần vực, cho nên đối thuyết pháp này thật rất khó tin tưởng. Cô độc thần cân nhắc một lát, nói, "Rất khó nói, cũng chính là ai cũng có sở trường riêng đi. Bất quá nếu là song phương giao thủ, ta thần vực kém xa nó kiên cố, cho nên căn bản là không cách nào tổn thương nó mấy may." Thật có lợi hại như vậy? Không sai, nó thần vực chính là nó, cả hai hợp mà vì một, trừ hủy diệt lão nhi thiên lôi bên ngoài, trên đời không còn có có thể làm bị thương nó đồ vật." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, nếu là thật sự có lợi hại như thế Như vậy sau này mình lúc tu luyện phải chăng cũng muốn lựa chọn như thế phương thức tu luyện đâu? Tiền bối, ngài biết rùa đen trước thần bối là tu luyện như thế nào sao? Tựa hồ là nhìn ra hắn tâm tư, Cô độc thần cười ha ha một tiếng, nói, tiểu bằng hữu, lão quy cái chủng loại kia phương pháp tu luyện chỉ có nó tự mình một người biết, ngươi cùng bảo bối của nó mai rùa có thua công tri ân, đến hỏi nó, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Văn Bình trong lòng đại động, trên mặt lại là cười ngượng ngùng hai tiếng, không còn nói, mà là hỏi, tiền bối, ngài có biện pháp gì có thể để rùa đen thần tới giúp ta? Cô độc thần cười thân bí, nói, cái này biện pháp cần phải ngươi tự mình đột thủ. Xin tiền bối chỉ điểm. Ngươi tại tấn công cái kia nhỏ đến tôn thời điểm, đến hơn 10 thần linh khí tức, ngươi đều ghi nhớ đi. Đương nhiên ghi nhớ. Vậy thì tốt, ngươi mô phỏng khí tức của bọn hắn, nâng luyện ra 1.0000 cái thần lực kết tinh tới. Tiêu Văn Bình thân thể lắc một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị này lao tiền bối, một lát sau cười khổ nói, ngài không phải nói đùa sao, 1.0000 cái thần lực kết tinh, ta cái kia giảm lấy ra được tới. Cô độc thần trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi ngay cả bản nguyên kết tinh đều lấy ra được đến, còn tại hộ điểm này vật nhỏ a. Ai, nếu như là bản nguyên kết tinh liên tục Ván bối cái này giảm còn có một số hàng tồn nhưng là muốn cô động thần lực mới kết tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng. tiêu văn bình ở trong lòng tính toán một lát nói mặc dù ta hiện tại tu thành thần thể nhưng là muốn cô đọc một viên thần lực mới kết tinh tối thiểu hay là cần trừng một tháng nếu là đem thêm 10 cái khí tức toàn bộ mô phòng một lần chẳng phải là muốn hơn một năm hơn một năm liền hơn một năm cô độc thần tức giận hoa hơn một năm có thể mời đến lười dùa đen ra mặt cuộc mua bán này chẳng lẽ không lên tính à. nghĩ nghĩ tiêuă mình nói đây cũng là bất quá coi như ván bối ngương luyện ra 1,00 cái thần lực kết tinh thì có ích lợi gì Tổng chưa chắc muốn cho rùa đen thần tặng lấy đi. Thần lực kết tinh mặc dù là đồ tốt, đối với những cái kia chí tôn đại tiên nhóm đến nói, càng là tha thiết ước mơ bà bối. Nhưng là đối với rùa đen thần cái này cùng viễn cổ thần linh mà nói, kia cũng không có cái gì giá trị tự dụng. Cho nên Tiêu Văn Bình cũng không cho rằng chỉ là 1.0000 cái thần lực kết tinh liền có thể mời được rùa đen thần rời đuôi. Dĩ nhiên không phải tạm lễ, mặc dù kia lười rùa đen trong tay cũng không có lấy ra được đồ vật, nhưng nó cho hiện tính lười biếng mệt mỏi, cũng không có gì hàm mê, cho nên chướng mắt cái này, ngán thần lực kết tinh. Đã chướng mắt, vậy ta chế ra đến làm chi? Đương nhiên là dùng để nộ rùa đen Nổ. Dụ đen. Một giọt mồ hôi lạnh từ Tiêu Văn Bình trên trán vọt xuống dưới, đây là ý gì? Yên tâm đi, ta cũng lao O Quy tương giao tâm đầu ý hợp, là không chuyện gì không nói hảo Bằng Hữu, đối tính cách của nó sơ đấu, ngươi đi nổ nó một lần, cam đoan nó sẽ giúp ngươi. Có chút rút động lên bờ môi, Tiêu Văn Bình nghĩ thầm, nếu ai giao đến ngài dạng này hả Bằng Hữu, thật đúng là ngược lại tám đời hằng vết, mà lại để hắn đi nổ lao O Quy a, cái này hiểm cũng không tránh khỏi quá lớn. Ai, ngươi cái này lỗ đần, lao Quy khẳng định là đang ngủ, chỉ cần đem thần lực kết tinh đóng gói, đặt ở nó bên người, động tay động chân định tốt bạo tác thời gian. Sau đó nhanh lên rời đi là được. Cô độc thần cười hì hì nói, ta biết lão Quy người này mặc dù lừa nhác, nhưng lại có một chỗ tốt, chính là khi lúc ngủ bị người ngạnh sinh sinh đánh gây thời điểm, khẳng định là nổi trận lôi đình, lục thân không nhận. Khi đó một phát cảm giác những tiểu từ này khí tức, hắc hắc. Tiêu Văn Bình trên đỉnh đầu lại toát ra một giọt mồ hôi lạnh, giờ phút này nhìn lao nhân ra này khuôn mặt, nơi nào còn có nửa điểm hiền lành a. Bất quá cái này Vu Loan giá họa kế hoạch quả thật không tệ, nếu quả thật áp dụng, những người kia khẳng định là người cơm ăn hoàn liên, có nỗi khổ không nói được. Nhìn mắt một mặt mong đợi cô độc thần, Tiêu Văn Bình một cái, nói tút liền nghe tiền bối một lần. Chương 59, Lão Quy nhút nhđiểm. Hạ. Bên trong đã hạ quyết tâm, Tiêu Văn Bình không do dự nữa, xoay người rời đi. Cô độc thần kéo lại hắn, nói, ngươi vội vã như vậy nóng nảy làm gì, ta lao đầu tử lời còn chưa nói hết đâu. Ngài nói, Lão Quy một thân bản lĩnh có thông tin triệt địa chi năng, coi như nó là ngủ, kia 1.0000 quả thần lực kết tinh cũng là mơ tưởng tổn thương hắn mảy may. Chỉ sợ ngươi bạo tạc về sau, nó ngay cả tỉnh không tỉnh dậy tới cũng là một cái vấn đề đâu. Tiêu Văn Bình mở trừng hai mắt, nói, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Đa Cô Độc Thần đưa ra đề nghị này, liền khẳng định có biện pháp giải quyết, cho nên Tiêu Văn Bình cũng không vội nóng này. Hắc hắc, tại Lao Âu Quy trên thân có một cái nút điểm, nếu là người đi nổ kia rậm, mặc dù vẫn như cũ không cách nào tổn thương nó, nhưng là đem nó từ trong giấc ngủ ngạnh sinh sinh đánh gãy, hẳn là không có vấn đề. Tiêu Văn Bình vội vàng hỏi, cái kia rậm? Miệng của nó rậm? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thở dài một hơi, nói, tiền bối, chỉ sợ van bối làm không được a. Xác thực, nếu là hắn có năng lực như thế đem rùa đen thần miệng cậy mở về sau lại nhét tiến vào thần lực tinh, như vậy rất khoát trực tiếp đem nó độ nhào được, còn cần đến như vậy phiền phức. À? Cô độc thần cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu Bằng Hữu, ngươi khả năng không biết đi, kia lưỡi dùa đen nếu là ngủ say, liền sẽ tự động đem miệng há mở, căn bản không cần ngươi cậy. Chỉ cần ngươi tìm tới nó, nhưng mà thừa dịp nó ngủ say thời điểm, đem đồ vật bỏ vào, chạy xa về sau, thi một cái pháp thuật, hết thảy liền có thể." Trên mặt hắn cười đến càng thêm vui vẻ, còn lại sao, chính là chúng ta ở một bên xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Tiêu Văn Bình trợn mắt ốc mồm nhìn xem vị này tên dương thần giới đại nhân vật, rốt cục nói: "Tiền bối, dạng này việc hay, ngài có thể tự mình động thủ a?" "Không." Cô độc thần một ngủ mắt bỏ ta cùng lão quỷ là bà tốt, làm như vậy nhưng không tử tế. Tiêu Văn Bình nghiêng đầu nhìn hắn một chút, mười điểm hoài nghi lão nhân gian này phải chăng còn biết phúc hậu hai cái này chứ là thế nào viết. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình nói, rùa đen thần dù sao cũng là xa cổ đại thần một trong, thần lực cao thâm mặt chắc, nếu là bị nó phát giác, chỉ sợ. Yên tâm đi, lão Quy một khi ngủ, liền xem như chỗ có thần linh đều đi tới nó bên cạnh, nó cũng lại không chút nào quan tâm. Cô độc thần sợ lấy dâu diện, suy nghĩ nói, ta nhìn, ngày xưa những cái kia lão tiểu nhị liền là gọi không dậy nó, cho nên mới đem nó cô linh linh nhét vào cái nải rạ. Ta Ta đến liền là. Tiêu Văn Bình cân nhắc sau một lát, nói: "Thế nhưng là ta không biết rùa đen thần giờ phút này ở nơi nào à? Cô độc thần nao nao, nói: "Ngươi không phải đã từng sử dụng dẫn đạo thuật tìm tới qua lười rùa đen địa bàn A nói cho ngươi, tên kia lười muốn chết, tuy nói tại bất kỳ địa phương nào đều có thể ngủ, nhưng là một khi thanh tỉnh về sau, liền quen thuộc tại trở lại ban sơ địa phương chìm vào giấc ngủ. Cho nên chỉ cần ngươi lại dùng dẫn đạo thuật mở ra giới kia, liền chịu nhất định có thể nhìn thấy lười rùa đen." Tiêu Văn Bình ngưng thần tưởng tượng, nghi ngờ nói: "Tiền bối, ngài là nói ố quy tiền bối nó quen thuộc tại trở lại hang ổ chìm vào giấc ngủ, đúng không?" "Đúng vậy." Như vậy tiền bối hẳn phải biết nó lão nhân ra hang ổ sở tại địa a, lại vì sao không trực tiếp nói cho chúng ta biết đâu." Cô độc thần thở dài một hơi, khổ não nói, "Ai nói ta không muốn nói cho ngươi biết nắm, mà là ta đã đi đi tìm." Nhìn thấy lão nhân ra này thời khắc này biểu lộ, Tiêu Văn Bình liền đoán được hắn khẳng định là tay không mà quay về. Không những ở rùa Đen Thần hang ổ không có, thậm chí tại giới kia bên trong đều không có tung ảnh của nó. Nếu không lấy vị này viễn cổ thần linh đại năng, lại há có tìm không thấy đạo lý. Tiêu Văn Bình cũng là bộ dáng dài, nói, "Tiền bối, dẫn đạo thuật đặc điểm là mở ra tùy vị diện vào." áo trắng mặc dù từng tại dưới cơ duyên xảo hợp liền nhận lấy rùa đen thần giới kia, nhưng con kia là vận khí tốt đột vào, nếu như lại muốn tới một lần vận khí tốt như vậy, chỉ sợ rất không có khả năng a. Cô độc thần lắc đầu liên tục, nói: "Ngươi sai, mặc dù dẫn đạo thuật là lôi thần độc môn mật pháp, nhưng là theo lão nhân gia ta biết, cái này pháp thuật tuyệt đối là có thể tùy tâm sử dụng mở ra chỉ định vị diện cửa vào." Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn về phía Phượng Bạch đi Li, chỉ thấy vị này mỹ lệ tiên tử trầm ngâm sơ qua, liền nói: "Thành thần về sau, có thể làm được." Mặc dù là giải rác mấy lời, nhưng mọi người đã minh bạch, tại Phượng Bạch đi thành thần về sau Sắc thực đã có thể mở ra bất luận cái gì chỉ định vị diện cửa vào cái kia có thể không tìm tới trước kia đã từng mở ra vị diện đâu tiêu văn bình vội vàng truy vấn chỉ sợ không thể Phượng Bạch đi không lưỡng lử hồi đáp tiêu văn bình hai tay một đám nói tiền bối, ngài trông thấy ngay cả áo trắng cũng không có cách nào chúng ta sợ là tìm không thấy con kia là quy okay. cô độc thần cân nhắc hồi lâu rốt cục cổ tay khai đảo móc ra một cái ngọc lửa tới tiêu văn bình định mắt nhìn đi cái này ngọc lụa thành hìnhông cũng không biết là loại nào Mỹ Ngọc tạo thành ông ánh sáng long lanh hào quang dượu nhân cầm trên tay hơi chao đảo một cái lập tức phát ra vạn đạo tai hạ, đẹp không sao tà siết. Đây là bảo bối gì?" Thiêu Văn Bình ngao ước mà hỏi. Mặc dù hắn cho thấy qua bảo vật đã không ít, nhưng là như lấy Mỹ Lệ mà nói, thật đúng là không có pháp bảo gì có thể siêu việt cái này đâu. "Đây là hải thị thật lâu." A Thiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, nhìn xem không chúng Tiêu Mỹ Lệ mà kỳ dị, không ngừng biến hóa cảnh quan, thật là có mấy phân. lâu cảm giác. Món pháp bảo này lớn nhất công dụng chính là có thể trợ giúp tất cả mọi người tìm về dĩ vãng ký ức. Cô độc thân mỉm cười nói, liền xem như thần linh ký ức cũng giống vậy có thể tìm được. Tiêu Văn Bình bố đùi, nói: "Bảo bối tốt, một khi đem thứ này cho áo trắng sử dụng, liền có thể tìm được vị diện kia lối vào." "Không sai, tiểu tử thông minh." Cô độc thần trong tiếng cười lớn đem Hải thị thật lâu đưa tới. Tiêu Văn Bình tiếp trên tay, yêu thích không buông tay sờ một lần, đột nhiên ngọc lụa bên trên hào quang lóe lên, một cái bé nhỏ hình người từ ngọc lụa bên trong thông suốt nhảy ra, sau đó đối hắn không người một cái thật sâu. "Đây là khí linh, thần khí chi linh." Tiêu Văn Bình đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức phát giác khác thường, thế mới biết cái này mỹ lệ pháp bảo vậy mà là một kiện đã sinh ra khí linh chính quy thần khí a. Cái thứ khí linh cùng tính thần hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thân hình chỉnh hơi mờ trang, khuôn mặt càng là tuyệt mỹ động lòng người. Bất quá Tiêu Văn Bình biết, cái này khí linh đều là một chút không có giới tính sinh linh, cho nên liền xem như lại đẹp một chút, cũng sẽ không đem bọn nó coi như nữ nhân đối đãi. Người muốn làm gì?" Tiêu Văn Bình dò hỏi, hắn đã nhìn ra vật nhỏ này tựa hồ muốn cầu cảnh chính mình. Hải thị thật lâu khí linh cũng không trả lời, chỉ là hướng về phía hắn lại thi lễ, thái độ cùng kính tri cực. Sơ sơ ra đầu, Tiêu Văn Bình nhìn về phía cô độc thần. Chỉ thấy lão nhân gia này thần tình trên mặt tựa hồ có chút là tịch, rốt cục tiếng buồn bã thở dài, nói: "Thôi thôi, Tiểu bằng hữu, ngươi nếu là đáp ứng lao đầu tử một sự kiện, kiện thần khí này liền đưa ngươi." Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, kiện bảo bối này hắn cũng là thật tâm thích. Không chỉ là hắn, đoán chừng chỉ cần là người, vô luận nam nữ, nhìn thấy như thế xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi bảo vật, đều sẽ sinh ra mong muốn chi tâm. Bất quá ở trong lòng nấn ná thật lâu, hắn hay là từ chối nói, tiền bối nếu đang có chuyện, chỉ cần phân phó, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định sẽ không chối tử, thế nhưng là cái này hải thị thật lâu à, vãn bối cũng không dám muốn. Ngươi không muốn?" Cô độc thần kỳ quải nói, "Đây là lão phu đưa cho ngươi, vì sao không muốn?" Tiêu Văn Bình mặt hiện lúng túng, đột nhiên tiến lên một bước, sát bên lão nhân ra ông ta, nói khẽ, nếu là ta cầm món bảo vật này, khẳng định là muốn đưa người. Nhưng là hai người, ta đưa cái kia cho ta. Cô độc thần sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn, sau đó ánh mắt thật nhanh tại tấm, phượng hai nữ trên thân túi một vòng, tiếp lấy cười to lên. Tiêu Văn Bình lúng túng cười theo hai tiếng, nói tránh đi, tiền bối có việc liền phân phó đi. Cô độc thần lắc đầu, dùng tay lại lần nữa lật một cái, lại là lấy ra cái giống nhau như lúc nọ lụa. Tiêu Văn Bình nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay bật lấy, kêu lên, đa tạ tiền bối trọng thượng. Không cần cảm ơn. Cô độc thần đà đồ vật cũng không phải là bạch bạch đưa cho ngươi, về sau có ngươi mặn trộn. Thấy hoa mắt, từ cái kia ngọc lụa bên trên đồng dạng nhảy ra một cái khéo léo đẹp đẽ tiểu nhân ra. Cùng lúc trước cái kia hải thị thận lâu khí linh so sánh, cái này tiểu nhân trên thân nhan sắc tựa hồ nồng hậu dày đặc một điểm, hình thể cũng hơi lớn một điểm, liền ngay cả ẩn chứa thần lực đều nhiều một bậc, xem ra nó tu hành năm tháng tương đối dài lâu một chút. Cái này tiểu nhân sau khi đi ra, đồng dạng đối Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, một mặt khao khát chi sắc. Bọn chúng đến cùng muốn làm gì? Tiêu Văn Bình buồn bực nói. Đương nhiên là muốn cầu ngươi làm việc. Chuyện gì? Cầu ngươi ban thưởng bọn chúng một vật. Ngài nói một chút. Bọn chúng cầu chính là người cho kia con rùa đen sắc đồ vật." Cô độc thần giải thích nói. Tiêu Văn Bình lập tức bừng tỉnh đại nộ, nguyên lai like bọn chúng sở cầu chính là sáng thế thần lực a. Thần khí có linh tính, cho nên đồng dạng có thành tựu thần khả năng, nhưng cũng không phải là mỗi một kiện thần khí đều có thể thành thần. Khí linh thành thần, nhất định phải hấp thụ đủ lượng sáng thế thần lực mới có thể cuối cùng thoát ly pháp bảo phạm chủ, thành vì một cái chân chính thần linh. Chính như tất cả tiên nhân đều nghĩ thành như thần, những này có được bản thân ý thức thần khí cũng đồng dạng muốn thành thần. Cho nên tại cảm ứng được Tiêu Văn Bình trên thân sáng thế chi lực về sau, những này thần khí đã bắt đầu vì chính mình đánh được rồi. Cười ha ha một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối không phải keo kiệt tiểu nhân, về sau giúp các ngươi thành thần chính là. Kia hai cái tiểu nhân đồng thời đại hỷ, đối Tiêu Văn Bình thái độ càng thêm cung kính. Tiêu Văn Bình đem hai cái hải thị thận lâu phân biệt đưa cho hai nữ, nói, về sau các nàng chính là chủ nhân của các người, đi theo các nàng, tốt lời dễ nghe, hiểu không? Hai cái thần khí chi linh đồng thời đồng ý, thanh âm nùng thường độc lòng người. Vô luận là Phượng Bạch Tí hay là Trương Nha Kỳ, Đối với lễ vật này đều biểu hiện ra cực lớn niềm vui, để Tiêu Văn Bình ở trong lòng cảm thán, nữ nhân coi như nàng thành thần, cũng giống vậy là phi thường cảm tính sinh vật ta. "Đồ vật cho ngươi, ngươi có thể giúp đỡ ta." Cô độc thần níu lại hắn, nói, "Được a, ngài phân phó." Trong tay của ta có một ít thân khí, đều là theo ta nhiều năm lão hỏa bạn, ngươi cũng giúp chúng nó một đem đi. "Thành, ngài lấy ra đi." Tiêu Văn Bình mãn bất tại hồ nói, "Một kiện, hai cái, ba." "Ngài thân khí thật nhiều a, đều 100 kiện." "A, làm sao còn có?" "Tiền bối, tính đem ta ép khô a?" Chương 60, tìm dấu vết Không trung đột nhiên nổi lên một vòng lại một vòng mỹ lệ gợn sóng, tại Phượng Bạch tí nhộn nhạo lên. Cái này từng vòng từng vòng gợn sóng hướng về phương xa không ngừng quét tán, khi đến nàng bốn phía 10 em mở xa lúc liền thông suốt tiêu tán, giống trốn vào một nơi kỳ quái, cũng không còn thấy bóng dáng. Tiêu Văn Bình một bên nhìn chăm chú lên tình hình trong sân, một bên cau mày do hỏi, "Tiền bối, ngài nói trắng da áo thật sự có thể tìm tới rùa đen thần châu à?" "Đương nhiên có thể." Cô độc thần quân khẳng định nói, "Cái này hải thị lâu vốn chính là thành linh khí, bây giờ đạt được ngươi sáng thế chi lực về sau, tu vi càng là đại đại tiến lên một bước." Mặc dù con bé kia thực lực có chút không coi là gì, nhưng là muốn nhớ lại dẫn đạo thuật vị diện kia, vẫn là có thể. Tiêu Văn Bình bất mãn nhìn hắn một chút, bất quá cũng không thể không thừa nhận, lời hắn nói rất có đạo lý. Phượng Bạch Di mới thành thần bao nhiêu thời gian à, một chút kia thần lực tự nhiên là không để tại cô độc thần quân trong mắt. Tại trải qua vạn người đại đồ sát về sau, Tiêu Văn Bình liền bắt đầu vì cô độc thần quân cái đám tia thần khí nhón quán châu sáng thế chi lực. Lão ra hỏa không hổ là chân chính viễn cổ thần linh, trong tay thần khí nhiệm, đã đầy đủ mở một gian cửa hàng. Cũng may Tiêu Văn Bình thành thần về sau, Cấp tu năng lượng tốc độ cũng tới một bậc thang, tại hư vô đỉnh liên tục không ngừng duy trì dưới, tốn hao dòng dã một năm có thừa công phu, rốt cục đem đám kia thần khí toàn bộ quán thu hoàn tất. Đương nhiên, trước hết nhất hưởng thụ đãi ngộ này hay là kia hai cái hải thị thật lâu. Tại giải quyết cô độc thần quân vấn đề về sau, hắn bắt đầu mô phỏng kia hơn 10 vị thần linh khí tức cô đọng lên thần lực kết tinh. Không biết là có hay không bởi vì hắn đã thành thần quan hệ, tóm lại quá trình này thuận lợi ngoài ý muốn, bất quá chỉ là nửa năm công phu mà thôi, hắn đã đem cái này 1.0000 khóa thần lực kết tinh toàn bộ cô đọng hoàn tất. Đương nhiên, chân chính ngưng luyện ra đến cũng chỉ có kia hơn 10 quả mà thôi, cái khác đều là ám anh từng cái sao chép được thôi. Bất quá những này phục chế phẩm cùng bản thể cũng không có gì khác nhau, dù cho là cô độc thần quân cũng không phân biệt ra được đến, như vậy trong mê ngủ rùa đen thần đoán trường liền càng thêm không cách nào phân biệt. Khi thu tập được đầy đủ bản nguyên kết tinh về sau, cô độc thần quân liền bắt đầu thúc dục bọn hắn thi hành lúc trước dự định kế hoạch. Ám toán rùa đen thần, đây thật ra là một kiện tương đối mạo hiểm sự tình, tại Tiêu Văn Bình trong mắt, kỳ thật cũng không có làm như vậy tất yếu. Nhưng là tại cô độc thần quân như thế nhiệt tâm dưới sự hỗ trợ, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ, miễn miễn cưỡng cưỡng xuất thủ. Phượng Bạch Đi trong đoạn thời gian này, sớm đã đem Hải thị Thận Lâu cùng mình tinh thần cô động làm một thể, cho nên mới có thể hoàn toàn mượn cái này đặc thù thần khí năng lực, tìm kiếm nàng trước kia gái lòng mỗi một phần ký ức. Viêm dưới bên trong, tại kia vạn người ngay cả điểm lớn tiên tiếp dưới, thi triển ra dẫn đạo thuật mỗi một bước, mỗi một phần lực lượng đều hoàn mỹ tại Hải thị Thận Lâu bên trên lại xuất hiện. Căn cứ những năng lượng này biến hóa, một lần nữa mô phỏng ra một cái tương tự cảnh cảnh, sau đó mới có thể mở ra cùng một cái vị diện. Quá trình này rườm rà vô song, chỉ cần là bất kỳ một cái nào mảnh tiểu nhân khâu có một chút sai lầm, vậy liền hết thảy phí công cốc sức. Mặc dù Phượng Bạch Ý đã là thần linh, Nhưng mà muốn đem tất cả tình huống một lần nữa biểu thị ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trải qua hơn một tháng cố gắng, đến thử vô số lần, vẫn như cũ không cách nào tìm tới. Bất quá theo số lần tăng nhiều, Phượng Bạch Đĩ cũng dần dần lục lọi ra quy luật nhất định, đồng thời càng ngày càng tiếp cận sự thật. Dựa theo tiến độ này mà nói, không cho phép bao lâu, nàng khẳng định có thể tìm tới nhất mở ra trước vị diện kia. Tiêu Văn Bình một bên nhàm chán cảm ứng đến Phượng Bạch Đĩ hành động, một bên hỏi thăm bên người vị kia viễ cổ thần linh. Ngài trong tay làm sao lại có nhiều như vậy thần khí? Thời gian lâu dài, tự nhiên là nhiều. Cô độc thần quân thản nhiên nói. Đây đều là chính ngải luyện chế a? Dĩ nhiên không phải, tối thiểu có hơn phân nửa là người ta tạo. Đưa. Ai hào phóng như vậy, đem thần khí tặng người. Tiêu Văn Bình khó có thể tin mà hỏi. Đương nhiên là những cái kia xâm nhập ta thần vực bên trong người. Cô độc thần quân cười nói, bọn hắn muốn đoạt bảo bối của ta, hấp thụ thần lực của ta, nhưng cuối cùng lại bị ta tước đoạt thần lực bản nguyên, ngay cả thần khí cũng lưu lại mà thôi. Cười khổ một tiếng, Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được, nguyên lai đại đa số thần khí đều là hắn giành được a. Trách không được những thần khí kia vàng trao lẫn lộn, có cao cấp, cũng có cấp thấp. Bất quá tại trải qua sáng thế thần lực tẩy lễ về sau, Bọn gia hỏa này cũng coi là thoát thai hoàn cốt, đoán chừng cũng có thể trở thành thần đi. Đúng, rùa đen trước thần bối làm sao chỉ có một kiện thần khí a. Hừ. Cô độc thần quân cười lạnh một tiếng, nói, cái kia lười rùa đen a, ngươi cho rằng một cái cả ngày muốn ngủ ngu người, có thể có bao nhiêu thời gian đi cô độc thần khí đâu. Tiêu Văn Bình lập tức há khẩu không trả lời được, rùa đen thần đúng là lười nhác có thể. Bất quá ngươi không nên xem thường nó kia. Sắc. Cô độc thần quân có chút ít áo ngữ nói, hắn cái kia mai rùa ý khí, có thể xưng trên đời phòng ngự mạnh nhất đồ vật, đoán chừng liền xem như kia chơi lôi nhi, cũng vô pháp đập nát. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, đối với mình Thiên hư giới chỉ bên trong kia mấy khối phòng chế xác rùa đen lập tức xem trọng rất nhiều. Rùa đen thần chỉ có một cái thần khí, nhưng lại như lấy uy lực mà nói, tựa hồ tại chỗ có thần khí bên trong đều là số 1 số 2. Mà vị này cô độc thần quân mặc dù cũng có hàng trăm hàng ngàn thần khí, nhưng là không có một kiện có thể vượt qua xác rùa đen, thậm chí ngay cả cùng nó đánh đồng cũng không có. Đương nhiên, thần khí nhiều cũng có thêm chỗ tốt, tối thiểu có thể tại rất nhiều trường hợp dưới vận dụng khác biệt thần khí lấy phải hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Hai cái vị này khác biệt quá nhiều phát triển phương thức, thật đúng là rất khó nói đến cùng cái kia tương đối chính xác một điểm trước mắt quang mang lóe lên, tại Phượng Bạch Đế trước người 10 em mở chỗ, đột nhiên vỡ ra một cái nhỏ hẹp không gian, lại mở ra một cái. Tiêu Văn Bình cười nói, trong đoạn thời gian này, Phượng Bạch Đế đã mở ra tối thiểu trên trăm cái vị diện lối vào, chỉ bất quá cũng không tìm tới rùa đen thần tung tích mà thôi. Bắt đầu thời điểm, Tiêu Văn Bình hay là tràn đầy phấn khởi, nhưng cho tới bây giờ vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, cho nên hắn tâm cũng liền phai nhặt đi. Cô độc thần quân khép hờ hai mắt, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng, nói khẽ, rốt cuộc tìm được. Tiêu Văn Bình khẽ trấn mình, liền vàng tiến lên, vận dụng thần niệm thăm dò. So với cô độc thần quân vị này lao tiền bối, Tiêu Văn Bình thần niệm thế, nhưng là kém xa lắm nhiều. Qua hồi lâu sau, hắn mới cảm ứng được một cố nhàn nhạt truy áp. Cố uy áp này chính là thần linh đặc lưu khí thức, bất quá như là đã mờ nhạt đến trình độ này, đó chính là nói lên mã đã tồn tại hơn 10 năm, đã đến sắp tiêu tán tình trạng. Dựa đen thần sắc thực tới qua cái này dặn. Tiêu Văn Bình dưới kết luận, như là đã tìm được nó dấu vết lưu lại, như vậy chính là nói nó khẳng định tại cái này một giới. Chỉ cần là thần linh đi qua địa phương, đều sẽ lưu lại một tia nhàn nhạt truy áp. Cổ khí tức này sẽ theo thời gian trôi qua mà tự động tiêu tán, bình thường đến nói Tại hai, 30 năm về sau, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, muốn ẩn nấp hành tung, tiêu trừ cô uy áp này, biện pháp cũng có rất nhiều. Chỉ là lấy La O Quy tính cách, là tuyệt đối sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Ngay tại cái này dặm, ta đi. Hướng về mọi người lên tiếng chào, Tiêu Văn Bình ghi lại hai cái vị diện tọa độ, ngoẹt một tiếng, chui vào khe hở, tan biến tại vị diện này bên trong. Lần này hành động chỉ có Tiêu Văn Bình một người mà thôi, bởi vì cũng chỉ có hắn mới có cải biến thần lực thuộc tính năng lực đặc thủ. Nếu là cùng tấm, phụ hai nữ cùng đi, như vậy cũng khỏi phải hãm hại người khác. Bởi vì La o quy khẳng định có thể phát giác các nàng ký tức, nếu là bởi vậy tìm tới cửa, đó chính là biến khéo thành vụ.